cao phong cùng triệu lệ lệ một chỗ nỗ lực cũng không biết ngày tháng năm nào tài năng mua được phòng nhưng gia nhập quỹ từ thiện lại bất đồng lấy tả nghị quỹ từ thiện quy mô quản lý kinh doanh nhân viên tiền lương sẽ không thấp không cần tả nghị đặc biệt chiếu cố hai người cũng hoàn toàn có thể đủ mượn này vượt qua muốn sinh hoạt vẹn toàn đôi bên nhưng mà cao phong cùng triệu lệ lệ nghe t r ò n váng hai người đều là học tài chính vô cùng rõ ràng hơn mấy trăm trăm tỷ tài chính có nghĩa là cái gì bọn họ sau khi tốt nghiệp đại học tiến nhập ngành sản xuất đối với quan công tư công tác làm đều là tầng dưới cùng sống đâu tiếp xúc qua như thế cực hạn hàng ngũ tài chính quy mô giảm cái mấy trăm lần cũng không có tư cách đ ủ triệu lệ lệ khá tốt một ít trung quy nàng tại chức nghiệp công tác kinh nghiệm so với cao phong càng nhiều cao phong là hoàn toàn bối rối ha ha nói lão lao tả chúng ta e rằng không được à rất nhiều đều hoàn toàn không hiểu hắn sợ chính mình làm hư xong việc vậy thẹn với tả nghị trợ giúp cùng duy trì không hiểu có thể học tạ nghị nghiêm túc nói phong tử ngươi là ta bằng hữu tốt nhất ta tin tưởng ngươi cùng lệ lệ làm người cùng phong đức cho nên để cho hai người các ngươi lỗ hổng tới giúp đỡ v â n tích ta cũng rất yên tâm ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng h á n đối với cao phong hiểu rõ vô cùng biết mình vị bằng hữu kia vấn đề lớn nhất chính là không đủ tự tin có chút không quả quyết đem so sánh ra triệu lệ lệ muốn quyết đoán nhiều l ã o tả ngươi tin tưởng chúng ta vậy chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng chính như tả nghị nói không hiểu có thể học tập cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ vậy tương lai hối hận cũng không kịp nàng hung hăng địa dấm cao phong m ộ t cước ngươi đại đồ đẩn cao phong vội vàng không kịp chuẩn bị a nha tả nghị cùng cố vân tích đều n ở nụ cười người sau ôn nhu nói lệ lệ cao phong tiền lương phương diện các ngươi không cần lo lắng chúng ta hoàn toàn dựa theo ngành sản xuất tiêu chuẩn cam đoan ừ vốn trong vòng năm năm liền có thể để cho các ngươi tại hàng châu an cư lạc nghiệp kết quả vừa dứt lời của nàng tả nghị liền lắc đầu nói v â n tích ngươi nói sai rồi căn bản không cần bốn năm năm cố v â n tích không khỏi mở to hai mắt a buổi sáng thời điểm hai người một chỗ thương lựa qua về cao phong cùng triệu lệ lệ gia nhập quỹ từ thiện sự t ì n h lấy tả nghị bây giờ thân ra ngón tay tùy tiện d o điểm đều có thể làm cho mình bằng hữu tốt nhất thực hiện tài vụ tự do do đó tiêu diêu tự tại địa qua hết nửa đời sau nhưng tả nghị biết cao phong là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chính mình b ổ thí bởi vậy thương định tại tiền lương đãi ngộ phương diện cứ dựa theo tiêu chuẩn như vậy mới có thể để cho đối phương tiếp nhận kết quả hiện tại tả nghị c ư nhiên lật lọng Không không không. cao phong nhất thời mặt đỏ tới mang h a i vội vàng khoát tay nói như vậy không được bị triệu lệ lệ đ ạ p một cước hắn đã có khuynh hướng gia nhập tả nghị quỹ từ thiện nhưng thật sự vô pháp tiếp nhận tả nghị cho chính mình vượt mức lương cao ngươi trước hãy nghe ta nói hết tả nghị ra hiệu hắn an tâm một chút chớ vội phong tử chính ngươi liền có tiền tại hàng châu mua phong úc a cao phong lại bối rối ta có tiền ta như thế nào không biết tà nghị nhắc nhở ngươi quên ngươi kia bùn hoa lan sao ta đã giúp ngươi cầm về cao phong không dám tin là ý nói của ngươi kia bùn hoa lan có thể đáng hàng châu một bộ p h ò n g ở nếu như không đáng tiền trương long khánh cũng sẽ không mạnh mẽ c ấ p đoạn tà nghị cười nói đưa phật đưa đến tây này bùn hoa lan ta giúp ngươi tìm người giàu có người mua cam đoan sẽ không để cho n g ư ơ i thua thiệt vậy thì tốt quá cao phong thật sự là cảm giác thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống vừa vặn đập vào trên đầu của mình n é t môi đều vui cười t r ò n váng tại hàng châu có phòng ở hắn cùng triệu lệ lệ kết hôn vấn đề lớn nhất cũng chưa có đối với hai bên người nhà cũng có nói rõ cao phong nhìn không được quay người ôm lấy triệu lệ lệ lao bà chúng ta có phòng ốc triệu lệ lệ xấu hổ vui mừng nhìn dạng của ngươi lại không có đẩy ra hắn tà nghị nhìn xem hạnh phúc đôi tự đáy lòng địa vi bọn họ cảm thấy cao hứng kỳ thật kia b u ồ n hoa làn chưa hẳn giá trị hàng châu một bộ phong ở nhưng bạch gia vốn muốn cấp cao phong một bút bồi thường vừa vặn tương đương đến bên trong tả nghị chính mình tăng thêm là được rồi đương nhiên điểm này h ắ n là sẽ không báo cho cao phong chương 654, công khai một giây nhớ kỹ báo cho mọi người một việc ta vừa mới cầu hôn thành công ta muốn kết hôn ba đương cao phong tại đại học lớp quần trong tất cả mọi người phát ra cái tin tức này tất cả quần đều hành động chúc mừng chúc mừng ba mẹ nó thiệt hay giả cao phong ngươi cũng không nên nói đùa chúng ta a lúc nào cử hành hôn lễ ta phải chuẩn bị cho tốt tiền lì xì không nghĩ tới cao phong ngươi mày giậm mắt to cũng phản bội cách mạng độc thân và thuế thân n ư ơ n g là ai a thà ảnh chụp không đồ không chân tướng ồ ồ ồ nhìn các ngươi từng cái một kết hôn kết hôn sanh con sanh con ta ngay cả bạn gái cũng còn không có đồng tính mới là thật yêu xem xem đừng khóc nếu không hai chúng ta một chỗ trôi qua Wow, thật sự muốn chúc mừng cao h ú c c mừng phong Không đổ không chân tướng một. Cao Phong tướng đổ Cao một. vui thích địa soát lấy vẹ chặt quần bên trong đồng học lên tiếng miệng đều cười l ệ ra ngồi ở bên cạnh hắn triệu lệ lệ nhịn không được gõ đầu của hắn gắt giọng gấp gáp như vậy công bố làm cái gì cao phong vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc ta thích g i a n g giác. ta nghị dùng chính mình di động cho hai người vỗ tấm hình trực tiếp phát đến quần trong n h ị n chuẩn chú rể cùng chuẩn tân lương đại học lớp quần lại lần nữa x ô i trào triệu lệ lệ Quả quả. tu yêu. Buồn dâu, kêu thật không thể tin được, các lại tu thành chính quả. Thật không dễ dàng Ta lại tin tưởng tình yêu. Dâu, hai người, các người kết hôn, tiền không chính không hai hôn, ngươi dàng người ngươi lại lại được, đưa các các lì là dễ A. xì mọi người cảm thấy kinh ngạc thật là bình thường bởi vì năm đó hơn mười vị đồng học nói yêu thương có vài đúng có thể tu thành chính quả liền một đôi đều không có cao phong cùng triệu lệ lệ phân phân hiệp hiệp chẳng ai ngờ rằng hai người có thể chân chính đi đến một chỗ kinh ngạc đồng thời tất cả mọi người cũng vì hai người đưa lên tự đáy lòng chúc phúc giang giác cao phong cho tả nghị củng cố vân tích vỗ một chương theo cũng phát đến quần trong cũng phối hợp một chương che miệng cười biểu tình đồ cái này lớp quần trực tiếp b ế p lao tả hâm mộ ghen ghét hận ta choáng hôm nay là ngày mấy a không phải là đêm thất tịch cũng không phải valentine vì cái gì muốn vẩy nhiều như vậy thức ăn cho chó đây là lão tả bạn gái hoa lão tả bạn gái thật xinh đẹp a c ư nhiên cũng không lộ ra nửa điểm phong t h à n h lao tả ngươi lúc nào kết hôn a ta xem ra các ngươi là tại thư hương phòng nhỏ ồ ồ ồ lao tả cũng thoát đơn xem xem ngươi liền từ ta đi cút q u ộ n c u ộ n chúc mừng chúc mừng tiền lì xì lấy ra đúng đỏ lên bao tà nghị cũng nhìn vui vẻ tiện tay ở trong quần phát cái một trăm mười một một nguyên đại h ư ơ n g bao nháy mắt đã bị một đoạt mà không tà nghị di động tích tích kêu không ngừng rất nhiều đồng học đều nói chuyện riêng qua hỏi tình huống nữ đồng học phần lớn là chúc mừng thêm t r e o t r ọ c nam đồng học thì nhao nhao biểu thị đã chất vách tường chia l i ệ a hoàn toàn thay đổi tà nghị dứt khoát ở trong quần thống nhất trả lời cảm ơn mọi người ngồi ở bên cạnh ta vị này gọi là cố vân tích nhà của ta nữ nhi thân n ư ơ n g thiếu nợ mọi người một cái h ô n lễ đều định ra thời gian lại báo cho mọi người quân bên trong độc thân chó nhất thời lại bị bạo kích cao phong cùng triệu lệ lệ tình yêu chạy cự ly dài tu thành thành quả khá tốt tà nghị loại này lên xe trước mua vé bổ sung hành vi bị mọi người nhất trí mạnh liệt khiển trách tà nghị đành phải lại phát hai cái đại hồng bao mới miễn cưỡng lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng mà bởi vì cao phong bảo theo hành vi dẫn đến hắn tổn thất thảm trọng cho nên cơm tối cao phong mời khách ngay tại thư hương phòng nhỏ phụ cận tìm ra quen thuộc nhà hàng lần nữa ôn lại hạ xưa kia nhật mỹ hảo đại học thời gian lâm lúc khác tà nghị đối với cao phong đôi nói các ngươi ngày mai cũng có thể đi nhìn phòng tân hôn thất phu vô tội ma ngọc có tội đây là rất không công bình chân lý cũng là hiện thực tàn khốc cao phong kia gốc dị chủng hoa lan đặt ở trong tay bản thân hán liền trở thành gây thai họa dẫn họa đích căn nguyên thế nhưng trong tay tả nghị tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám ngấp nghẽ tả nghị ý định đem gốc này hoa lan phong tới tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường giao cho gia bảo tây tràng chi nhánh tới đấu giá mặc kệ cuối cùng đánh ra bao nhiêu tiền nếu không đủ tại hàng châu nội thành mua bộ đồ chừng trăm mét vuông phòng ở như vậy chưa đủ bộ phận toàn bộ từ hắn tới bổ sung cáo biệt cao phong cùng triệu lệ lệ đôi tả nghị c ù n g cố vân tích trở lại lâm giang nhạc cũ cố vân tích đi cùng bảo nhi ngủ tả nghị tắc lai、like、đến trong thư phòng hắn đầu tiên liên lạc ra bảo tây tràng chi nhánh tổng giám đốc tông dịch tông dịch nhận được tả nghị điện thoại rất là k i n h sợ khi hắn biết tả nghị yêu cầu lập tức biểu thị ngày mai đem tự mình đến cửa tới lấy vật phẩm đấu giá đồng thời an bài tương ứng tuyên truyền cam đoan đánh ra hợp lý nhất giá tiền tả nghị là gia bảo đấu giá hội tối đỉnh cấp hộ khách lại là một vị ạn phả cường giả đừng nói điểm này yêu cầu nho nhỏ dù cho muốn gia bảo cổ phần đấu giá hành phía sau màn t r ư ờ n g khống người cũng sẽ cao hứng bừng bừng địa hai tay d â n an bài chuyện này tả nghị vẫn đạo các ngươi đấu giá hành gần nhất có hay không đấu giá qua tương tự đồ vật hắn cũng chính là thuận miệng với hỏi kết quả tông dịch lộ ra gần nhất ở trong tây tràng thật là có một ít d ị biến thực vật cùng động vật đang giao dịch gia bảo đấu giá hội cũng nhận vỗ vài dạng rất được một ít người mua truy đuổi tả nghị biết tình huống như vậy cho thấy man hoang cùng làm tinh đổ vào tốc độ đang tăng nhanh tương lai thế giới đem càng ngày càng phức tạp nhiều thay đổi cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều nguy hiểm loại này s u thế biến hóa là hắn cũng không cách nào ngăn cản kết thúc cùng tông dịch trò chuyện tả nghị lấy r a khí trong mạng lưới hắn có một đoạn thời gian không có thượng trong mạng lưới đầu tiên còn là tiến nhập trong mạng lưới diễn đàn trong trong mạng lưới diễn đàn càng thêm nóng náo loạn đặc biệt là tụ tập đại hạ siêu phàm giả hạ đô diễn đàn các loại thiếp mời hoa mắt đổi mới tần suất vô cùng nhanh o n l i nhân e n số vượt xa tả nghị lúc trước vừa tới thời điểm làm tinh siêu phàm giả số lượng hiển nhiên cũng ở hiện lên bạo phát xu thế mà giờ khắp này hạ đô diễn đàn trong mọi người thảo luận tối đa nhiệt độ tối cao chủ đề cùng tả nghị có quan hệ trực tiếp đó chính là an c ả n g của bạch gia bị diệt an c ả n g bạch gia với tư cách là đại hạ địa phương muôn thiệt có thể so với một phương chư hầu tồn tại ở đâu Tuy siêu thế giới thanh danh không kém. Tuy Bạch không phả nhưng phạm giới Gia cũng không có phả cường giả, nhưng cao dai siêu phạm giả dai cao ạn kém. có số lần ư người dưới thường người ợ sợ n không Cộng nghe tin đã sợ mất mật cổ thuật. Dưới tình huống bình thường không có người nào dám đơn giản g giả Gia phạm thêm Bạch cho thuật, ít, ta mất mật treo A cấp có cổ có trọc. siêu vài đều làm dám đã vị. l này bạch gia tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian trở thành lịch sử đương nhiên tại mạng lưới hoặc là càng chuẩn sắc mà nói chính là thế giới bên trong đưa tới o à n h động cực lớn trong mạng lưới cũng không phải người bình thường sử dụng inter Ở trong này, trừ này là, là phi hàng hàng á chương sáu trăm năm mươi lăm che hòm quan tài kết luận một giây nhớ kỹ kinh sợ bạo bạch gia bị diệt nội tình bạch gia đắc tội người nào ta cho rằng bạch gia bị diệt là nhất định kết quả tại xuân thành vài ngày tự mình kinh lịch cam đoan chân thật ta nghĩ nói làm tốt lắm như vậy đại gia tộc nói không có sẽ không có người mới lạnh run bạch gia thật sự trừng phạt đúng tội xuân thành nhân dân biểu thị tâm tình ổn định thậm chí có điểm muốn cười ta nghĩ nhiều hứng thú địa lật xem trong mạng lưới bên trong hot topic thấy là nồng nhiệt trước mắt tại hạ đô diễn đàn trong nhằm vào bạch gia bị diệt sự kiện tại thảo luận siêu phàm giả chủ yếu phân thành ba loại người một loại là vỗ tay bảo hay cho rằng bạch gia là đại hạ một khỏa ưu ác tính hiện tại ưu ác tính bị cắt vui mừng đại phổ chạy mặt khác một loại là một con ngựa đau cả tàu được ă n thêm cỏ cảm giác như bạch g i a như vậy siêu phàm thế lực lớn nói xong cũng xong thế giới này đối với siêu phàm giả càng ngày càng tàn khốc thậm chí còn đầy hứa hẹn bạch g i a tê h a n đương nhiên so sánh vỗ tay khen hay tê h a n số lượng rất ít ngược lại là quái gở nói chút ngồi châm chọc thật nhiều có chút hai đi hiển nhiên cũng không thuộc về đại hạ siêu phàm giả mà số lượng nhiều nhất là ăn qua q u n chúng bọn họ trong lúc bất trợt ăn vào lớn như vậy một khóa qua mọi người thảo luận có thổ mạt hoành phi khí thế ngất trời các loại chuyện lạ quái luận n h a u n h a u ra lò lời đồn đ á i chuyện nhảm nhiều vô số kể để cho tả nghị cảm thấy rất có ý tứ chính là tên của mình không có xuất hiện ở bất kỳ một cái nào thiếp m ờ i trong thậm chí ám chỉ đại chỉ hoặc là ngấm ngầm hại người chỉ cây dâu mà mắng cây huệ đều không có bất kể là loại người như vậy diễn đàn bên trong siêu phàm giả đều cho rằng ra tay với bạch gia chính là đại hạ cao tầng là siêu liên hội siêu quản cục đại hạ cao tầng cùng hai vượt qua đương nhiên tham dự đến đối với của bạch gia thanh toán cùng đã kích trước kia an càng vượt qua liên phân hội trên cơ bản chính là bạch gia nhân thiên hạ siêu quản cục cũng bị thẩm thấu đến lợi hại là nhất định phải thanh lý đối tượng nhưng chân chính cấp cho bạch gia trọng thương tàng nghị lại đã trở thành không người biết được phía sau màn anh hùng mà trên thực tế biết điểm này người cũng không phải là chỉ có một hai cái tàng nghị phỏng đoán hẳn là trong mạng lưới diễn đàn bị quản dương cung cái này có chút mại nhân tầm vị muốn biết rõ hắn tại mạng lưới diễn đàn có được ga cấp quyền hạn cũng không có xóa tổ đ i ệ p quyền lực bất quá tả nghị đối với cái này cũng không thèm để ý hắn cũng không cần loại này hư danh tới tô điểm chính mình chỉ có tâm tính không thói quen nhân tài thích khoe khoang sau đó một chương điểm kích tấn h vào lượng vượt qua mười vạn h ọ t tổ đ i ệ p đưa tới tả nghị chú ý bạch gia tội ác ngập trời chết chưa hết tội đây là một chương nhằm vào của bạch gia hiệp văn cũng là đính tại bạch gia quan tài trên bảng cái đinh có thể nói là độ mạnh yếu mười phần ở trong thiếp mọi mặt phát bài viết người liệt ra đại lượng chứng cớ bao gồm văn bản tài liệu hồ sơ hình ảnh hình ảnh chứng minh bạch gia tại trấn thủ an càng này mấy trăm năm trong đã làm bao nhiêu tội lôi trồng chất c h u y ệ n ác văn bên trong đặc biệt nhắc đến gần nhất mười mấy năm qua bạch gia vẫn luôn đang bí mật bồi dưỡng cổ vương dùng người sống tới đốt nuôi dưỡng vương chủng sau đó còn dùng thi sa hô tới luyện chế cổ trú pháp khí sơ bộ thống kê bởi vậy ngộ hại người số lượng vượt qua ba năm trăm linh người 3, số này lượng thật sự nghe rợn cả người muốn biết do tại hiện giờ thế giới trong một hồi khu bộ phận chiến tranh thương vong nhân số khả năng cũng liền nhiều như vậy mà đại hạ vẫn luôn là trên thế giới an toàn nhất quốc gia nhất mà bị truy tầm bạch r a nội bộ hồ sơ tư liệu biểu hiện những cái này ngộ hại người đại bộ phận là bạch r a từ ngoại cảnh buôn bán có được một phần nhỏ là đại hạ người trong đó có không ít siêu phẳng giả này t r ư ơ n g xem như cho bạch r a che hòm quan tài kết luận t i ế p mời là tại trạng vạng tối thời điểm mới vừa vặn tuyên bố vốn lấy tốc độ nhanh nhất xông lên diễn đàn đồng thời tại tả nghị dưới mi mắt trèo lên đỉnh nhiệt độ đứng đầu bảng nguyên nhân rất đơn giản thiếp mời bên trong liệt kê đại lượng chứng cớ có thể nói là bằng chứng như núi hung hăng quật những cái kia vì bạch g i a kêu oan mặt của người làm ra giải quyết dứt khoát tác dụng đặc biệt là thiếp mời bên trong nhắc đến bạch g i a dùng siêu phàm giả tới đốt nuôi dưỡng cổ vương vương t r ù n g thật sự là đâm t r ọ n tất cả mọi người đau nhức để cho vô số siêu phàm giả phẫn nộ bừng bừng mặc dù không có bao nhiêu người công khai nói siêu phàm giả tài trí hơn người nhưng ở đại bộ phận siêu phàm giả nội tâm còn là chấp nhận chính mình có đủ không giống phàm tục thân phận ngự trị ở bên trên người bình thường kết quả đồng loại của mình c ư nhiên bị trở thành sâu độc đồ ăn như vậy cũng có thể nhận mới là gặp quỷ rồi diễn đàn dư luận hướng gió bởi vậy triệt để thiên về một bên của bạch gia đồng tình người kế tiếp mai danh nhận tích cũng không dám có thò đầu ra tà nghị vừa vặn bắt kịp trận này náo nhiệt tuy hắn không có phát bài viết nhắn lại nhưng đối với cả sự kiện thấy rõ tấm thiệp này tất nhiên xuất từ đại hạ cao tầng thủ bút bởi vì bên trong cho hấp thụ ánh sáng nội dung đều là cao mật cấp người bình thường căn bản tiếp xúc không đến có tư cách hiểu rõ vẹn vẹn chỉ là số ít mấy vị cách làm như vậy trực kích chỗ hiểm nhất cử thắng được dư luận thượng thắng lợi bạch ra đến vậy coi như là chân chính kết thúc hiện tại với tư cách là người quan sát tả nghị không có hứng thú lại nhìn náo nhiệt hắn ở trong diễn đàn tìm tòi một chút cùng động thực vật d ị biến có quan hệ trong tin tức cho sau đó chuẩn bị rời đi chỉ là đang lúc tả nghị chuẩn bị rời khỏi trong mạng lưới thời điểm tâm linh của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia không hiểu rung động tả nghị nghĩ nghĩ không có lựa chọn rời khỏi mà là tiến nhập chân chính trong mạng lưới khu vực sau một khắc hắn xuất hiện ở hạ đ ồ trung ương trên quảng trường trong mạng lưới diễn đàn tả nghị thượng rất ít mà trong mạng lưới thế giới giả tưởng hắn số lần thì là lắc đắc không có mấy tính ra có hơn nửa năm chưa đến đây kiến thức qua muôn hình muôn vẻ vị diện thế giới cung cấp siêu phàm giả tiêu khiển hư hào không gian đối với tả nghị thật sự không có cái gì lực hấp dẫn nhưng vừa rồi kêu một tia tâm linh rung động lại là lai nguyên ở này như là có người ở triệu hoán sự xuất hiện của hắn hạ đô trên đại quảng trường người ta tấp nập theo từng đạo bạch quang hiện lên không ngừng có người đem tinh thần ý thức p h o n g đến nơi đây diễn sinh ra đủ loại nhân vật hình tượng rất giống là đứng đầu trong trò chơi trở về thành điểm nhân khí bạo tạc vấn đề là nhiều người như vậy tả nghị như thế nào mới có thể tìm được để mình rung động khởi nguồn xin chào kỵ sĩ của ta ngay vào lúc này tả nghị sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe phảng phất liền ghé vào lỗ thai hắn kể rõ tả nghị lập tức xoay người lại liền gặp được trước mặt đứng đấy một vị thanh tú động lòng người thiếu nữ người này thiếu nữ đại khái một mươi bảy m t mươi tám tuổi tội tác người mặc một bộ lam s ắ c váy phía trên tô điểm lấy điểm một chút ngân t ì n h nàng dung mạo tuy cũng không phải khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ nhưng có một loại khó có thể nói hết m ỹ lực toàn thân diễn lại vô tận sinh mệnh sinh lực mơ hồ mang cho tả nghị một loại cảm giác quen thuộc ngươi là tả nghị nhất thời lấy làm kinh hãi hiếm thấy địa có chút không tin tưởng lắm trực giác của mình phán đoán ngươi có thể gọi ta tinh lam váy lam thiếu nữ mỉm cười nói ngôi sao sao lam sắt lam ta thích cái tên này tả nghị tức cười hiện tại hắn chân chính xác định thân phận của đối phương như cũ cảm giác có phần bất khả tư nghị ngươi đã tỉnh tinh lam mỉm cười chúng ta đổi lại địa phương nói đi vừa dứt lời của nàng hai người đồng thời tiêu thất ở chính giữa quảng trường mà xung quanh lui tới siêu phàm giả nhóm không ai chú ý tới một màn này phát sinh chương sáu trăm năm mươi sáu a lì x e ờ một giây nhớ kỹ đứng trên đỉnh cao nhất bao quát trung sinh đứng ở thông thiên tháp chỗ cao nhất to lớn hạ đô dẫm ở dưới chân chung quanh là vô biên vô hạn vân hải ngẩng đầu phảng phất tiện tay liền có thể tháo xuống tinh thần làm cho người ta tự nhiên sinh ra một loại cô tịch không thắng hàn cảm giác nhưng tả nghị rất rõ ràng trước mắt này mảnh tráng lệ cảnh tượng cũng không phải chân thật tồn tại mà là lực lượng cùng tinh thần hình chiếu bao gồm tại bên cạnh hắn tinh lam tà nghị vấn đạo ngươi lúc nào thức tỉnh tinh lam thản nhiên cười cười úy lam sắc trong đôi mắt chiếu dọi suốt ngàn vạn điểm tinh quang trong chớp mắt tách ra mỹ lệ không thể đ ị n h nổi ta đang ngủ say nàng hồi đáp ngươi bây giờ thấy ta là ta lưu ở chỗ này một chút ý thức tà nghị hiểu rõ gật gật đầu tà nghị hỏi ngươi cùng tinh lam trả lời ta chỉ chính là thế giới ý thức đối với tinh lam trả lời tả nghị cũng không có cảm thấy kinh ngạc bởi vì tại đối phương xuất hiện nháy mắt hắn liền đoán được tới so sánh thế giới chân chính ý thức tinh lam hiển lộ quá mức nhỏ yếu đương nhiên loại này nhỏ yếu là tương đối mà nói tả nghị nghĩ nghĩ, lại hỏi ngươi chính là trong mạng lưới siêu cấp nhân viên quản lý a lam tinh siêu p h ạ m giả nhóm công nhận một sự thật là trong mạng lưới từ bao gồm phạm hải lưu ở trong bảy anh hùng xây dựng lập bọn họ mượn bảy khối thế giới thạch lực lượng cấu trúc một cái thuộc về siêu phàm giả đặc thù thế giới nhưng tả nghị rất rõ ràng phạm hải lưu đều làm tinh n g n phả cường giả cũng không có đủ như vậy năng lượng chân chính chủ đạo sáng lập trong mạng lưới chính là thế giới ý thức phạm hải lưu bọn họ bất quá là công cụ người mà thôi mà đối với lam tinh thế giới ý thức tả nghị tuy cũng không sợ hãi nhưng thật sự cảm giác rất bất khả tư nghị hắn tham gia qua mấy trăm lần vị diện t r i n h chiến tiếp xúc đối kháng cùng phá hủy qua thế giới ý thức hàng trăm hàng ngàn thế nhưng chưa từng có gặp qua một cái thấp v ị thế giới thế giới ý thức lại có cao độ trí tuệ như man hoang thế giới đồng dạng là thấp v ị thế giới lực lượng cấp bậc so với lam tinh cao hơn một chút kia thế giới ý thức vẫn còn tại mông mội trạng thái hoàn toàn y đi theo quy tắc tại vận hành không chuẩn bị tự mình hiện hóa cùng diễn biến năng lực ở phương diện này lam tinh thế giới nghiền ép man hoang thế giới cũng khó trách có can đảm chủ động tiến hành thế giới dung hợp tới thực hiện thăng duy chỉ là lam tinh thế giới ý thức trả lại quá mức non nớt Thiếu kinh nghiệm, tại thang、duy、trong quá trình không thể tránh xuất thủng, thấp thế tả trở tinh trở thành một cái khắc càng cao duy thế tiêu. kinh nghiệm, không hiện hiện nhiên đánh hợp hoang khó. như không phải nghị khắc giá giới giờ cái giới Nếu duy quá dung duy nẻ vấn cùng cũng man rằng càng săn bắn Lam mục địa bây cao đề độ đã đã về, lỗ là e đúng vậy tinh lam hồi đáp từ khi trong mạng lưới đản sinh bắt đầu từ ngày đó ta liền tồn tại tả nghị cười cười vậy ngươi hôm nay tìm ta có sự tình gì lúc trước hắn sắp sửa rời khỏi trong mạng lưới diễn đàn thời điểm đ ộ tinh n h ê xuất i ệ n tâm lam i hiện nhiên là đến từ đối phương kêu gọi. Vị này thế giới phải rội n dung động đến phương này phân ý thức, khẳng định không rảnh、e、rằng trò chuyện không có chuyện h thế thức thức, kêu gì. là là từ trò t Vị ý ý có e nghĩ thỉnh cầu ngươi cầu ộ t sự k i ệ nói Tinh n Lam đảm nhiệm một người đạo sư chỉ dẫn nàng phát triển che chở nàng đến nàng có được lực lượng đủ mức tà nghị vấn đạo ai ta hiện tại liền đem nàng gọi qua tinh lam phất phất tay chỉ thấy một vòng hào quang hiện lên một đạo xinh đẹp thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện trước mặt của tại tà nghị bị tinh lam triệu hoán tới là vị mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ nàng mặc lấy một bộ tương tự du hiệp giáp ra trang phục nhỏ nhắn x i n h sắn dáng người tràn ngập thanh xuân sinh lực hai tay trả lại từng người nắm lấy một thanh trùy thủ du hiệp thiếu nữ làn da rất trắng một đầu tóc dài màu đen ghim thành bím tóc đuôi ngựa rủ xuống tại sau lưng dung mạo vô cùng mỹ lệ một đôi linh động hai con ngươi cùng tinh lam gần như giống như đúc như là như bảo thạch thanh tịnh xanh thẳm có thể chiếu dọi tinh quang tinh lam tỷ tỷ vừa bị truyền đưa tới thời điểm nàng còn có chút mờ mịt nhưng nhìn đến tinh lam lập tức lộ ra vui sướng nụ cười mở ra hai tay hướng phía người sau bay nhào mà đi tinh lam mỉm cười đem du hiệp thiếu nữ ôm vào trong lòng sờ lên đầu của nàng sau đó lôi kéo tay của nàng nói ạ lì sẽ ờ ta tới vì n g ư ờ i giới thiệu một chút vị này chính là tả nghị kỵ sĩ các h ạ tả nghị các h ạ du hiệp thiếu nữ nhất thời mở to hai mắt nhìn kinh h ỉ kêu lên ngài khỏe chứ ta là ngài thần tượng không không không nàng vội vàng khoát tay b ố n nắn ngài là phèn hâm mộ của ta a nha sai rồi sai rồi tà nghị cũng bị người này gọi là á l y xe ở thiếu nữ làm vui vẻ thinh lam không lời địa lắc đầu xin lỗi sắc mặt của á l y xe ở trường đến đỏ bừng không mình hành lễ nói tà nghị các hạng à i là thần tượng của ta ta là ngài phèn hâm mộ lúc này nàng cuối cùng là nói đúng tà nghị tò mò vấn đạo ngươi nhận thức ta á l y xe ở thở phào thở ra một hơi nàng dùng ánh mắt của sùng bái nhìn xem tả nghị nói trong thế giới không có người nào không biết ngài tất cả mọi người nói ngài là làm tinh lợi hại nhất tàn phạ tinh không chi hạ đệ nhất cừng giả tả nghị tại mạng lưới thế giới dùng chính là mình đích hình dáng cho nên ạ lụy xẻ ở nhận ra hắn rất bình thường mà vị này dung mạo thiên hướng âu lục thiếu nữ nói qua một ngụm vô cùng lưu loát tiêu chuẩn đại hạ lời nói hơn nữa hoàn toàn là nhất phó tiểu mê m ộ i bộ dáng có thể nhận thức ngài là vinh hạnh của ta còn kém muốn ký tên cùng chụp ảnh trung tả nghị cười gật gật đầu cảm ơn người này thiếu nữ ngược lại là thật đáng yêu vừa rồi có điểm trêu chọc so với a lì sẽ ở tinh lam nói với nàng tả nghị các hạ là ta vì ngươi tuyển định đạo sư thật vậy chăng a lì sẽ ở như là so với thiên thượng rơi xuống rơi xuống cho đập chúng kinh hỷ đến không thể tin được tinh lam ánh mắt nhìn hướng tả nghị chuyện này còn cần tả nghị đồng ý nàng tuy có thể ở trên trình độ nhất định đại biểu làm tinh ý chí lại không có quyền ra lệnh tả nghị Tà Nghị nghĩ nghĩ vẫn gật đầu nhiều một vị đệ tử đối với hắn mà nói không coi là nhiều đại gánh nặng mà tinh lam làm như vậy nhất định là có nguyên nhân thật tốt quá a lì xẻ ở hoan hô tung tăng như chim sẻ cầm lấy tinh lam cánh tay dùng sức lắc cảm ơn tinh lam tỉ tỉ tinh lam mỉm cười nói ngươi hẳn là cảm tạ không phải là ta a đúng a lì xẻ ở đã tỉnh hôn lại nhanh chóng lần nữa hướng tả nghị hành lễ tả nghị các h ạ không tạ ơn sư phụ không cần đa lễ Ta nghĩ v ấ n đạo ngươi bây giờ n g ư ờ i ở nơi nào. A lì xè ở thể lưới, nói lao sư, ta hiện tại gỗ eo phờ lên. Gỗ eo là Âu lục đại quốc, mà phờ lên là gỗ eo thủ đô, thế giới lãng mạn chi đô. Ta nghĩ t ò mò v ấ n đạo ngươi là gỗ eo người. Mẹ của ta là gỗ eo người. A lì xè ở hồi đáp phụ thân của ta tới từ đại hạ, bọn họ, bọn họ hiện tại cũng đã qua đời. Nói đến đây nàng t ú i đầu, t o á t ra t h ầ n sắc thương cảm. Ta nghĩ gật gật đầu. nói về sau ngươi liền theo ta học tập à thế nhưng ngươi đạt được đại h ạ đến hàng châu không có vấn đề a lì xe ở nhanh chóng ngầm đầu một lần nữa lộ ra cười cười cảm ơn lao sư chương 657, siêu cấp quyền hạn a lì xe ở thân ảnh nhanh chóng biến nhạc t r ậ n hóa thành điểm một chút bạch quang tiêu tán vô tung nàng vừa mới rời khỏi trong mạng lưới đi làm s u ấ t ngoại trước chuẩn bị hàng châu cùng t h ở l ê n t r ê n lệnh có bảy giờ tả nghị bên này là ban đêm a lì xe ở bên kia còn là giữa trưa nếu như hết thệ thuận lợi nàng ở phía sau thiên là có thể đi đến hàng châu thông thiên tháp thượng lại chỉ còn lại có tả nghị cùng tinh lam tinh lam xoay người lại nói với tả nghị ạ lụy xe ở là một hảo hải tử ta nghĩ ngươi sẽ thích h ắ n tả nghị gật gật đầu ta nên rời đi tinh lam dừng ở hắn nói sứ mạng của ta đã hoàn thành tả nghị các h ạ về sau ạ lụy xe ở liền nhờ cậy ngươi tới chiếu cố nhân viên quản lý hướng ngươi rời đi siêu cấp quyền h ạ sau một khắc một mảnh bắt mắt vô cùng nhắc nhở xuất hiện ở tả nghị tấm mắt bên trong tả nghị tâm niệm vừa động n à y nhắc nhở lập tức chôn vùi biến thành một đoạn tin tức lưu ở trong trí nhớ của hắn tinh lam chính là trong mạng lưới nhân viên quản lý nàng hướng tả nghị chuyển di chính là trong khống chế mạng lưới quyền hạn tối cao chẳng khác nào là đem trong mạng lưới pho thác đến trong tay tả nghị mặt đây không thể nghi ngờ là tinh lam đối với tả nghị chiếu cố cùng dạy bảo ạ l ì xẻ ở hồi báo một phần trĩu nặng hậu lễ muốn biết rõ trong mạng lưới chính là thế giới trọng yếu nhất cấu thành bộ phận nó đã dung nạp toàn bộ thế giới siêu phàm giả có thể nói là làm tinh siêu phàm giả quê hương của đ ệ nhị là độc nhất vô nhị tồn tại không tồn tại đối thủ cạnh tranh nắm giữ trong mạng lưới chẳng khác nào nắm giữ một bộ phận trong thế giới trong đó dính đến lợi ích to lớn khó có thể tưởng tượng trong mạng lưới có bản thân tiền tệ hệ thống phát hành cùng quản khống quyền lực liền từ siêu cấp nhân viên quản lý sở nắm giữ đừng nhìn là giả thuyết tính chất kia giá trị lấy được sở hơn ữ u siêu phàm giả liền kia lợi phàm thành.、Ta、nghị chỉ thể thật h cộng đồng động động ngón tay, liền có thể ở trong cần có tán đến ít lợi thật lớn. Ta tay, vứt ít ở nữa siêu quản thân phận có nghĩa là hắn tại mạng lưới quyền xanh sắt trong tay nhìn ai không vừa mắt đều có thể đá ra đi làm cho đối phương vĩnh viễn cũng không thể lại đi vào cũng không có vấn đề gì mặt khác còn có đủ loại đặc quyền liền không cần phải nữa nhiều lời tóm lại đây là một phần có thể khiến người điên cuồng quyền lực ta biết ngươi vẫn luôn tại truy tra chân tri lý sự hội tinh lam mỉm cười nói t r o như g mạng quyền lưới siêu cấp ạ n hẳn n thể có đối với g i giúp. tri hội có chỗ trợ giúp. Chân thành trợ lý sự vậy i đại ê n bộ p h n trong đó khẳng định có rất nhiều thường đều đó siêu u là giả, phạm rất có x ê n trong mạng lợi ư người, lưu Như ớ i thời gian dài khó tránh khỏi hội lưu lại chi tiêu tránh ngựa một ít ngựa dấu vết, tích. khó dấu l vậy lợi dụng siêu cấp quyền hạn tiến hành bí mật điều tra nhất định sẽ có thu hoạch nhưng tả nghị cũng không có nắm quyền vui sướng cùng đắc ý ngược lại mơ hồ có cảm giác cảm giác không ổn người muốn đi hắn nói đi cùng phổ thông rời đi là bất đồng đúng vậy tinh lam mỉm cười tả nghị các hạng u y ệ n mệnh vận vĩnh viễn chiếu cố lấy ngươi nói xong nàng trong chớp mắt hóa thành một đạo trùm sáng phóng lên trời trong khoảnh khắc tại tả nghị trong tầm mắt tiêu thất vô ảnh vô tung không có trần chờ chút nào cùng lưu luyến tả nghị biết nàng thực rời đi trở về thế giới ý thức tương lai sẽ không còn tồn tại tuy tinh lam vẹn vẹn chỉ là thế giới ý thức một chút ý thức hình chiếu nhưng khi nhìn lấy nàng trở thành qua lại lịch sử trong lòng tả nghị cũng nhịn không được nữa nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt buồn vô cớ bất quá tả nghị trung quy không phải là người bình thường h ắ n rất nhanh liền khôi phục tâm tình hồi tưởng tinh l a m giao cho chính mình kia phần trách nhiệm a lì xè ở nhất định là một vị thế giới c h i tử cái gọi là thế giới c h i tử cũng bị gọi là thiên mệnh người kỳ thật liền tương đương với thần linh cử tri trở đầy lấy thế giới chiếu cố đồng thời cũng lưng beo to lớn trách nhiệm nhưng thế giới c h i tử cũng không phải là bất tử c h i thân dù cho lấy được thế giới chiếu cố có được lấy người bên ngoài vô pháp tưởng tượng thiên phú cùng may mắn cũng tồn tại chết non khả năng cũng không thể muốn làm gì thì làm như thế nào làm cũng sẽ không chết đặc biệt là tại phát triển giai đoạn thế giới c h i tử tối dễ dàng xảy ra vấn đề tả nghị năm đó trinh chiến vị diện thời điểm tự tay giết qua thế giới c h i tử liền có hai vị số bởi vậy không có cảm thấy cái thân phận này có cái gì không nổi hắn không rõ ràng chính là vì cái gì thế giới ý thức sẽ ở hiện tại đem ạ l ì xẻ ở giao cho chính mình ạ l ì xẻ ở bất quá mười mấy tuổi rõ ràng còn không có lớn lên gấp gáp như vậy là vì cái gì hơn nữa nàng có cái dạng gì hiện thực thân phận cùng lai lịch lại trải qua cái gì mang theo đủ loại nghi hoặc tả nghị thối lui ra khỏi trong mạng lưới ý thức quay về hắn đem chính mình đeo khí hai xuống bởi vì có được trong mạng lưới quyền hạn tối cao cho nên tả nghị về sau đều không cần phải nữa dùng khí chỉ cần hắn nguyện ý bất cứ lúc nào cũng là tùy châu cũng có thể trực tiếp tiến nhập trong trong lưới vô cùng thuận tiện dầu dĩ ngay vào lúc này cửa thư phòng bị người khấu khai mở cố vân tích đi đến tà nghị tiện tay đem khí vứt qua một bên hỏi bảo nhi đã ngủ chưa ừ cố vân tích gật gật đầu ôn nhu nói ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi a bây giờ còn sớm không nóng nảy tà nghị cười cười hướng nàng đưa tay ra ta đang có sự tình muốn nói với ngươi nha chuyện gì cố vân tích nghi ngờ ngồi ở tà nghị trên đùi tuy ý tà nghị đem chính mình ôm vào trong lòng tà nghị nói ta có vị ừ xem như hợp tác đồng bọn à, nàng nhờ cậy ta hỗ trợ chiếu cố một cái tiểu cô nương t a n g h ĩ có thể không có nói sai thế giới ý thức thật sự là có thể xem như hắn hợp tác đồng bọn hắn đem ạ lùi xe ở muốn tới hàng châu sự tình đơn giản địa nói một lần không có nói tới thế giới c h i tử hoặc là không tốt khác giải thích sự tình để tránh để cho cố vân tích nghĩ đông muốn tây tưởng nhiều như vậy à? cố vân tích sau khi nghe xong hỏi vậy ngươi ý định an bài nàng ở tại trong nhà của chúng ta sao trong nhà ở không được tả nghị lắc đầu hay để cho nàng ở lại thiên khải học viện a chỗ đó ký túc xá điều kiện không sai lâm giang nhà cũ mặc dù là biệt thự thế nhưng diện tích cũng không lớn trên dưới tầng ba chỉ có bốn gian phòng ngủ cùng phòng trọ hiện tại ba cái phòng ngủ ở người còn có một gian là trước kia tả thanh vân chỗ ở qua đời về sau một mực t r ố n g không nhưng tả nghị sẽ không để cho bất luận kẻ nào ở gian phòng này về phần nhà mới bên kia đã ở cố khải cùng trương vân đôi còn có t r ầ n luyện cũng bất tiện ạ lì xẻ ở tiến vào Ả lì xẻ ở mới một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tuổi tác để cho nàng tiến nhập thiên khải học viện không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất mà vị tiểu cô nương này tới rất nhanh đừng nhìn nàng mới mười mấy tuổi làm việc lôi lệ phong hành rất là dứt khoát ngày hôm sau buổi tối liền cưới chuyến bay quốc tế phi chống đỡ hàng châu đ ạ t được đối phương gửi tới tin tức tả nghị củng cố phân tích một chỗ đến hàng châu phi trường quốc tế n g h ê n tiếp tại đến cảng lữ khách thông đạo cửa ra bên ngoài tả nghị cũng không có chờ đợi rất dài thời gian đương tân một đám đến cảng lữ khách sau khi đi ra hắn liền thấy được rơi vào đằng sau kéo lấy một cái hồng nhạt đại sự lý dương ạ lủy sẽ ở tuy lúc này ạ lủy sẽ ở ăn mặc cùng phổ thông thiếu nữ không có bao nhiêu khác nhau tả nghị còn là nhất nhãn nhận ra nàng vị này đến từ p h ở len dị quốc thiếu nữ thật là dễ dàng công nhận mục tiêu cố vân tích sợ h ã i thà nói thật xinh đẹp tiểu cô nương a chương 658, t h â n thế tả nghị sở dĩ có thể nhất nhãn nhận ra ạ lủy sẽ ở là vì đối phương tại mạng lưới bên trong sử dụng là chân thật dung mạo công nhận của nàng độ vô cùng cao xinh đẹp khả ái r a quang thắng tuyết một bộ xanh trắng giao nhau váy xuyên ra m á n h liệt thanh xuân cảm giác sinh lực bắn ra bốn phía có thể đáng yêu nhưng chịu không được như là từ phim hoạt hình m ạ n g gạ bên trong đi ra người tới vợ dẫn tới bên cạnh lữ khách liên tiếp nhìn chăm chú đương á lùi x ẻ ờ đi ra lữ khách thông đạo thời điểm đứng ở chờ đón trong đám người tả nghị hướng về phía nàng phất phất tay á lùi xe ờ lập tức n h ạ bén địa cảm g i á được xoay đầu lại lộ ra một cái tươi đẹp vui sướng nụ cười nàng kéo lấy dương hành lý nhanh chóng địa chạy tới không thể chờ đợi được địa không người nói lao sư ngại khỏe tà nghị gật gật đầu nói với nàng xin chào giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là cố vân tích a lùi xe ở đứng lên ánh mắt rơi vào trên người cố vân tích lần nữa lễ phép không người thăm hỏi sư mẫu hảo tà nghị cùng cố vân tích nhìn nhau cười cười tuy là lần đầu tiên gặp mặt hai người đối với vị này đến từ gỗ tiểu nữ sinh rất có hào cảm cố vân tích giúp nàng cầm qua dương hành lý hỏi á lì xe ơ ngươi là một người bay tới sao là thúc thúc theo giúp ta cùng đi á lì xe ơ ngọt ngào cười nói vị này chính là thúc thúc của ta nàng vi tả nghị cùng cố vân tích giới thiệu cùng sau lưng mình một người trung niên nam tử đối phương khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng vóc dáng không cao dáng người gầy ăn mặc một bộ màu xám thấm tây p h ủ dung mạo bình thường tạ nghị tiên sinh trung nhiên nam tử chủ động hướng tả nghị đưa tay ra ta là huệ tởn giai t u n rất hân hạnh được biết ngài tả nghị ánh mắt lóe lên cùng hắn nắm tay ngươi hảo cố vân tích nói chúng ta lên xe trước ca nhiều người ở đây nhãn tạc bất tiện nói chuyện vì vậy mọi người cùng nhau xông lên đứng ở chờ đợi khu g ờ r ă n g c h ờ d ầ u kỳ tả nghị lái xe chở ba người rời đi sân bay đi đến dự định h ả o tử điếm hắn đã cùng giang nam thiên khải học viện bên kia đã nói ngày mai sẽ cho ạ l ụ x ẻ ở tiến hành thủ tục nhập học Thiên Khải học về i kia sinh diện diện i ệ n bên hoàn cảnh nhất lưu, cư ký túc xá phương phương ký hoạt trú tốt cư lưu, xá đ u đều kiện bài an nàng trọ ở trường là trước mắt lựa chọn rất trọ trước tốt, mắt thích lựa là ở h ợ phần n ấ t Về p h quốc tịch căn bản không phải vấn đề giang nam thiên khải học viện tuy không đối ngoại tuyển nhận du học sinh nhưng tả nghị với tư cách là học viện vinh dự cấp cao nhất đạo sư bản thân liền có danh sách đề cử đến t i ể u điếm trong phòng tả nghị nói với á lùi sẽ ở đêm nay ngươi trước ở nơi này ngày mai ta dẫn ngươi đi thiên khải học viện t i ể u cô nương thật biết điều khéo léo cảm ơn lão sư tà nghị ra hiệu cố vân tích giúp nàng dàn xếp xuống sau đó nói với huệ tởn giai ẩn tiên sinh chúng ta phiếm vài câu huệ tởn giai ẩn gật gật đầu đương nhiên hai người cùng đi đến trên bàn công tà nghị đặt là xa hoa phòng bên ngoài phòng khách mặt sắp đặt ngắm cảnh đại sân thượng có thể trông về phía xa tây hồ mỹ lệ cảnh đêm huệ tởn giai ẩn nói rất mỹ lệ thành thị tà nghị không khỏi n ở nụ cười giai ẩn tiên sinh Ta k hắn ô n ngươi lần tặng lớn. tờn. ẩn nhất thời ngần người. g giúp Giai giây, có cảm trước cho tạ ta ta trợ rất thời kia đối với Huệ h Qua USB, mới tự h phào thở ra một hơi, hỏi, Hắn ở làm sao một biết? t ra ngươi nhận che giấu có vô cùng tốt nửa điểm lực lượng khí tức đều không có tiết lộ siêu phàm ba động áp chế đến gần như phổ thông trình độ kết quả hoàn toàn không có dấu giếm được tà nghị tà nghị nhàn nhạt nói cảm giác của ta rất cao huệ tợn giai ẩn chính là tạ r u ộ t hội ngu giả nhà này có được lấy thiên niên kỷ chuyển t h ừ a lịch sử tổ chức thần bí nhân vật đầu não tuy vị này hoại tởn giai ẩn cùng lúc trước tả nghị gặp qua ngu giả vô luận là thân hình còn là bên ngoài đều một trời một vực hơn nữa đem bản thân lực lượng che giấu có cực kỳ xảo diệu nhưng như cũ không thể gạt được tả nghị siêu cường cảm giác đây là giai vị mang đến t r i n h l ệ n h trừ phi hoại tởn giai ẩn thực lực đạt đến tả nghị t ầ n g thứ bằng không mặc cho hắn như thế nào ngụy trang kia đều là phí công không hổ là lam tinh tối cường ạn phạ hoặc là càng chuẩn sắc mà nói là ngu giả cảm thán nói ta tâm phục khẩu phục hắn cảm phục phát ra từ nội tâm với tư cách là tạ dột hội thủ lãnh ạn phạ cưng ờ giả ngu giả tuy không tại siêu phàm bảy anh hùng các loại nhưng hắn có cường đại tự tin cùng tiêu ngạo cũng không cho là mình bại bởi bất luận kẻ nào nhưng tả nghị mang cho cảm giác của hắn lại là núi cao ngưỡng dừng lại cảm thấy không bằng tả nghị cười cười chuyển hướng chủ đề Ả lì xe ở là chuyện gì xảy ra Ả lì xe ở ngu giả do dự một chút nói nàng là ta tốt nhất bằng hữu nữ nhi cha mẹ của Ả lì xe ở đều là ngu giả từng là bạn thân cũng là tạ dốt hội thành viên trọng yếu hai người tại một lần nhiệm vụ bên trong bất hạnh hy sinh để lại năm đó cũng chỉ có ba tuổi Ả lì xe ở ngu giả bụng làm giả chịu địa nhận lấy nuôi dưỡng nàng trưởng thành trách nhiệm cho tới nay đã có chọn mười năm mà Ả lì xe ở từ nhỏ liền triển lộ ra siêu phàm thiên phú sau tuổi thời điểm liền thức tỉnh đã trở thành một vị siêu phàm giả đồng thời có được lấy cường hóa cùng tâm linh song trọng thiên phú tại ngu giả dạy bảo hiện giờ ạ l ì xẻ ở đã là vì đôi c cấp siêu phàm giả thực lực đủ để ngang hàng một vị bê cấp giảng thuật ạ l ì xẻ ở qua lại vị này tạ r u ộ t hội án phạ cường giả lộ ra một tia thần sắc thương cảm còn có nhàn nhạt kiêu ngạo hắn hiển nhiên đem ạ l ì xẻ ở trở thành con của mình tạ nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một hộp khói lửa mở ra đưa cho đối phương một cây ngu giả không có cự tuyệt nhận lấy dùng ngón tay nhẹ nhàng một vòng thuốc lá trong chớp mắt bị điểm đốt hắn hít sâu một cái khói lửa ánh mắt nhìn hướng nơi xa tây hồ nói ta vẫn đối với ạ lủy xẻ ở lén gạt đi thân phận chân chính của nàng không cho nàng biết cha mẹ là chết ở trong tay của địch nhân hy vọng ngươi có thể lý giải nàng không nên sinh hoạt ở trong cựu hận ta nghị gật gật đầu ta minh bạch là chân chi lý sự hội sao không chỉ chân chi lý sự hội ngu giả hung hăng hút một hơi trong ánh mắt lộ ra vài phần nôn nóng tạ dột hội địch nhân rất nhiều rất cường đại có chút địch nhân chúng ta thấy được nhưng có chút che giấu có quá sâu cho dù tạ dột trong hội bộ hắn lắc đầu không có nói thêm gì nữa sau một lúc lâu ngu giả tiếp tục nói ngày hôm qua ạ lì xẻ ở nói muốn tới đại hạng ta còn tưởng rằng nàng bị người lừa biết là ngươi muốn thu nàng đ ư ờ n g đệ tử ta an tâm rồi trên thế giới này nếu như có một người có thể cam đoan ạ lì xẻ ở tuyệt đối an toàn vậy khẳng định chỉ có ngươi hắn miết diệt thuốc lá không người hướng tả nghị thi lễ một cái ả l ì i xẻ ở về sau liền nhờ cậy các hạ rồi người yên tâm đi tả nghị nói ta đáp ứng người khác nhờ làm hộ nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng ngu giả rõ ràng sửng sờ một chút nhưng hắn không có hướng tả nghị hỏi người khác là ai mà là lui về phía sau một bước lần nữa hành lễ cảm ơn vừa dứt lời ngu giả thả người nhảy ra sân thượng trên người áo choàng triển khai bỗng nhiên phảng phất cánh mang theo hắn bay về phía phương xa tả nghị các hạ chúng ta sau này còn gặp lại chương 659, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ngu giả đi được như thế gọn gàng mà linh hoạt bao nhiêu có phần vượt quá tả nghị dự kiến hắn cho rằng đối phương tối thiểu lại ở chỗ này ở một đêm lại đi bất quá với tư cách là một vị ba ba tả nghị có thể lý giải ý nghĩ của đối phương cùng tâm tình bởi vì không muốn bỏ cho nên dứt khoát hắn rút hết trong tay thuốc lá một lần nữa trở lại trong phòng cố vân tích đang tại phòng ngủ bên trong cùng ạ l ì y xe ở nhìn thấy tả nghị trở về liền nói chúng ta mang ạ lì xẻ ở ra ngoài ăn một chút gì à nàng bữa tối là ở trên máy bay ăn e rằng chưa ăn no tuy cùng ạ lì xẻ ở ở chung thời gian rất ngắn nhưng cố vân tích đã thích xinh đẹp hiểu chuyện tiểu cô nương nàng biết cha mẹ của ạ lì xẻ ở đã sớm qua đời bởi vậy đối với người sau nhiều vài phần đau lòng suy nghĩ một chút bảo nhi cũng từng có vài năm thời gian đi theo trần luyện không có ba ba mẹ bồi bạn ạ lì xẻ ở thân thế so với nàng không thể nghi ngờ nếu không may mắn nhiều cố vân tích nhìn xem trong ánh mắt của nàng mang theo một tiêu mẫu tính bản năng của người mẹ quang huy không cần không cần Á lụy xe ơ vội vàng khoát tay nói ta bây giờ còn vô cùng kết quả lời còn chưa nói hết của nàng b ụ n g liền không tự chủ được địa phát ra hòm hòm thanh âm mặt của tiểu cô nương nhất thời đỏ lên nàng chính là phát triển n i ê n kỷ lại là cường hóa loại siêu phẳng giả bình thường cần hút nhập đồ ăn dinh dưỡng muốn so với người bình thường nhiều lúc trước ở trên máy bay ăn điểm này đồ vật đã sớm tiêu hóa sạch sẽ cố vân tích cầm lấy tay của nàng cười nói đi thôi chúng ta ngay tại tiểu điếm bên cạnh tìm ra nhà hàng không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi ạ lì xe ở cảm thấy c ô vân tích đối với chính mình yêu thích cùng quan tâm nàng chấp hai mắt bích lam sắc trong đôi mắt bịt kín một tầng hơi mỏng sương ngủ ra phòng ngủ cố vân tích không nhìn thấy vệ tợn giai ẩn nghi ngờ hỏi ạ lì xe ở thúc thúc đâu này tà nghị hồi đáp hắn đã đi rồi À. Cố vân tại í c h á lì xẻ ở trong t r chi nhớ thúc thúc của mình công tác vô cùng bận rộn có thể bồi bạn thời gian của nàng rất ít đặc biệt là tại nàng bảy tuổi về sau đều tại ký túc trong trường học học bài sau đó mỗi tháng đến thăm nàng một hai lần đến nghỉ đông và nghỉ hè nàng đều ở lại phờ l ê n vùng ngoại thành tiểu trong trang viên từ một vị lão quản gia phụ trách chiếu cố có thể nhìn thấy hoại tợn giai ẩn số lần đồng dạng không nhiều lắm thế nhưng thúc thúc rất thương yêu ta a lì xẻ ở cũng không có bất kỳ phàn nàn ngược lại tràn ngập cảm kích hắn dạy cho ta rất nhiều thứ để ta hiểu được kiên cường cùng độc lập hơn nữa ta nhàm chán thời điểm cũng có thể trong mạng lưới chơi tiểu cô nương nói qua lộ ra một cái sâu sắc đủ cười lại làm cho c ô vân tích cảm thấy một k i a lòng chua sót về sau ngươi coi như chúng ta là người nhà của ngươi nàng rất chân thành địa nói với á l ì xe ở mặc kệ có chuyện gì ngươi cũng có thể báo cho chúng ta không cần giấu ở trong lòng mặt ừ á l ì xe ở cảm giác được cố vân tích cầm lấy tay của mình thật ấm áp ấm đến trong lòng của nàng t a n g h ĩ vì nàng đặt t i ể u điếm ở vào tây hồ phong cảnh khu nơi này là hàng châu tinh hoa khu vực các loại thương nghiệp phương tiện cực kỳ hoàn thiện tuy đã là chín giờ tối nhiều nhưng như cũ buôn bán nhà hàng chỗ nào cũng có tà nghị tại t i ể u điếm phụ cận tìm ra láo tên cửa hiệu nhà hàng cố vân tích một hơi chọn một bản mỹ vị món ngon cái gì tây hồ giấm chua cá đông sơn núi thịt long tỉnh tôm bắp vỏ tống tàu cá canh khiếu hóa gà rau nhút sút giấm đường s ư ơ n g sườn toàn bộ đều muốn một phần xem như vị ạ l ủ xe ở mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần Ả lì xẻ ơ hiển nhiên là thật sự đói bụng không có khách khí quá nhanh càn ăn mỗi đạo dao nàng đều muốn thử một chút ăn được mặt mày hớn hở thật sự là ăn quá ngon ba Ả lì xẻ ơ nói thúc thúc mang ta đi p h ở lèn phố người hoa đã ăn món cơm tàu cùng món ăn ở đây t r ê n lệch nhiều cố vân tích cười nói thích ăn vậy ăn nhiều một chút nàng lại nói với tả nghị để cho Ả lì xẻ ơ một người ở ở trong t i ể u điếm ta không phải là rất yên tâm nếu không ngươi về trước đi buổi tối ta cùng nàng một chỗ buổi sáng ngày mai ngươi tới nữa tiếp chúng ta à tà nghị gật gật đầu hảo kỳ thật lấy ả l ì xẻ ở thực lực lại là tại hàng châu khu vực bên trong an toàn của nàng không có vấn đề gì nhưng cô vân tích nếu như đã nói như vậy tà nghị đương nhiên không có gì nghị tiểu h cô nương này vẫn rất nhận người đau lòng giờ này khắc này hai người đều không có chú ý tới bên cạnh ả l ì xẻ ở tại túi đầu dùng bữa thời điểm vụ trộm lau cầm nước mắt khi nàng một lần nữa ngẩng đầu lên trong đôi mắt nhìn không đến chút nào thương cảm có chỉ là vui sướng cùng hạnh phúc ăn xong bữa này bữa ăn khuya cố vân tích mang ạ luy xe ở trở về tửu điếm t ạ nghị thì phản hồi lâm giang nhạc cũ sáng sớm ngày hôm sau hắn mang theo bảo nhi lần nữa qua tửu điếm bên này cùng cố vân tích cùng ạ luy xe ở một lần nữa tụ hợp ma ma tiểu nha đầu chập choạng chân trượt địa từ trong xe nhảy xuống tới quyết lấy miệng nhanh chóng địa nhào vào trong lồng ngực của cố vân tích hư hư tối hôm qua ma ma đều không có cùng nàng một chỗ ngủ cố vân tích xoa xoa tiểu nha đầu đầu lấy bày ra ă n ủi cười híp mắt nói bà bối ta tới giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là ạ lùy sẻ ở t ỷ t ỷ mới vừa từ gỗ k o tới bảo nhi mở to hai mắt nhìn xem đi theo chính mình ma ma bên người tiểu t ỷ t ỷ do dự một chút nói t ỷ t ỷ hảo ngươi hảo ạ lùy sẻ ở túi người xuống mỉm cười hướng nàng đưa tay ra ta là ạ lùy sẻ ở rất hân hạnh được biết ngươi h ả o sinh đẹp tiểu tỷ tỷ a bảo nhi lệch ra lệch ra đầu sau đó đem chính mình bàn tay nhỏ bé bỏ vào trong tay ạ lì xe ở ta là tả bảo nhi ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi hai người năm tay bảo nhi năm tuổi ạ lì xe ở mười ba tuổi đây là hai người lần đầu gặp mặt nhìn như ngẫu nhiên gặp nhau nhưng càng giống là vận mạng lựa chọn trong tương lai rất dài rất dài trong năm tháng hai người tay đều thủy chung dắt tại một chỗ bởi vậy phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện xưa lên xe a tà nghị từ trong xe thò đầu ra nói chúng ta đi học viện c h ờ cố vân tích bảo nhi cùng ạ lụy sẽ ở tà nghị rất nhanh liền đi tới giang nam thiên khải học viện cố vân tích mang bảo nhi đi học tà nghị thì cùng ạ lụy sẽ ở tiến hành hảo thủ tục nhập học thuận tiện nhìn xuống ký túc xá của nàng thiên khải học viện đệ tử ký túc xá toàn bộ đều là một mình phòng phòng ngủ hợp với thư phòng độc lập phòng tắm còn có sân thượng hoàn cảnh điều kiện so với nội thành giá cao độc thân công ngụ không kém bao nhiêu người thấy thế nào ta nghị nói với a l ì y xe ở có vấn đề gì nói với ta nơi này rất tốt ta thật thích a l ì y xe ở cảm kích nói lao sư cảm ơn ngài ta lại ở chỗ này nỗ lực học tập k í n h xin ngài về sau chỉ giáo nhiều hơn ta nghị mỉm cười ừ chương sáu trăm sáu mươi t r u y ê n nghề thượng giang nam thiên khải học viện siêu phàm huấn luyện quán a kiếm phòng sau giờ ngọ dương quan g qua d à y đ ặ t trên diện rộng cửa sổ sát đất chiếu dọi trong phòng màu nâu đen cao su một sàn nhà bóng loang t r ư n g giám sạch sẽ sạch sẽ đến không nhiễm một hạt đuổi trình độ thân mặc võ đạo trang phục đích tả nghị cùng ạ lì xẻ ở mặt đối mặt địa ngồi trên mặt đất thượng buổi trưa tả nghị cùng đi ạ lì xẻ ở tiến hành đã xong nhập học cùng dừng chân thủ t ụ về sau hắn cũng không có rời đi mang theo người sau quen thuộc thiên khải học viện hoàn cảnh thuận tiện lấy bái phòng mấy vị học viện nhân viên cao tầng ạ lì xẻ ở là cường hóa cùng tâm linh loại đôi thiên phú siêu phẳng i ả hơn nữa đều đạt đến、C、cấp thực lực có thể so với b ê cấp coi nàng bây giờ tuổi tác mà nói chân chính được xưng tụng chính là thế giới thiên tiêu hơn nữa tại tới hàng châu lúc trước nàng một mực tiếp nhận ngu giả vị này ạn phả cường giả bồi dưỡng cho nên ngoại trừ tả n g h ĩ ra giang nam thiên khải học viện thật không có mấy vị đạo sư c ó tư cách dạy bảo nàng ngũ vinh kiện xem như một vị thế nhưng bởi vì gần nhất siêu phàm sự kiện xuất hiện có càng ngày càng nhiều vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan bình thường loay hoay sứt đầu mẹ chán căn bản không có thời gian tới thiên khải học viện dạy học sinh quan trọng nhất là trên người ả lì xe ở c ó to lớn bí mật bởi vậy đi qua cân nhắc tả nghị cho nàng an bài một cái tu nghiệp sinh thân phận bình thường ở trong học viện có thể tự do lựa chọn chương trình học học tập sau đó lại từ chính mình tự mình dạy bảo mà bây giờ hắn cần hiểu rõ một chút vị này tân học sinh năng lực cùng chiến lược ta muốn người đem ta xem như chân chính đ ị c h nhân tả nghị trầm giọng nói toàn lực ứng phó hướng ta công kích không muốn có bất kỳ giữ lại Chiến đấu, bật hết hỏa lực chiến hết hỏa phán đoán đấu, đấu, bật một là vâng ị chức lao sư a lì xẻ ở trịnh trọng chuyện lạ địa hướng tả nghị không mình hành lễ ta đem hết toàn lực vừa dứt lời vị này mười ba tuổi thiếu nữ triển khai bông dưng hai tay tả hữu tay đồng thời bắt lấy một bà hàn quang lập loẹ truy thủ cả người đột nhiên tung người lên như là một đầu đi săn bao cái lấy nhanh như chốc chi thế nhào hướng tả nghị tay trái của nàng trùy trước x u ấ t trong c h ư ớ c mắt kéo ra một đạo lăng lệ hàn mang như thiểm điện gai đất hướng tả nghị cái cổ nhỏ càng dài tay phải truy đồng thời độ lệnh góc độ tinh chuẩn mà xảo diệu mà đem dương quang chiết xạ hướng tả nghị hai mắt không sai bị truy nhận vọt đến ánh mắt tả nghị mỉm cười tính như xử nữ động như thỏ chạy ạ lì xẻ ở gần như hoàn mỹ địa thuyết minh những lời này chân lý nàng xuất thủ thời cơ độ mạnh yêu cùng tốc độ đều vô cùng xuất sắc mà còn đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh chung quanh điều kiện một cách này đã có đủ một vị nhất lưu thích khách phong phạm bởi vậy có thể thấy vị này thiếu nữ thiên phú đến cỡ nào xuất sắc nàng bình thường huấn luyện khẳng định cũng rất khắc khổ bằng không không có khả năng đạt tới trình độ như vậy đáng d ơ ngón tay cái lên điểm cái khen nhưng tại tả nghị nhã lực nàng cùng chân chính thích khách so sánh kỳ thật còn kém rất nhiều bởi vì a lùi xẻ ờ hiển nhiên không có giết qua người tuy xuất thủ cực kỳ lăng lệ lại khuyết thiếu sát khí kiên quyết cũng không có không l o ạ i kia quên hứng cả sống chết sống lì i nhiên đối với tại một vị 13 tuổi thiếu nữ mà nói, nghiêm nhiều. ề đề, u quá Xuy, mạng một một mà cùng dũng nữ này căn bản không tính vấn đề, cũng không thể quá nghiêm khắc càng thế thể kích khí khí. khắc Dĩ vị l xe ở đâm hướng tả nghị cổ họng tay trái truy đã đâm trúng không khí ngay tại nàng đâm ra trùy thủ nháy mắt ngồi dưới đất tả nghị vô thanh vô tức về phía trượt ra mấy thước cự ly tung người lên ạ lì xe ở một kích không trúng cũng không có chút nào h ề v ả i hoặc là giật mình k h ô nàng g nghĩ ngợi cần kích. triển n khai truy địa vô cùng rõ ràng chính mình cùng tả nghị giữa có t r ê n lệch cực lớn hơn nữa nàng đối với cái này loại dạy bảo thức luận bàn cũng không xa lạ gì bởi vậy sẽ không sản sinh bất kỳ gánh nặng đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy xuất ra suy suy suy Á lì xẻ ở vũ khí là hai tay truy tay trái truy trưởng chủ công tay phải truy ngắn phụ trợ nàng xuất thủ tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đâm ra mấy chục t r u y t r u y t r u y không rời tả nghị chỗ hiểm tay trái dao găm công kích đơn giản trực tiếp nhanh tay phải trùy thì muốn âm hiểm rất nhiều tức trêu chọc quét gõ đem trùy thủ loại này binh khí ngắn cận chiến ưu thế phát huy có phát huy tác dụng vô cùng một tấm ngắn một tấm hiểm phổ thông chức nghiệp giả đối mặt công kích như vậy sẽ phi thường khó có thể ứng phó nếu như không thể thích chứng tiết tấu của nàng hoặc là có được cường hãn phòng ngự kia tất nhiên hội được cái này mất cái khác thảm bại chỉ ở trong khoảng khác nhưng bất luận ạ l ì y sẻ ở tốc độ thật là nhanh c hai i nhiều đôi ê u rượu, thức có c xào ủ nàng trùy l ề đều n nghị đụng chạm không đến.、Tà、nghị vẹn vẹn trốn tránh, không có phản kích, lì xe ở tốc độ thật là nhanh, hắn nghe tránh có còn muốn nhanh hơn. tả Tả tốc thật góc chạm kích, có có áo độ lì là xe ở Hai bên tại kiếm phòng ở trong quần chiến trọn vẹn mười phút thời gian á lì xe ở sử dụng ra tất cả vốn liếng cũng không có chiếm được một chút tiện nghi ngược lại là tiêu hao đại lượng thể lực quần áo cũng bị mồ hôi cho thâm ướp nàng bỗng nhiên bỏ qua thiếp thân tiến công hướng về sau ngược lại lướt đi hơn mười thước kéo ra cùng tả nghị ở giữa cự ly tả nghị đứng ở chỗ cũ bất động thiếu nữ sáng ngời ánh mắt của kiên nghị nói cho hắn biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc c h i u uuu c h i u uuu c h i u uuu sau một khắc a lì xẻ ở d ư ơ n g tay vung ra trong tay đ ồ i truy một trước một sau phảng phất mũi tên rời cùng bắn hướng tả nghị công kích như vậy muốn trúng mục tiêu tả nghị không khác đầm rồng hang hổ tả nghị hai chân không chút sức mẹ trên người đi phía trái nghiêng khó khăn tránh được trước mặt kích xạ mà đến truy thủ nhưng làm cho người ta không tưởng được sự tình xuất hiện hai thanh trước sau lau tả nghị bay qua trùy thủ lại tại trong chớp mắt độ lệnh phương hướng đồng thời kéo ra một cái ngắn ngủn độ cong sau này phương hướng phía tả nghị cái cổ cắt gọt mà đến phảng phất có một cổ lực lượng vô hình đang k h ô n g chế chúng phát ra một kích trí mạng ồ tả nghị hơi có chút kinh ngạc hắn giơ tay vỗ như là đập con rồi đem hai thanh trùy thủ đập bay ra ngoài tuy ã lì xẻ ở phi trùy quỷ dị hơn nữa gấp mười cường lực gấp mười cũng không đả thương được tả nghị mảy may nhưng loại này trái ngược lẽ thường thủ đoạn hay để cho hắn gật gật đầu có phần ý tứ nếu đổi lại là đối thủ khác mười phần là muốn chúng chiêu a lì xe ơ hiển nhiên đối với trùy thủ dùng tới tâm linh khống chế năng lực tiến tới học tập nắm giữ chiêu này đ ó n sát thủ đối với cái này vị mười mấy tuổi thiếu nữ mà nói thật sự là đáng quý đừng đánh bị tả nghị đập bay trùy thủ bay trở về đến trong tay a lì xe ơ trong ánh mắt của nàng lần đầu tiên toát ra huệ vải thân sắc tiểu cô nương biết mình cùng tả nghị không thể so sánh có thể t r ê n lệch lớn đến loại trình độ này thật sự có loại tuyệt vọng cảm giác đương nhiên nàng bản thân lực lượng tiêu hao quá lớn cũng là buông tha một m trong những nguyên nhân tả nghị hướng nàng vây vây tay cười nói rất tốt nên khen vẫn phải là khen cho dù là tại ạ xạ ạ thế giới ạ lì xẹ ở ở trong bạn cùng lứa tuổi coi như là rất xuất sắc giờ này khắc này tả nghị nghĩ chính là chính mình hẳn là giáo nàng điểm cái gì thích hợp nhất chương sáu trăm sáu mươi mốt truyền nghề hạ Ả lì xe ở lau mồ hôi nước n u thuận địa tại tả nghị phía trước ngồi xuống tả nghị nhìn trên c h á n nàng mồ hôi b ư ớ c lên không ngừng vì vậy liền từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cái khăn lông mới đưa cho nàng tả nghị không gian chỉ hoàn đi qua khuyết chương cho tồn chữ không gian lớn hơn rất nhiều cho nên gửi đại lượng vật dụng hàng ngày tiến vào theo lấy theo dùng nhất là thuận tiện bất quá Ả lì xe ở lại là nhìn thằng nhãn lao sư ngài này là ma pháp sao nàng là c cấp tâm linh siêu p h à m giả cảm giác vô cùng nhạy bén bất kỳ ma thuật trò hề cũng đừng nghĩ giấu giếm được trực giác của nàng thấy rõ nhưng nàng cảm giác được t à nghị vừa mới dùng tuyệt đối không phải là t r ư ớ n g nhãn pháp ma thuật không gian chỉ hoàn t à nghị sáng lên hạ tay phải đeo chỉ hoàn có thể tồn rất nhiều thứ hoa a lì xẻ ơ nhịn không được phát ra thán phục nhìn chằm chằm không gian chỉ hoàn hai mắt lập lọe tỏa sáng không gian chỉ hoàn loại vật này tại ạ xạ ạ thế giới đều thuộc về truyền thuyết vật phẩm đặt ở làm tinh vậy là độc nhất vô nhị thần khí cho nên nàng có vẻ mặt như thế quá bình thường tà nghị cười nói ngươi hảo hảo nỗ lực tương lai ta có thể đưa người một mai tà nghị cũng không phải là chỉ nói mà không làm bởi vì hắn kiểm giữ không gian chỉ hoàn dung lượng đã đủ cho nên lần thứ hai lấy được không minh ngân lại không có lấy thêm tới khuyết chương cho mà là gửi lại không minh ngân là luyện chế không gian chỉ hoàn trọng yếu nhất tài liệu có không minh ngân liền có thể luyện chế không gian chỉ hoàn nhưng vấn đề là tả nghị cũng không phải v ũ sư không có năng lực luyện chế loại này cao giai pháp tác tạo vật nhưng bảo nhi rất có hy vọng hoàn thành tả nghị đều làm không được sự tình bởi vì nàng có được lấy thiên mệnh nữ vu truyền thừa chỉ là bây giờ bảo nhi trả lại qua yếu ớt cần đợi nàng chân chính lớn lên mới có thể có đủ năng lực như vậy một khi bảo nhi có thể luyện chế không gian chỉ hoàn tả nghị ý định để cho nàng làm nhiều mấy mai xuất ra dung lượng điểm nhỏ đủ gửi vũ khí trang bị cùng ứng phó i nhu cầu bức thiết vật phẩm là được rồi đến lúc đó đưa cho ạ l ì xe ở cũng không có vấn đề gì không gian chỉ hoàn đối với nàng loại này du hiệp thích khách hình chức nghiệp giả mà nói có khả năng phát huy tác dụng thật lớn ạ l ì xe ở nhất thời vui mừng quá đỗi cảm ơn lao sư trong nội tâm nàng vui thích có cái hùng hồn hào phóng lao sư thật sự quá khen ngươi đừng cao hứng có quá sớm tả nghị cho nàng dội cho b u ồ n nước lạnh ngươi có chứng minh chính mình xứng với ta đưa ngươi một mai không gian chỉ hoàn với tư cách là ban thưởng ạ l ì xe ở hết rất có hình dáng lồng ngực lòng tin tràn đầy nói lão sư ta cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng ừ nhớ kỹ chính ngươi nói tả nghị vẫn rất thích nàng kiêu ngạo tự tin nguyên khí tràn đầy bộ dáng ta sẽ nhìn xem ngươi nghĩ nghĩ tả nghị tiếp tục nói từ hôm nay trở đi ta trước truyền thụ cho ngươi một bộ minh t ư ở n g pháp cùng một môn chiến kỹ nhằm vào ạ l ì xe ở tình huống hắn vừa mới nghiêm túc suy tư qua ạ lì xẻ ở chức nghiệp phương hướng là tốc độ kỹ xảo hình du hiệp hoặc là thích khách nàng tại nhanh nhẹn phương diện năng lực độ cường hóa rất cao cận thân lực công kích mạnh phi thường cộng thêm xuất sắc chiến đấu kỹ xảo có thể nói là pháp hệ chức nghiệp giả ác ngộng bởi vì nàng đồng thời còn là một vị C cấp tâm linh loại siêu phẩm giả có thể mượn nghiệm động lực tới khống chế t r ù y thủ vũ khí do đó có đủ bên trong cự ly ngắn đả kích năng lực để cao sâu sắc chính mình chiến đấu trình độ nhưng đó cũng không phải nói ạ lì xẻ ở chiến đấu hệ thống cũng rất hoàn mỹ nàng am hiểu đánh lén chiến cùng du kích chiến thích hợp phức tạp hoàn cảnh không thích hợp cùng phòng thủ cao cường lực đối thủ chính diện cưng rán hơn nữa bản thân phòng ngự rất yêu đ ớt tại ạ xạ ạ thế giới chức nghiệp giả hệ thống trong như nàng tình huống như vậy có không ít phương án giải quyết tà nghị tự nhiên chọn lựa thích hợp nhất cái loại kia hắn truyền thụ cho ạ lụy sẻ ở minh tường pháp cũng không phải trước mắt tại thiên khải trong học viện rất lưu hành tinh không minh tường pháp mà là phong tức minh tường pháp một loại tại ạ x ạ ạ thế giới tương đối ít lưu ý minh tưởng pháp ít lưu ý nguyên nhân đầu tiên là phong tức minh tưởng pháp thích hợp nữ tính nhất là dáng người thon thả hoặc là nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính tu luyện nó đối với tu luyện giả có rất cao thiên phú yêu cầu khởi điểm vượt xa rất nhiều minh tưởng pháp nhưng tu luyện bộ này minh tưởng pháp chỗ tốt rất lớn nó có thể trợ giúp tu luyện giả sản sinh cùng phong cùng khí cộng minh để mình trở nên luyện chuyển nhanh chóng mẫn sâu sắc để thăng tốc độ thân pháp giống như phong không thể đoán Ả lì xẻ ơ mạnh mẽ tại nhanh nhẹn cùng tốc độ vậy lại thêm mạnh mẽ ưu thế của nàng để lượng biến sản sinh chất biến mặt khác nắm giữ phong tức minh t ư ở n g pháp một khi tấn chức thiên không giai vị như vậy năng lực phi hành vượt xa cùng d i a i bất luận dùng để chiến đấu còn là đào thoát đều vô cùng thực dụng Ả xa a thế giới thiên không giai vị tương đương với lam tinh ngạn phả cho nên bộ này minh t ư ở n g pháp đầy đủ Ả lì xẻ ở tu luyện tới trở thành ngạn phả đến lúc đó lại đổi càng cao d i a i minh t ư ở n g pháp về phân chiến kỹ tả nghị ý định truyền thụ nàng bạch quả kiếm thuật một môn thích hợp nhất du hiệp cao d à i kiếm pháp đương nhiên cơm có từng miếng từng miếng ăn mập mạp cũng không phải một ngày liền có thể ăn thành tả nghị trước đem phong tức minh tưởng pháp nhập môn phương pháp truyền thụ cho ạ lì xẻ ở ạ lì xẻ ở vô cùng thông minh hơn nữa trí nhớ rất mạnh tả nghị vẹn vẹn nói một lần nàng liền toàn bộ nhớ kỹ hơn nữa thuật lại lên trên cơ bản không có cái gì sai lầm tại minh tưởng pháp học tập phương diện ạ lì xẻ ở tiến độ cũng rất nhanh ngắn ngủn một cái hạ buổi trưa lại liền nắm giữ sơ bộ kỹ xảo có thể độc lập tiến nhập minh tưởng trạng thái n g a y như vậy phân thật sự rất làm cho người ta ghen ghét tả nghị đương nhiên không có khả năng ghen ghét nàng nhưng là không khỏi cảm thán không hổ là là nhận được thế giới ý thức chiếu cố thiên tuyển tri tử hôm nay đi ra nơi này đi nhìn xem thời gian không sai biệt lắm tả nghị đối với vừa mới thoát ly minh tưởng trạng thái thiếu nữ nói ngày mai tiếp tục hảo lão sư a lùi xe ở cung kính địa hướng tả nghị thi lễ một cái Ngay vào lúc này, kiếm phòng cửa vào lúc kiếm ba ị người đẩy r mươi ộ t đ ờ n nhỏ kẽ hở, ba con g hở, ké ba c đầu nhỏ chui đi vào. Lén lén lút lút địa ba bảo nhi mang theo kỳ kỳ còn có thái khắc ba tiểu một chỗ chạy vào kiếm trong phòng tả nghị đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực yêu thương mà hỏi các ngươi tan học ba đã tan học ba bảo nhi giải thích nói ta đụng phải cố lao sư nàng nói ngươi cùng ả lì xe ở tỷ tỷ ở chỗ này cho nên chúng ta liền đã tới nàng cùng ả lì xe ở gọi ả lì xe ở tỷ tỷ ngươi hảo ả lì xe ở mặt mày con con bảo nhi hảo giới thiệu cho ngươi một chút bảo nhi nói đây là kỳ kỳ ta bằng hữu tốt nhất ừ ả lì xe ở hướng kỳ kỳ đưa tay ra kỳ kỳ ngươi hảo ta là ả lì xe ở rất hân hạnh được biết ngươi kỳ kỳ sợ hãi theo sát nàng nắm tay xin chào ả lì xe ở tỷ tỷ Tà n g h ị nhìn n xem g ư ờ cười i n ó i đi, c h ú n g ta A. mang đi về nhà、a. Hắn mang lên lỷ ạ s q u a t h i ế t t lập ở r o n phòng g l à m việc của mình t r u y ề n tống trận, t r mươi hai hâm mộ lâm giang nhà cũ càng ngày càng náo nhiệt tạ nghị mới vừa từ ạ xạ ạ thế giới trở về thời điểm chỗ này tầng ba tiểu biệt thự hoang vắng ba năm thời gian sau khi trở về hắn lẻ loi trơ trọi một người cư ở chỗ này sau đó có bảo nhi có phương v ì n h hà tiếp theo là cố vân tích ngày nay muộn cùng nhau tụ tập ở trong nhà cũ người còn có trần huyền cố khải cùng trương vân vợ chồng trương diệu minh cùng với thương vũ lâm cùng vương tiểu kiều cộng thêm hạ vân kỳ cùng bị tả nghị mang về ạ l u xe ở tổng cộng có m ộ ư ơ i hai người tràn đầy đã ngồi một bàn lớn với tư cách là dị quốc khách đến thăm tả nghị tân học sinh ạ l u xe ở lấy được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh phương v ị n h hà sử dụng ra tất cả v ố liếng cộng thêm cố vân tích cùng trần huyền hỗ trợ làm một bàn mỹ vị món ngon xuất r a hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù chính là mọi người đoàn tụ một chút cà ly tại phương vịnh hà theo đề nghị mọi người cùng nhau cà ly bầu không khí càng thêm náo nhiệt sư phụ ta mời ngài một ly vương tiểu kiều bưng lấy rượu đỏ chén đối với tả nghị giọng ư ợ u rằng nói ngài cũng không thể có người mới quên người cũ có tân học sinh ra được quên xưa cũ đồ đệ à. nàng đã là sinh viên năm thứ nhì bởi vì bình thường bài học bận rộn cộng thêm tả nghị hiện tại đi thiên hoàng võ quán số lần không nhiều lắm cho nên đoạn này thời gian tới rất ít nhìn thấy tả nghị vị này sư phụ bởi vậy trong giọng nói đều lộ ra một tia ưu hoán hương vị không rõ ràng người nghe còn tưởng rằng bị tả nghị bội tình bạc nghĩa mọi người không khỏi đều nợ nụ cười tả nghị gõ vương tiểu kiều, kiều đầu nghịch ngợm thật muốn lại nói tiếp gần nhất đã qua một năm tả nghị thật sự có chút không để mắt đến thiên hoàng võ quán vương tiểu kiều, kiều mặc dù là đồ đệ của h ắ n bình thường trên cơ bản đều đi theo thương vũ lâm tại học tập chính mình tự mình chỉ điểm số lần ít lại càng ít bất quá đều sang năm đầu năm tân võ quán lạc thành tình huống kia sử dụng bất đồng hãn hội đem một bộ phận công tác trọng tâm đặt ở tân võ quán trong hoàng dương cùng truyền bá chính mình võ đạo cùng lý niệm đến lúc đó mấy vị đồ đệ đệ tử tự nhiên có thể đạt được càng nhiều chỉ đạo kỳ thật so sánh tả nghị một cái khác đồ đệ tôn cường vương kiểu kiều xem như rất may mắn tối thiểu muốn gặp tả nghị vẫn có thể nhìn thấy tôn cường tại nghỉ hè sau khi chấm dứt liền đi theo cha mẹ nước ngoài phụ thân của bởi vì hắn bị ngoài phái đến âu lục công tác ít nhất phải bốn năm năm mới có thể trở về cho nên đoạn này thời gian hắn chỉ có thể ở âu lục bên kia học tập tiểu mập mạp là không đến muốn đi cha mẹ của nhưng hắn kiên trì để cho hắn đi theo da cho nên đến cuối cùng tôn cường gào khóc địa hướng t ạ nghị cáo biệt biểu thị trở về còn muốn tiếp tục làm t ạ nghị đồ đệ t ạ nghị động viên hắn vài câu để cho hắn ở nước ngoài tiếp tục kiên trì rèn luyện cùng học tập tuy tôn cường đi nhưng xuất hiện tại tả nghị người bên cạnh là càng ngày càng nhiều hắn còn là rất thích hiện tại náo nhiệt bầu không khí chỉ có trải qua chân chính cô độc cùng tịch mịch mới hiểu có có thân nhân cùng bằng hữu đổi bạn hạnh phúc ă n xong bữa này vô cùng náo nhiệt cơm tối cố khải vợ chồng trương diệu minh trần luyện cùng vương tiểu kiều rời đi trước cố vân tích cùng phương vịnh hà một chỗ thu dọn nhà vụ tả nghị cùng thương vũ lâm đến thư phòng trao đổi võ đạo quán sự t ì n h tại lâm giang trấn bắt đầu nhà xưởng khu kiến tạo tân thiên hoàng võ đạo quán đã thuận lợi kết đình chủ thể công trình cơ bản xong việc trước mắt đang tiến hành ngoại bộ cùng nội bộ trang trí cùng bố trí giai đoạn sang năm đầu năm khai trương không có bất cứ vấn đề gì dựa theo kế hoạch tân thiên hoàng võ đạo quán đám đầu tiên đem tuyển nhận ba nghìn danh tân sinh tương ứng công tác khẳng định phải sớm tiến hành đối với trước kia tối đa chỉ cần lý qua hơn mười học viên thương vũ lâm mà nói không thể nghi ngờ là thật lớn khảo nghiệm chiêu sinh tuyên truyền kế hoạch đan bài tân võ quán nhân viên quản lý cùng tân đạo sư chiêu mộ để cho thương vũ lâm loay hoay là sức đầu mẹ chán đoạn này thời gian hạ xuống người đều gầy vài cân bởi vì tất cả tân võ đạo quán công trình hạng mục cùng tân thiên hoàng kế hoạch đều đến từ tả nghị hắn cũng không có khả năng làm cái triệt để vung tay trường quỹ không thiếu được muốn rút ra chút thời gian cùng tinh lực tới trợ giúp thương vũ lâm mà những người lớn đều đang bận rộn lục thời điểm bảo nhi thì mang theo khuê mật bạn tốt còn có mới vừa quen tiểu t ỷ t ỷ cùng nhau đi tới thuộc về bí mật của mình thiên địa đi thông x â m lâm chỗ sâu đường mòn quanh co khúc khó ịu bên cạnh lốn lượn dòng suối dốc rách tuy đã là vào đêm thời gian nhưng từ r ầ m rạp tán cây khoảng cách rơi xuống ánh trăng còn có b ụ i cỏ thượng bay múa đ ô n g đóm để cho này đường nhỏ không có chút nào âm trầm cảm giác a lùi xe ở cảm giác mình tựa như là cổ tích bên trong alins vừa mới bước vào trong truyền thuyết ngộng cảnh tri địa nàng mở to hai mắt nhìn chung quanh bị bảo nhi mang theo đi tới một gốc cây chọc trời trước mặt của đại thụ a lùi xe ở nhất thời bị kinh hãi nàng chưa bao giờ thấy qua thật lớn như thế cây cối hơn mười em mở cao độ căng da che khuất bầu trời táng cây ngàn vạn mảnh đằng cây rủ xuống hạ xuống hùng vĩ tăng cường phảng phất từ cổ trí kim tồn tại đã trải qua không biết dài bao nhiêu nhiều năm lịch sử mà để cho vị này mười ba tuổi thiếu nữ kinh ngạc là nàng đối với này k h o a đại thụ sinh ra loại nào đó cảm giác kỳ diệu phảng phất hai bên giữa tồn tại loại nào đó r à n g buộc cùng liên quan đến tự nhiên sinh ra một loại thân cận tâm tình Ả lì xe ở tỷ tỷ bảo nhi n h i ệ t tình địa cho ạ lì s ẻ ở giới thiệu nói đây là bảo thụ nó cùng a thái đồng dạng là bạn tốt của ta bảo thụ to lớn tán cây nhẹ nhàng loạng choạng lá cây cùng lá cây xung đột phát ra s ả n sạt thanh âm là đúng bảo nhi đáp lại cũng là đối với ạ lì s ẻ ở hoang lên bảo nhi vô tay cười nói bảo thụ tại đánh với ngươi gọi đó ạ lì s ẻ ở lộ ra xấu hổ không mất lễ phép nụ cười hướng về phía bảo thụ phất phất tay này lê e e e e ngay vào lúc này cùng với sắc nhọn tiêu to một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở các nàng trên không nguy hiểm Á lì xe ở nhất thời cực kỳ hoảng sợ bản năng rút ra truy thủ đồng thời bảo vệ bảo nhi cùng kỳ kỳ nàng ngựa đầu thấy được từ trên trời giáng xuống dịp phần Á lì xe ở t ỷ t ỷ bảo nhi vội vàng lôi kéo quần áo của nàng giải thích nói đây là a cựu nó cũng là bạn tốt của ta ác h Á lì xe ở không có đâm ra truy thủ bởi vì nàng đã cảm giác được này đầu dịp phần không có bất kỳ lý đang thu liễm cánh vững vàng địa đáp xuống bảo nhi bên cạnh a k i ự u bảo nhi đưa thay sờ sờ a k i ự u đầu của bông xuống nói ta tới giới thiệu cho ngươi một chút nàng là ạ lì xe ở t ỷ tỉ ỷ y ỉa a i ự u chầm thấp kêu to một tiếng hướng về phía ạ lì xe ở lung lay đầu ạ lì xe ở len lén dấu hồi truy thủ hướng về phía cái dịp phần phất tay này bảo nhi ta tới ba kết quả lời còn chưa dứt của nàng một cái vẹn tiến phụng múa quạt cánh đáp xuống rơi vào tiểu nha đầu trên bờ vai thân mật vô cùng địa cọ lấy người sau cái cổ bảo nhi khanh khách g ử i ạ lì xe ở tỉ tỉ đây là da da cũng thế bạn tốt của ngươi a lì xe ở đã học được đọt đáp a lì xe ở đ ỗ n g nhiên đối với tiểu nha đầu sinh ra nồng đậm hâm mộ bởi vì nàng chẳng những có sùng ái chính mình ba ba cùng ma ma trả lại có nhiều như vậy bằng hữu cùng đồng bọn bảo nhi mới thật sự là mệnh vận c h i t ử a chương 663, nguyện ý a lì xe ở tỉ tỉ bảo nhi lôi kéo ạ lùi xẻ ở tay nói tới ta dẫn ngươi đi xem xem ta cùng kỳ kỳ nhà trên cây dọc theo cây mây kết thành bậc thang tiểu nha đầu mang theo ạ lùi xẻ ở đi tới bảo thụ trạc cây phía trên ẩn nấp ở rậm rạp cành cây bên trong vài tòa căn phòng nhỏ lập tức hiện ra tại thiếu nữ trước mắt để cho nàng không khỏi phát ra tự đáy lòng tán thưởng thật xinh đẹp nhà trên cây a nhà trên cây tại âu mỹ quốc gia thật là thường thấy rất nhiều có được biệt thự hoa viên nhân dân ra thường thường sẽ vì hài tử nhà mình dựng nhà trên cây cho bọn họ với tư cách là độc lập không gian sử dụng a lì xe ở cũng có một tòa tiểu thụ phòng hơn nữa là nàng tự tay dựng lên thế nhưng cùng bảo nhi nhà trên cây so sánh kia thật sự kém đến quá xa bảo nhi nhà trên cây hoàn toàn cùng bảo thụ hòa thành một thể phản phất chính là này khỏa chọc trời đại thụ một bộ phận nhìn không đến bất luận kẻ nào công nhân chế tạo dấu vết như là tự nhiên hình thành d ầ m dạp chằng trịt cây mây đan chéo thành nhà trên cây vách tường cùng nóc nhà tầng tầng lớp, lớp lớp lá cây hợp thành mảnh phiến gian phòng tuy không phải là rất lớn nhưng bên trong tương đối rộng rãi dung nạp các nàng ba cái dư sải bậy cửa sổ trước nở rộ lấy vô danh hoa dại bay múa đom đóm cung cấp chiếu sáng hoàn toàn là trong ngộng mới có tình cảnh nhà trên cây trong không có giường nhưng có bàn học cái ghế cùng giá sách phía trên b ả y biện đủ loại đồ chơi có chút là giá cả đắt đỏ nhãn hiệu hàng có chút thì là chế tác thô lậu thủ công tác phẩm nhưng cũng bị b ầ y đặt có trình tề sạch sẽ ta cùng kỳ kỳ thường tới đây dạng chơi bảo nhi nghiêm túc nói ạ lì xe ở t ỷ t ỷ ngươi thích có thể đem nơi này trở thành nhà của mình chỗ này nhà trên cây là thuộc về bảo nhi bí mật tiểu thiên địa lại tới đích sắc rất ít người ngoại trừ tả nghị c ù n g cố vân tích q gia cũng liền kỳ kỳ liền c h â n luyện vương tiểu k i ể u cũng không tại k i a liệt lần đầu tiên nhìn thấy ạ lì xe ở thời điểm tiểu nha đầu cũng cảm giác này vị tiểu t ỷ tỉ rất thân thiết phảng phất đã sớm nhận thức một chút cho nên nàng rất nguyện ý cùng đối phương chia sẻ bí mật của mình thiên địa cảm ơn à lì xe ở chớp hai mắt nháy đi trong mắt vừa mới nổi lên sương ngủ nàng là có g i a g i a tại fland r vùng ngoại thành một tòa lịch sử có chút đã lâu tiểu trang viên sinh hoạt điều kiện rất tốt à lì xe ở ở trong đó sinh sống mười năm thời gian nhưng cái nhà kia cũng không có cho nàng bao nhiêu cảm giác c ấm áp lão quản g i a tận tâm tận trách lại cùng nàng thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách huệ tợn d a i ơn mang nàng trở thành nữ nhi ruột thịt của mình nhưng hai bên thời gian gặp mặt lác đác không có mấy trong nhà rất lớn ấm áp rất ít để cho nàng thường thường cảm giác được cô độc cùng tịch mịch chỉ có thể đem thời gian hao phí tại đối với tài nghệ ma luyện mà trong trường học ạ lì xẻ ở cũng không có cái gì bằng hữu các nữ sinh ghen ghét nàng gạt bỏ nàng các nam sinh mỗi cái ấu chỉ phải hơn mệnh ngẫu nhiên xuất hiện cái nào đó thân cận người của nàng lại thường thường không có hảo ý ngược lại là tại mạng lưới nàng có một vị bằng hữu cho nên đối với đi đến đại hạ đi theo tả nghị học tập ạ l ì x s ở không có chút nào kháng cự bởi vì chỗ đó không có cái gì đáng có lưu luyến mà bây giờ nàng cảm giác chính mình tới đúng rồi t ả nghị cố vân tích bảo nhi còn có phương vịnh hà đều đem nàng trở thành người nhà nguyện ý quan tâm nàng chiếu cố nàng tuy ạ l ì x s ở mới mới vừa đến nơi này nhưng đã sinh ra lòng trung thành thật sự rất tốt kỳ diệu chính là cứ việc ạ l ì x s ở so với bảo nhi cùng kỳ kỳ lớn hơn có tám tuổi nhiều lại không có cảm giác hai bên giữa có bao nhiêu sự khác nhau giống như là chân chính tỷ m ộ i đồng dạng thân cận cùng tự nhiên ở nơi này ở giữa nhà trên cây trong nàng cùng bảo nhi còn có kỳ kỳ chia sẻ chuyện xưa của mình cùng nhau chơi đùa đồ chơi giống như đứa bé vui vẻ t h ẳ n g đến tả nghị xuất hiện bạo bối tả nghị mỉm cười nói đã m u ộ n rồi ngươi cùng kỳ kỳ phải đi về ngủ nhà hào ba bảo nhi lưu luyến địa thả tay xuống bên trong đồ chơi nhu thuận địa kéo kỳ kỳ tay chúng ta bây giờ trở về nàng quay đầu nói với á lì xe ở á lì xe ở tỉ tỉ ngày mai gặp gặp lại á lì xe ở hướng về phía bảo nhi phất phất tay liền gặp được tiểu nha đầu cùng kỳ kỳ trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất vô ảnh vô tung nếu như không phải là lúc trước bị tả nghị mang theo truyền tống qua một lần e rằng lúc này nàng hội la hoàng lên á lì xe ở đứng dậy nói lao sư ta đây cũng trở về đi không nóng n ả y tả nghị ra hiệu nàng lần nữa ngồi xuống nói ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi Ả lì xe ở khẽ gật đầu một cái ừ tàng h ị tại nàng đối diện ngồi xuống hỏi ngươi cảm giác nơi này như thế nào đây Ả lì xe ở lộ ra nụ cười nơi này rất tốt tàng h ị cười cười vậy ngươi có nguyện ý hay không một mực lưu ở chỗ này Ả lì xe ở không do dự nguyện ý làm sao có thể không muốn thì sao nơi này mang cho nàng chân chính ra cảm giác nàng rất thích nói như vậy t à nghị nói vậy ngươi có nguyện ý hay không trở thành đại hạ công dân l l ì i xe ở từ nhỏ sinh hoạt tại phơ lần nàng là gô ẻo quốc tịch tới đại hạ c ầ m chính là du lịch hộ chiếu thời hạn có hiệu lực vẹn vẹn ba tháng tiến nhập thiên khải học viện trở thành tu nghiệp sinh nàng có thể đi sửa du học ký nhưng tả nghị còn là hy vọng nàng có thể quy phục và chịu giáo hóa trở thành chân chính đại hạ con dân lấy á l ì i xe ở thiên phú tại hắn dạy bảo tương lai tiến giai ả n phả trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì thậm chí không bài trừ tiến thêm một bước khả năng mà siêu phàm giả cũng là có quốc tịch càng là cao d à i siêu p h à m giả đối với quốc gia của mình gánh chịu lấy càng nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ nếu như hỏa diễm thập tự âu lục siêu p h à m liên hiệp hội biết có như vậy một vị thiên tài thiếu nữ chạy tới đại hạ như g n vậy bọn họ tuyệt đối sẽ tìm kiếm n g h ị cách đem ạ lì xẻ ở mang về ả n phạ hạt giống thật sự là quá chân quý tả nghị tuy hoàn toàn không để ý một vị hai vị ả n phạ nhưng hắn không có thánh mâu đến cam nguyện vì người khác làm mai mối mà đối với tả nghị hỏi quan hệ đến bản thân tương lai ạ lì xẻ ở đồng dạng không do dự Ta thân ta của nguyện、ý. Nàng bổ sung nói, ý. là bổ phụ đại hạ người, tờn thúc thúc từ nhỏ sẽ dạy ta học trung văn, nghị mừng ngươi xin tiến hành nhập tịch thủ nghị có thể cảm giác được ly xe ở chân thành. gật giúp giác gạ được đại vui Đại hệ thúc thúc học thích hạ. tịch thủ thể hạ từ ta ta Rất tốt. Tà ta tụ. Tà có cảm sẽ sẽ dạy ly đầu, xe ở quốc tịch là nổi danh khó nhập chỉ có có đủ đặc thù tài năng cùng đặc thù cống hiến người ngoại quốc mới có thể đạt được xin thông qua hơn nữa hàng năm quy phục và chịu giáo hóa danh ngạch đều là hạ định nhưng tả nghị vì nàng xin vậy không có bất kỳ độ khó chứ đừng nói chi là ả lì xẻ ở còn là một vị thiên phú siêu trác siêu phàm giả vẹn vẹn điểm này liền có thể để cho nhập tịch của nàng thông hành không trở ngại lam tinh thế giới đại quốc đều tại nỗ lực bồi dưỡng siêu phàm giả bởi vì tương lai thời đại tất nhiên là thuộc về siêu phàm giả đấy cảm ơn lão sư ả lì xẻ ở n g ò n mặc cười nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì đúng rồi lão sư tinh lam tỉ tỉ để cho ta cho ngươi biết một câu ta nghĩ hiếu kỳ nói cái gì l ì xe ở nói nàng nói ngươi muốn biết có thể tại bí mật trong hộp tìm kiếm bí mật hộp tả nghị không khỏi ngẩn người chương 664, trăm i n t ứ s á xe ở h ồ i t h i ê n khải học viện, tin Nghị đ tới t r o g t h phòng. Hắn ư lưới. trong mạng c ó đ ư ợ c tinh lam ban cho siêu cấp quyền hạn tả nghị không cần phải nữa nhờ vào khí bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ cũng có thể tiến nhập thuộc về siêu phàm giả thế giới là mình muốn làm sự tình nếu như nói trước kia tả nghị vẹn vẹn chỉ là trong mạng lưới quần chúng cùng khách qua đường kia hắn hiện tại tương đương với nửa cái chủ nhân hoàn toàn khác nhau đương nhiên tả nghị không có nghĩ qua lợi dụng chính mình siêu cấp quyền hạn tại mạng lưới muốn làm gì thì làm cường giả chân chính cũng có thể khống chế được chính mình dục vọng nhìn qua tuyệt sẽ không trầm mê ở quyền lực mang đến hư vinh trong mạng lưới tự có một bộ hoàn chỉnh quy tắc vận hành cũng không cần hắn ngang ngược can thiệp nhưng siêu cấp quyền hạn sở ban cho lực lượng tả nghị cũng không có thanh cao đến vứt bỏ không cần tình trạng giống như là một b à thần binh tại trong tay ác nhân là khát máu hung khí tại trong tay người tốt thì là bảo vệ chính nghĩa lưới dao xa bén sau một khắc tà nghị tiến nhập trong mạng lưới sâu nhất tầng trong mạng lưới hệ thống thật lớn khổng lồ nó là từ bảy khối thế giới thạch tạo thành một t r ư ờ n g bao trùm tất cả làm tinh mạng lưới khổng lồ tuy nhìn không thấy sở không được nhưng có thể kết nối sở hữu siêu p h à m giả tinh thần ý thức sơ đại siêu p h à m những anh hùng dù n g chính mình cường đại tinh thần lực lượng tại cái này hư h o thế giới trong xây dựng xuất đủ loại tiếp cận hiện thực cảnh tượng đồng thời chế định hoàn thiện quy tắc về sau siêu phàm giả nhóm tại hưởng thụ đến trong mạng lưới mang đến tiện lợi hòa hảo vị trí thời điểm đối với sáng lập trong mạng lưới bảy anh hùng quý báy nhưng tả nghị rất rõ ràng bọn họ có thể phát huy tác dụng xa xa không có mọi người cho rằng khổng lồ như vậy chân chính sáng tạo cùng trong k h ô n g chế mạng lưới là lam tinh thế giới ý thức đây là để cho tả nghị cảm thấy hứng thú nhất địa phương bởi vì hắn đã từng thấy qua rất nhiều thế giới ý thức rất nhiều đều xa xa so với lam tinh thế giới ý thức tới cường đại nhưng lam tinh thế giới ý thức vốn có cao độ trí tuệ lại thắng được không ít càng cao duy thế giới ý thức trong mạng lưới là chứng minh tốt nhất ở trong lấy được mạng lưới siêu cấp quyền h ạ tả nghị vẫn là lần đầu tiên tiến nhập trong mạng lưới sâu nhất tầng trong mạng lưới tầng sâu cùng tầng ngoài là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới tầng ngoài càng giống là một giấc n mộ g cảnh từ thiên thiên vạn vạn siêu phàm giả cộng đồng bệnh quê hương của xuất gia ngộ cũng có thể nói là một cái giả thuyết hiện thực thế giới trò chơi mà trong mạng lưới tầng sâu không có bất kỳ mộng huyễn tồn tại nơi này là một mảnh hoàn toàn hỗn độn thiên địa vô biên vô hạn chẳng phân biệt được trên b i giới thân ở trong kia phảng phất thời gian cũng đã ngưng kết chỉ có có được siêu cấp quyền hạn tả nghị mới có thể tiến nhập men theo một chút tâm hồn cảm ứng tả nghị rất thuận lợi địa tìm được tinh lam lưu cho chính mình bí mật h ộ cái gọi là bí mật h ộ kỳ thật là một cái gần như trong suốt hình lập phương dài rộng cao nhỏ đều tại năm mươi cm nó bị tinh lam ẩn nấp ở trong mạng lưới chỗ sâu nhất nhưng bị tả nghị dễ như t r ở bàn tay tìm kiếm đ ạ t được bí mật trong hộp tràn ngập rậm rạp t r ẳ n g trị quan điểm giống như là đêm hệ đồng ruộng bên trong đ ô n g đóm bị trói buộc tại đây một phương nho nhỏ trong trời đất không có quy luật chút nào địa chìm nổi bay múa đương tả nghị đem tay của mình nhẹ nhàng đặt tại bí mật hộp b ó n g ánh cái hộp lập tức biến thành hư hảo bên trong quan điểm nhao nhao rũng mánh vào trong tay của hắn qua trong giây lát tiêu thất có sạch mấy à ngàn hàm phàm này phàm và làm này tả trong thức, tức tin tức. Một chút tin tức một tọa một trong thời tại trong rất thời tính toán, có thì rất ngắn, một tháng cũng chưa tới. giả, giả khoảng nghị nhiều hơn cùng ứng mạng đồng còn người mạng bên nói Những gian năm ngắn, cũng ghi ghi cách chưa bao ý cái có việc cái có có lập lưới lưới lời lại. lại lấy điểm ID, đối siêu siêu dài, qua mấy m độ vị ngàn điểm tin tức chính là mấy ngàn vị siêu phàm giả trong mạng lưới ghi lại đây không thể nghi ngờ là tinh lam thủ bút nếu như là người bình thường hoặc là phổ thông siêu phàm giả trong nháy mắt bị quán thâu nhiều như vậy tin tức ghi lại tinh thần ý chí tuyệt đối sẽ đương trường tan vỡ nhưng tả nghị tinh thần là bực nào cương đại hắn đơn giản địa chịu tại tất cả tin tức đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất xem trong đó một bộ phận nội dung tả nghị phát hiện những cái này ai đi ghi lại người sở hữu tất cả đều là chân chi lý sự hội thành viên giống như là hiện thực thế giới phổ thông dân mạng ở trên inter lướt sóng thời điểm trong lúc lơ đãng sử dụng bộc lộ ra chính mình việc riêng tư những cái này chân t r i lý sự hội thành viên tuy rất chú ý cẩn thận thế nhưng đương bọn họ thông qua trong mạng lưới tiến hành liên lạc liền vô ý lộ ra chính mình của lót bọn họ hiển nhiên cũng không biết có một đôi con mắt vô hình tại lạng yên nhìn chăm chú vào chính mình cho rằng trong mạng lưới so với inter càng thêm an toàn tin cậy cho nên để lại rất nhiều đủ để cho bọn họ ngồi trên ghế điện chứng cớ t a n g h ĩ có chút giật mình bởi vì ghi lại tin tức tối đa một cái id từ lúc m ộ ư ơ i năm lúc trước liền tiến vào tinh lam giám sát và điều khiển ánh mắt mà lúc đó tả nghị vẫn còn ở niệm đại học không có xuyên qua đến ạ xạ ạt thế giới càng không phải là một vị siêu phẳng giả những cái này giám sát và điều khiển tin tức hiển nhiên không phải vì hắn sợ chuẩn bị ạ lụy xe ở tả nghị lập tức nghĩ tới vị này bị thế giới ý thức sở chiếu c ô thiếu nữ nội tâm liền có đáp án nếu như không có sự xuất hiện của hắn như vậy này bí mật hộp cuối cùng nhất định sẽ lưu cho ạ lụy xe ở từ nàng đến giải quyết uy hiếp được l à m tinh thế giới an nguy chân chi lý sự hội đây là thuộc về ả l ì xe ở xứ mạng cùng trách nhiệm là nàng mệnh vận nhất định kết quả nhưng mà tả nghị n g xuất hiện thế giới ý thức có tốt hơn lựa chọn cho nên tại hắn ngủ say thông qua lưu ở trong mạng lưới phân ý thức đem ả l ì xe ở tinh cả phần này trách nhiệm một chỗ giao cho tả nghị n g trong mạng lưới siêu cấp quyền hạn là cho hắn hồi báo có thể nói an bài có rõ ràng chân tri lý sự hội là tồn tại ở lam tinh một khỏa hữu ác tính nhưng ban trị sự thành viên toàn bộ đều là lam tinh thổ dân thế giới ý chí vô pháp trực tiếp mà sát sự hiện hữu của bọn hắn chỉ có thể tuyển định người nào đó cho chiếu cố mượn hắn tay của nàng để đạt tới mục đích trong lịch sử rất nhiều nhân vật truyền kỳ chính là như vậy thiên tuyển c h i tử mà hết sức chuyên chú cùng chân c h i lý sự hội đối nghịch tạ dốt hội hiển nhiên cùng thế giới ý thức cũng có được rất sâu liên quan đến t ạ nghị không có hứng thú đi nghiên cứu chân c h i lý sự hội tạ dốt hội thiên tuyển c h i tử ở giữa nguồn gốc lịch sử đối với hắn mà nói đối phó chân chi lý sự hội không chỉ là chức trách của mình lại càng là soát tín ngưỡng giá trị cơ hội cho nên hắn cũng không có cảm giác được chính mình tiếp nhận một cái củ khoai nóng bỏng tay hao tốn nhiều thời gian hơn tới sàng lọc tuyển chọn cùng xem chính mình thu hoạch có tin tức sau đó liền có càng nhiều phát hiện đoạn thời gian gần nhất tại tả nghị hung mánh đ ả kích chân chi lý sự hội bị trọng thương hao tổn mấy vị cầm trượng giả chân chi lý sự hội có thể tồn tại thiên niên kỷ thời gian rồi biến mất có tiêu vong tự nhiên có kia sinh tồn chi đạo bọn họ rất nhanh liền co đầu rút cổ không được tiến hành công khai hoặc là nửa công khai hoạt động đem nhóm người mình nhận nấp ở thâm hải làm cho không người nào từ tìm kiếm nhưng trừ phi chân chi lý sự hội người hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới giao lưu bằng không không thể nào làm được chân chính nhận hình tả nghị vừa mới đạt được những tin tức này đem một nhóm lớn chân chi lý sự hội thành viên triệt để bột quang xuất ra kiếm của hắn đã khát khao khó nhịp chương 664, khai sáng dùng rất dài thời gian tuy à Nghị mới sàng mới lọc t ể tuyển n chọn hết tất cả tin sàng chọn, cả tức. Mặc dù chỉ lọc hết tất dù là sơ bộ đoạn ạ i chi tiết nội bộ phận chỉ là khẽ quét mà qua, nhưng h dung c quét kết qua, quả là mà đã để cho Tà nghị có cảm giác nhìn mà giật tri thế lực,、so、với hắn trước to Nghị nhìn mình Chân hắn đoán chừng muốn to lớn hơn. giác giác. hội có cảm cảm lực, mà với kia lý sự so o đ Tuy đoạn này thời gian chân chi lý sự hội giả trang nổi lên rùa đen rút đầu cấp nhân cảm giác nhỏ yếu bất lực bộ dáng đổi lên tả nghị hoàn toàn biến thành yếu thế quân thể không có chút nào hắc cám thế lực lớn phong phạm nhưng chân chi lý sự hội có thể tồn tại thiên niên kỷ thời gian đồng thời đến hiện tại n h ậ n càng thêm dương tăng cường co được giãn được chỉ là cơ bản thao tác mạnh liệt lên rất mạnh cầu thả lên cũng vô cùng có thể cầu thả đi qua trường kỳ kinh doanh chân chi lý sự hội thế lực sớm đã thẩm thấu đến rất nhiều quốc gia bất đồng đẳng cấp bên trong kia thành viên cùng tín đồ có trà trộn chính đàn có kẻ t ớ i giới kinh doanh có không có tiếng tăm gì cũng có thanh danh hiền hách bọn họ thờ phụng sợ hai ma chủ thông qua ám mạng lưới cùng trong mạng lưới tới tiến hành liên lạc ngẫu nhiên mới có thể tụ tập lại một lược tổ chức bí mật hội nghị hoặc là tiến hành hiến tế hai bên giữa đều vẫn duy trì một khoảng cách trừ phi là bắt lấy chân t r i lý sự hội thành viên trọng yếu và không rất khó tìm hiểu nguồn gốc bắt được càng nhiều người trên thực tế coi như là bắt được cầm trượng giả bộ giới giả như vậy bên trong cao tầng nhân vật cũng khó khăn khai thác xuất ẩu phạm đối với cái này một chút tạ nghị hiểu rất rõ hắn tiêu diệt nhiều cái cầm t r ư n giả trả lại cầm giữ cẩm trượng giả linh hồn tiến hành lục xoát lướt sở được đến tin tức cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen thủy t r u n g đều không có đem chân chính đại bột cho móc ra thu hoạch lần này để cho tả nghị một lần nữa dấy lên nhanh chóng giải quyết chân chi lý sự hội hy vọng bởi vì tả nghị một mực lo lắng chân chi lý sự hội cùng sổ tàn hồn trong bóng tối tiếp tục tìm cách âm mưu một khi để cho bọn họ thực hiện được vô cùng có khả năng đối với lam tinh thế giới mang đến to lớn uy hiếp mặc dù hắn từng cầm sổ đánh cho chỉ còn lại tàn hồn nhưng cũng không đánh giá thấp vị này thâm u y ê n quân chủ năng lực chân chi lý sự hội này khỏa h u ác tính nhất định phải diệt trừ rồi tàn hồn nhất định phải giải quyết tinh lam giao phó hắn trong mạng lưới siêu cấp quyền h ạ có thể nói là tối kịp thời trợ giúp hiện tại chẳng khác nào là vì hắn không mở ra đại treo nếu như như vậy cũng còn làm không được chân chi lý sự hội kia tả nghị thật sự thẹn với thánh kỵ danh tiếng vừa mới hắn hoàn thành tổng số vượt qua ba cái id tin tức sàng lọc tuyển chọn trong đó có hơn 200 i d là thắp sáng trạng thái thắp sáng trạng thái đó là sống nhảy trạng thái biểu thị nên id đang trong mạng lưới tạ nghị chỉ cần đem khóa chặt liền có thể xác định đối phương vị trí toa độ cũng chính là hiện thực thế giới kinh độ và vĩ độ siêu cấp chính xác cái loại kia tạ nghị thử tập trung vào một cái tên là g lột id g lột đối ứng tin tức cũng không nhiều nhưng hắn tại mạng lưới nhắn lại cùng cùng người khác đối thoại cho thấy vị này rất có thể là chân chi lý sự hội một vị bội giới giả có được ra lệnh quyền lực hơn nữa hắn còn là một vị cấp độ b siêu phàm giả sở hữu trong mạng lưới siêu phàm giả là vô pháp che giấu bản thân giai vị nhưng chỉ có siêu cấp nhân viên quản lý tài năng thấy được i d tin tức trong mạng lưới lập tức đem gỡ lụt tọa độ phản hồi cho tà nghị tà nghị ghi nhớ tọa độ sau đó thối lui ra khỏi trong mạng lưới ý thức trở về hiện thực hắn ở trong điện thoại di động của mình truyền vào tọa độ gỡ lụt giờ này khắc này chỗ ở khu vực vị trí nhất thời hiện ra ở trên màn hình Tìm đòi kết quả cho thấy, tri thành viên trước mắt đang tại châu úc ở thành tình đòi đang hội viên biểu hiện, quả châu phản cho chân Úc phố. hình ảnh này này vị Về vị lý sự g ờ lụt lụt gờ ở ở vào ở phản thành phố hơn 50 km bên ngoài tràng 50 km một xâm là â m trong t phòng nhỏ.、Ở、phản h Ở n h phố là châu úc một cái xa xôi tiểu thành thị luôn nhân khẩu đều không có vượt qua năm vạn vị này bộ giới giả đoán chừng đang tại trải qua bỏ đàn đoạn tuyệt với nhân thế sinh hoạt tiếc nuối chính là hắn hiển nhiên cũng không phải chân chính nhận thế bằng không vứt bỏ mất di động cỏm đủ tờ liên lạc công cụ cũng không cần khí trong mạng lưới t i ê u tả nghị là không có cách nào tìm đến hắn thế nhưng hiện tại g ờ lột bị tả nghị cho tiếp cận hắn một lần nữa tiến nhập trong mạng lưới nhưng không có lại lẻn vào tầng sâu mà là kích hoạt lên siêu cấp quyền hạn đem chính mình trong c h ư ớ c mắt truyền t ô n g đến g ờ lột vị trí trong mạng lưới vị trí một giây sau tả nghị xuất hiện ở phạm đế thành một gian tiểu trong tự quán phạm đế thành là hỏa diễm thập tự cũng chính là âu lục siêu phạm liên hiệp hội tại mạng lưới sáng lập thành thị tương đương với hạ đô ta nhà g ĩ vẫn l l ầ này đầu Đế tiên tới t Phạm h n Nhưng hắn lãnh n h hội chỗ vội đi ý à Âu lục siêu lục chi phạm tiểu h h phong chấp à n quang, trong chấp mắt l ề n chính mình tìm tới tiêu. mục quán sinh ý rất kém cỏi lạnh lùng thanh thanh địa nhìn không đến mấy vị khách hàng gỡ lụt đang ngồi ở tiểu tiểu quán góc hẻo lánh bên cạnh hắn một nửa thân thể bị cột gỗ cho vật che chắn ở túi đầu trầm mặc địa uống vào rượu mạch ăn mặc như là một vị chán nản d n g binh trong mạng lưới là siêu phàm giả thế giới cũng là cờ ó ét thiên đường ở bên trong chỉ cần thích đều có phục thể tùy tiện trang phục thành n ạ mà hoặc l điện ảnh truyền hình bên trong nhân kịch vị ậ vậy t trên phố thấy được cái gì yêu quỷ quái cùng suốt tơ hẹ dổ, đều vô cùng bình thường. bởi bình ở cái quái vô v yêu rộ, cùng cùng phố hẹ được đều gì quỷ ma Mà vị này hiển nhiên không thích lập dị vô luận là bên ngoài là trang phục đều hiển lộ mười phần điệu thấp nhưng mà hắn không biết mình giống như là g i ấ u ở trong cựu non sài chó bị thợ săn thấy rõ ràng tà nghị trực tiếp đi tới tại g ờ lụt đối diện ngồi xuống đang tại uống và khó chịu t i ể u g ờ lụt vô ý thức ngầm đầu khi hắn thấy rõ ràng mặt của tà nghị hai con ngươi con mắt đ ô n g dưng co rút lại nhưng biểu hiện ra bất động thanh s ắ c nói thật xin lỗi ta đang đợi người tà nghị cười nói hành động của ngươi có thể nhưng còn chưa đủ hảo vấn đề lớn nhất ở chỗ ngươi làm sao có thể không nhận ra ta hiện giờ tà nghị ở đâu thế giới là nhân vật đại danh đình đình bị rất nhiều siêu phàm giả coi là làm tinh tối cường á n phạ tà nghị ảnh chụp rất sớm liền xuất hiện ở trong mạng lưới diễn đàn trong cho tới bây giờ cho dù là mới vừa gia nhập siêu phàm thế giới tiểu bạch người mới cũng đều hẳn là xem qua ảnh chụp gợt lột chứa hoàn toàn không nhận ra tả nghị vậy giả đối với tả nghị thiện ý nhắc nhở gợt lột nhất thời n g ẹ lời hắn đã ý thức được chính mình phạm sai lầm vừa rồi hẳn là biểu hiện r a chấn kinh kinh ngạc hoặc là kinh h ỉ cũng có thể tả nghị các hạ gợt lột cười khổ nói ta chỉ là một vị tiểu nhân vật tuy bị vạch trần gợt lột lại không có bao nhiêu sợ hãi bởi vì nơi này là phạm đế thành chính là mạng lưới thế giới cho dù tả nghị có thể vi phạm phạm đế thành quy tắc đưa hắn đánh chết đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất gợt lột tiên sinh tả nghị cười cười nói ta nếu như có thể tìm tới ngươi ngươi lại che giấu mình cũng là vô dụng cầm trượng giả ta đều g i ế t đi không chỉ một vị ngươi nếu như nếu không muốn chết chúng ta ngược lại là có thể hào hào nói chuyện s á t lục cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề nếu có thể tả nghị nghĩ ở bên trong chân chi lý sự hội bộ trên t r ô n một khỏa cái đinh gợt lột là một không tệ mục tiêu vấn đề là hắn có phối hợp nghe được tả nghị sắc mặt của g ờ lụt trong chớp mắt trắng xanh không cần nghĩ ngợi lựa chọn lò gấp chương sáu trăm sáu mươi sáu đã chậm cho đến tận này trong mạng lưới tồn tại lịch sử vượt qua hai mươi năm từ lúc ban đầu sáng thế bảy anh hùng đến bây giờ trong mạng lưới sở xây dựng xuất trong thế giới đã đã dung nạp số lấy trăm vạn tính siêu phàm giả hơn nữa hiện lên bạo phát thức tăng trưởng có thể nói siêu phàm thời đại đến trong mạng lưới phát huy thật lớn tác dụng là không thể thiếu cũng là không thể thay thế toàn bộ thế giới siêu phàm giả nhóm thông qua trong mạng lưới tiến hành giao lưu luận bàn trong mạng lưới cao độ tính an toàn để cho những tại đó hiện thực thế giới trong cẩn thận chặt chẽ người cũng dám tại cho phép cất cánh tự mình chỉ cần không vi phạm trong mạng lưới quy tắc trên cơ bản có thể muốn làm cái gì liền làm cái gì muốn biết rõ trong mạng lưới là giả thuyết hiện thực thế giới trên nhiều khía cạnh mạnh hơn inter thượng quá nhiều so sánh dễ dàng chịu giám sát và điều khiển inter siêu phàm giả nhóm càng thêm tin tưởng trong mạng lưới bởi vì coi như là sáng thế bảy anh hùng cũng cần tuân thủ quy tắc bọn họ vốn có quyền hạn tuy rất cao lại vô pháp đối với trong mạng lưới cái khác siêu phàm giả quyền xanh sắt trong tay điểm này đi qua hơn hai mươi năm thời gian chứng thực trên cơ bản không có cái nào siêu phàm giả hoài nghi chân chính duy trì trong mạng lưới tồn tại bảo vệ trong mạng lưới quy tắc chính là bảy khối thế giới thạch mặc dù không có người chân chính minh bạch trong mạng lưới quy tắc vận hành nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với trong mạng lưới hệ thống tín nhiệm trong đó liền bao gồm g ỡ lụt hoặc là càng chính xác ra là lấy g ỡ lụt vì id trong mạng lưới tiến hành hoạt động vị này chân chi lý sự hội thành viên một vị b ộ giới giả đối với tạ nghị vị này chân chi lý sự hội trước đó chưa từng có đại địch g ỡ lụt đương nhiên lại rõ ràng bất quá đoạn thời gian trước hắn nhận được đến từ ban trị sự tầng cao nhất nghiêm khắc cảnh cáo lập tức bỏ qua vốn co thân p h ậ n ẩn nút đến châu ước xa xôi tiểu thành ở phản thành phố phụ cận chỗ ẩn nấp là an toàn của hắn phòng chỉ có tự mình biết chưa bao giờ tiết lộ cho bất luận kẻ nào từ khi giấu ở chỗ này g ỡ l ụ t trên cơ bản đoạn tuyệt cùng ngoại giới sở hữu giao lưu thẳng đến gần nhất cảm giác tiếng gió không có như vậy khẩn mới thông qua trong mạng lưới liên lạc đến mấy cái trong tổ chức người tuy địch nhân rất đáng sợ nhưng cũng không thể một mực gần nút hạ xuống hắn cũng cần biết ban trị sự t ầ n g cao nhất sẽ có cái gì hành động kết quả để cho g ỡ l ụ t tuyệt đối không nghĩ tới chính là tả nghị lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tại chính mình hơn nữa khám phá thân phận của hắn tuy lý trí báo cho g ờ lụt hắn tại mạng lưới không cần sợ hãi tả nghị cho dù bị tả nghị đ ư ờ n g trường tờ cờ cũng không có cái gì tổn thất tối đa một hai ngày tinh thần không phân chấn m à thôi nhưng mà bản năng trực giác cũng tại liệu mạng hướng về g ờ lụt phát ra cảnh cáo nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm g ờ lụt tuân theo chính mình bản năng lập tức thối lui ra khỏi trong mạng lưới sau một khắc ý thức của hắn quay về bản thể dùng tay run rẩy tháo xuống trong mạng lưới khí gỡ lụt trên c h á n của phát hiện mình đã tràn đầy mồ hôi hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía b ầ y ở trên bàn học tấm gương kết quả phát hiện một t r ư ơ n g ảm đạm mặt của kinh khủng tại sao có thể như vậy gỡ lụt không nghĩ được chính mình e ngại tả nghị đến trình độ như vậy hắn s ờ cầm mồ hôi trên c h á n kết lực để mình tỉnh táo lại để tránh ở trong kinh hoàng làm ra quyết định sai lầm gỡ lụt l i ề u mạng địa tự nói với mình nơi này vô cùng an toàn tả nghị tại mạng lưới tìm đến chính mình hoàn toàn không có nghĩa là cũng có thể ở trong hiện thực làm được đồng dạng sự tình cho nên không cần nghi thần nghi quỷ dối loạn một tấp vông cùng lắm thì về sau trong vòng một hai năm không còn trong mạng lưới như tả nghị nhân vật như vậy luôn không có khả năng từng giây từng phút nhìn chằm chằm hắn kết quả g lụt càng là tự mình ă n u ổ i lại càng là cảm giác sởn tóc gáy mỹ mắt nhảy lên như là thai vạ đến nơi báo hiệu không được g lụt đ ỗ n g nhiên đứng dậy hắn quyết định rời đi nơi này đi đến ở phản thành phố một cái khác chỗ ẩn ấp khi đó hắn rất nhiều năm trước mua một gian tiểu công ngụ vẹn vẹn ở qua hai ba lần cũng vô cùng an toàn đã quyết định quyết định gỡ l u ậ t triển khai lập tức hành động hắn tự tay đặt tại b ầ y đặt tại trên giá sách một khoả thủy tinh cầu chỉ thấy hình cầu ở trong hiện lên một đạo hồng quang phía trước vách tường kế tiếp vô thanh vô tức điệu tả hữu mở ra ẩn nấp ở kim loại ngụy trang phía sau cửa là tràn đầy một vách tường trang bị vật phẩm trong đó bao gồm súng trường súng ngắm súng lục ở trong các thức vũ khí còn có mặt nạ hộ chiếu hiện sao hoàng kim đồ vật gỡ lụt một nửa gia sản đều giấu ở chỗ này chuyển rời đến địa phương khác khẳng định phải mang ít đồ tới ta nói rồi ngươi lại che giấu mình cũng là vô dụng thôi ngay vào lúc này một thanh âm đột nhiên ở phía sau hắn văng lên t a n g h ĩ tại trong tích tắc này gỡ lụt hoài nghi mình xuất hiện ảo giác ở phản thành phố cự ly đại hạ có gần tới một vạn km xa xôi t a n g h ĩ lại thần thông q u a n g đại luôn không có khả năng tại ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ trong thời gian từ đại hạ bay đến nơi này hơn nữa hắn hiện tại ở vào biệt thự trong tầng hầm ngầm trên giới đều sắp đặt trùng điệp bảo an biện pháp một khi có kẻ thù bên ngoài xâm nhập tất nhiên hội gây ra cảnh báo lại nói cho dù phá cửa mà vào cũng cần có thời gian đều phát ra tiếng vang kia vấn đề tới tả nghị là như thế nào thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện sau lương tự mình h ạn phả cường đại hơn nữa cũng không có cường đại đến như thế thái quá trình độ cứ việc nội tâm kinh hãi tới cực điểm nhưng gỡ lụt trung quy không phải là người bình thường hắn bỗng dưng lấy tay bắt lấy bày đặt ở trên khung sắt một bà súng lục đ ỗ n g nhiên xoay người lại tình cảnh trước mắt để cho gỡ lụt cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng hắn cũng không có xuất hiện ảo giác tả nghị thật sự tới lấy hoàn toàn vi phạm với thưởng thức phương thức đứng ở trước mặt của hắn tuy nắm trong tay lấy thương bản thân còn là một vị bê cấp siêu phàm giả nhưng gỡ lụt không cho là mình có thể đối với tả nghị sản sinh cái uy hiếp gì muốn biết rõ ban trị sự bên trong cầm trượng giả cũng bị tả nghị g i ế t đi nhiều cái bất kỳ một vị cầm trượng giả cũng là có thể nhẹ nhõm nghiền ép ta đích nhân vật của hắn gớt l ộ t khó khăn vô cùng mà hỏi ngươi ngươi lại như thế nào tới giọt lớn mồ hôi từ hắn trên trán chảy ra theo gương mặt tụ tập khi đến mong nhỏ xuống bờ môi run rẩy ta muốn tới thì tới tả nghị cười cười dùng anh ngữ nói vốn ta nghị cho ngươi một cái cơ hội đáng tiếc ngươi không nguyện ý tiếp nhận lạch cạch gớt lút cầm lấy súng lục trong chớp mắt rơi xuống trên mặt đất hắn không cần nghĩ ngợi địa q u ỳ xuống các hạ ngài muốn biết cái gì ta cũng có thể báo cho ngươi ngài muốn cái gì chỉ cần ta có ngài tuy t i ệ n cầm ta nguyện ý thể vĩnh viễn thuần phục tại trước mặt tử vong hắn lập tức từ bỏ đối với chân chi lý sự hội trung thành cùng tín ngưỡng nếu như bán đứng tổ chức bí mật có thể đổi lấy sinh tồn vậy hắn hoàn toàn không ngại bán đứng linh hồn của mình gớt lút thậm chí cảm giác chính mình thờ phụng sợ hai ma chủ cũng không cách nào cùng tả nghị so sánh Tà thật nghị quả c h í n h là t h ầ n đ ồ n g dạng tồn tại, tồn không, tà nghị chính là thần. Hắn muốn bỏ gian tà h là ắ sáu gian trăm sáu mươi bảy con đường thành thần g ợ lột vốn nên là sống được hào h ả o hắn rất cẩn thận rất cẩn thận dĩ vãng vì chân chi lý sự hội chấp hành nhiệm vụ luôn là đem thân phận của mình ngụy trang có vô cùng tốt chưa bao giờ bại lộ c h â n thân cùng ban trị sự cao tầng liên lạc đều thông qua bí mật con đường tiến hành hắn chỉ là không có nghĩ đến hiện giờ trong mạng lưới nhiều một vị chân chính siêu quản g hơn nữa còn là chân chi lý sự hội đại địch kỳ thật tại bại lộ thân phận dưới tình huống gỡ luật còn có cơ hội sống sót chỉ cần hắn đáp ứng làm tả nghị ám tử tiềm phục tại ban trị sự nội bộ thông qua bán đứng thành viên khác tới chỗ tội kia tả nghị tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn tiếp nối chính là hắn bỏ qua duy nhất sinh tồn cơ hội đem chính mình đưa lên không đường về giải quyết gỡ lụt u đối với tả nghị mà nói chỉ là phất phất tay sự tình cứ việc gỡ lụt u tùy thời không ổn quỷ gối cầu xin tha thứ đồng thời nguyện ý thuần phục cũng không cách nào sửa đổi quyết định của hắn đánh chết gỡ lụt u tả nghị theo thường lệ tìm tòi linh hồn của hắn kết quả không có cái gì kinh hỷ chân c h i lý sự hội tổ chức kết cấu quyết định ngoại trừ đại bột đái quan giả ra phía dưới bao gồm cẩm trượng giả ở trong thành viên đều vẹn vẹn nắm giữ chính mình sở liên quan đến công việc tình huống tạ nghị thông qua gỡ luật có khả năng khai thác ra trên cơ bản đều là chút phía dưới tiểu nhân vật đối với tạ nghị cũng không có thất vọng hắn đem linh hồn bảo thạch bên trong gỡ luật linh hồn tinh lọc sau đó đem trong vách tường gửi vũ khí trang bị cùng vật phẩm thu hồi rời đi con r ồ i tuy nhỏ cũng là thịt không gian của hắn chỉ hoàn cũng đủ lớn những vật này lưu lại cũng là lãng phí như hiện sao hoàng kim các loại quý trọng vật phẩm còn có thể lấy ra làm việc thiện có một chút là một chút hắn là truyền tống rời đi gỡ lột trước khi chết lớn nhất n g h i hoặc chính là tả nghị lại như thế nào đột nhiên xuất hiện sau lưng mình đáp án kỳ thật rất đơn giản tả nghị mượn sắc cờ dạ chỉ hoàn lực lượng lúc trước tại lấy được tinh lam lưu lại bí mật hội tả nghị lấy được mấy ngàn cái chân chi lý sự hội thành viên id tin tức sau đó hắn phát hiện mình có thể khóa chặt một cái id tọa độ bố trí nhập sắc cờ dạ chỉ hoàn thực hiện toàn cầu phạm vi định vị truyền t ố n g đây không phải là cách làm thông thường sợ năng lực đối với tả nghị địch nhân mà nói tuyệt đối là ác n g ộ n mà cầm trong mạng lưới siêu cấp quyền hạn công năng cùng sắc cờ dạ chỉ hoàn kết hợp sử dụng cũng không phải là tả nghị đột nhiên xuất hiện linh cảm mà là căn cứ vào đối với sắc cờ dạ chỉ hoàn năng lực giảng hòa năm giữ tự nhiên mà vậy sinh ra ý nghĩ ý nghĩ trước kia tả nghị chỉ có thể thông qua sắc cờ dạ chỉ hoàn cố hưu chín cái sao nhãn hiệu tiến hành truyền thống không cách nào tự quyết gia tăng tân sao nhãn hiệu nhưng nhờ vào trong mạng lưới siêu cấp quyền hạn lấy được toa độ là có thể thành công diễn hóa thành vì tân sao nhãn hiệu về phần nguyên nhân trong đó t ạ nghị còn cần chậm rãi nghiên cứu nhưng hắn đối với sắc cờ dạ chỉ hoàn đối với trong mạng lưới cùng thế giới thạch bởi vậy có càng sâu lý giải chức năng mới bị khai phát sau khi đi ra gỡ lụt liền trở thành t ạ nghị cái thứ nhất vật thí nghiệm kết quả đại hoạch thành công có thành công tiền lệ kế tiếp chính là chân chi lý sự hội ác ngộng thời khắc định vị truyền thống đánh chết sư hồn một người tiếp một người ẩn nút tại dưới nước chân chi lý sự hội thành viên bước gỡ l ộ t theo gót bởi vì tả nghị n g tuyển định mục tiêu tất cả đều là đang ở trong đổ bộ mạng lưới id m à tiến vào trong mạng lưới người bình thường cũng sẽ lựa chọn tại an toàn tư mật địa phương sử dụng khí cho nên tả nghị n g thu hoạch hành động rất thuận lợi không có gặp được bao nhiêu phiền thoái bằng không nếu mục tiêu đang tại đại chúng rộng đình chi vậy hắn liền bất tiện trực tiếp xuất thủ chỉ là hắc dạ tuy dài g i a n g g i ặ c ác n g ộ n g cũng có lúc tỉnh lại tại liên tục đánh chết vượt qua hai trăm danh chân chi lý sự hội thành viên tả nghị tạm thời đình chỉ hành động bởi vì sắc c ơ dạ chỉ hoàn năng lượng chưa đủ vô luận là diện hóa sao nhãn hiệu còn là định vị truyền thống cũng phải cần tiêu hao sắc c ơ dạ chỉ hoàn hoặc là càng chuẩn xác mà nói là thế giới thạch năng lượng hơn nữa loại này tiêu hao phi thường lớn thế giới thạch năng lượng có thể tự mình khôi phục nhưng cần có thời gian cộng thêm lần này thu hoạch hành động thu hoạch không nhỏ tả nghị cũng cần có thời gian tiến hành trải vớt sàng lọc tuyển chọn cho nên để cho cái khác chân t r i lý sự hội thành viên tạm thời tránh được một kiếp mà giờ này khác này, trời đã sáng tia nắng ban mai phát sáng qua cửa sổ thủy tinh theo nhập thư phòng chiếu vào trên người tả nghị tuy một đêm chưa ngủ tinh thần của hắn không có chút nào mệt mỏi ngược lại có phần nho nhỏ hưng phấn tại hắn đánh chết hơn hai trăm danh chân chi lý sự hội thành viên chí ít có một cái cầm trượng giả cùng bảy b ộ giới giả đều là còn lại tiềm hành giả cùng ác truy giả đây đối với chân chi lý sự hội lại là một lần trầm trọng đả kích quan trọng nhất là thông qua tìm tòi những cái này chân chi lý sự hội thành viên đại lượng linh hồn ký ức tả nghị khai thác ra không ít hữu dụng tin tức tin tức trợ giúp hắn xác lập bước tiếp theo kế hoạch hành động trong đó người kia xui xẻo cầm trượng giả ký ức để cho tả nghị đối với chân chi lý sự hội thờ phụng sợ hai ma chủ có càng nhiều hiểu rõ căn cứ hiện nay đang đạt được tin tức tin tức đến xem sợ hai ma chủ hẳn là vị không bản vị diện thần linh cấp bậc bậc bên trong cao đẳng thần linh cũng là có mạnh có yếu đồng thời phân ra bản vị diện cùng vị diện khác hai loại loại hình t à nghị phán đoán sợ hãi mà chủ thuộc về vị diện khác thần linh là vì tuy có thể thông qua huyết tế tới đạt được hắn sở ban cho lực lượng nhưng hắn chưa bao giờ hàng xuống qua chân chính t h ầ n tích trăm ngàn năm qua đều không có qua chân chi lý sự hội đối với hắn thờ phụng cùng hiến tế giống như là một hồi trên inter giao dịch theo như nhu cầu mua bán tự do cho nên đại bộ phận tín đồ tín ngưỡng cũng không cuồng nhiệt chỉ bất quá nắm giữ chân chi lý sự hội đại bột đái quan giả có được lực lượng mạnh nhất lại am hiểu tẩy não cho nên có thể khiến ban trị sự tại lần lượt đả kích bên trong sừng sững không ngã nếu như sợ hãi ma chủ là bản vị diện ma thần tình huống như vậy lại bất đồng đai quan giả hoàn toàn có thể hướng ma chủ cầu trợ để cho kia lấy hình chiếu phân thân phương thức để đối phó tả nghị đại địch cách vị diện trừ phi là cực kỳ cường lực thần linh bằng không vô pháp hàng lầm phân thân t ả nghị suy đoán trước mắt lam tinh vị diện hẳn là không có thần linh tồn tại thế giới ý thức tại ở phương diện khác cùng thần linh tương tự nhưng cả hai có bản chất bất đồng trên thực tế ở trong lấy được mạng lưới siêu cấp quyền h ạ tả nghị còn phát hiện một mảnh thành thần đường tắt tả nghị không chê trong mạng lưới liền có năng lực đối với trong mạng lưới mấy trăm vạn siêu phàm giả tiến hành ảnh hưởng mà chỉ cần để cho những cái này siêu phàm giả đối với hắn sản sinh tín ngưỡng sùng bái vậy hắn hoàn toàn có thể lướt qua thánh vực nhen nhóm thần hỏa kiến tạo lên thuộc về tính ngưỡng của chính mình thần quốc chỉ cần hắn nguyện ý đồng thời trả giá nỗ lực có thể tại rất trong thời gian ngắn trở thành chân chính thần linh hơn nữa còn là lam tinh vị diện duy nhất thần linh là hấp dẫn như vậy tuy rất lớn lại không phải tả n g h ị muốn bởi vì như vậy thần linh hoàn toàn ỉ lại tại tín đồ mất đi tín đồ sử dụng lập tức v ẫ n lạc tồn tại to lớn cực hạn hắn con đường thành thần tuyển định chính là một bước một cái dấu chân từ từ tích lũy đến hoàn thành sinh mệnh danh sách đột phá có lẽ quá trình sẽ rất dài dằng dặc nhưng sức mạnh to lớn hoàn toàn quy về bản thân không tồn tại bất kỳ cực hạn chương sáu trăm sáu mươi tám lựa chọn vừa sáng thiên khải học viện siêu phàm huấn luyện quán a kiếm phòng nhanh chóng nhận mang tê liệt qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào dương quang trong thời gian ngắn h u y ệ n hóa ra trùng điệp huyễn ảnh p h ò n g chế phật tượng là cuồng phong mưa rào hướng phía tả nghị rơi nhanh lăng lệ m a n h liệt tả nghị cầm kiếm trên tay tinh chuẩn vô cùng địa đón đỡ ở đâm về chủ thủ của mình bất luận công kích của đối thủ đến cỡ nào sắc bén xào trá cũng không thể xuyên qua hắn phòng thủ đầu nuống đụng chạm lấy thân kiếm đinh, đinh đương đương thanh âm liên tục không dứt sau một khắc vây quanh tả nghị cao tốc xoay tròn thân ảnh hướng về sau bay ngược kéo ra hai bên ở giữa cự ly a lì xẻ ở vô lực điệu thong xuống bùn rùn hai tay nàng đại khẩu thở hồn hẹn hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị trên trán tràn đầy hóng ánh mồ hôi ngắn ghim đuôi ngựa tại sau lưng tới lui trong ánh mắt của nàng mang theo không chịu thua con tường tuy biết rõ cùng tả nghị t r ê n lệch lớn đến không có biên nhưng như cũ đối với chính mình vừa rồi biểu hiện không phải là phi thường hài lòng không sai tả nghị thu hồi luyện tập dùng trường kiếm mỉm cười nói lại có tiến bộ tả nghị có thành thật tín ngưỡng đương nhiên không nói láo Á lì xẻ ở từ gỗ kẹo đi đến hàng châu tiến nhập thiên khải học viện đã có tầm một tháng thời gian trong một tháng này học tập của nàng cùng huấn luyện đều vô cùng khắc khổ đồng thời tại tả nghị dốc lòng dạy bảo thực lực cùng sức chiến đấu đều đã có rõ ràng tiến bộ thân là thiên tuyển tri tử thiên phú của nàng đủ để cho bất luận kẻ nào hâm mộ thế nhưng lão sư dĩ vãng có thể có được tả nghị khích lệ thiếu nữ luôn là thập phần vui vẻ thế nhưng lúc này nàng c a o mày cong lên miệng ta cuối cùng cảm giác chính mình còn kém một chút cái gì rõ ràng có thể biểu hiện được tốt hơn có thể luôn là luôn là cái gì ạ lì xẻ ở mình cũng nói không rõ ràng giống như là cảm giác chính mình năng lực chiến đấu không có phát huy đến tận cùng dù cho toàn lực ứng phó cũng vô pháp đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái cảm giác như vậy trước kia là không có nhưng từ khi đi theo tả nghị học tập nàng càng ngày càng cảm giác được bản thân tồn tại chướng ngại hoặc là nói bình cảnh nỗ lực thử cũng không cách nào đánh vỡ người kém tà nghị đưa cho nàng một mảnh sạch sẽ khăn mặt ý vị thâm trường nói là chân chính chiến đấu kinh nghiệm a lì xẻ ở chức nghiệp chi lộ tại ạ xạ ạ thế giới thuộc về du hiệp hoặc là thích khách cao mẫn cao tốc năng lực cận chiến nhất lưu mà bất luận du hiệp còn là thích khách đều vô cùng chú trọng kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt là thích khách du t ẩ u cùng thời khắc sinh tử mỗi một lần chém giết đều là một lần đề thăng chẳng những rèn luyện chiến đấu kỹ xảo càng có thể ma luyện tinh thần cùng ý、chí. đây là hàng ngày huấn luyện hoặc là luận bàn sở vô pháp đạt được đồng dạng hai cái thích khách giai vị giống nhau kinh nghiệm chiến đấu phong phú khẳng định càng mạnh Á lì xẻ ở trước mắt giai vị là đôi x e siêu phàm giả cường hóa cùng tâm linh song trọng đề thăng tất nhiên mang đến càng lớn trở ngại loại này trở ngại cần chính nàng đi đột phá Á lì xẻ ở dùng khăn mặt lau mồ hôi nghi ngờ nói nói đối với ngươi tại mạng lưới đánh qua rất nhiều lần lôi đài a nàng tại mạng lưới trên lôi đài cùng người khác đỡ cờ qua rất nhiều lần cùng giai vị gần như không có đối thủ vượt cấp cũng có nhiều trận thắng t í c h thiếu nữ đối với cái này vẫn là tương đối kiêu ngạo trong mạng lưới lôi đài chiến được kêu là làm trò chơi tà nghị nhịn không được cười lên bất luận đánh qua bao nhiêu lần cũng không thể thay thế chân thật chiến đấu chân thật chiến đấu trực diện máu tươi cùng tử vong là chiến đấu chức nghiệp giả kích phát tiềm năng đột phá bình cảnh tốt nhất thủ đoạn đương nhiên cũng là nguy hiểm nhất thủ đoạn nhưng mà nhà ấm đoá hoa không có thừa nhận qua gian nan vất và tuyết mưa tầy lễ mãi mãi xa đều là yếu ớt trong xào huyệt chim ưng con không dám nhảy xuống vách núi mãi mãi xa không có khả năng dương cánh bay lên thiên khung với tư cách là một vị kỵ sĩ tả nghị không biết đã trải qua bao nhiêu lần tàn khốc chiến đấu mới thành t i ể u hôm nay chính mình mà ở những cái này chiến đấu tả nghị cũng không biết đã tao n g ộ bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ lần lượt địa rất nhanh qua nhưng hắn cũng không phải là duy nhất a xa a thế giới các cường giả không có một vị là dựa vào đóng cửa ở nhà khổ tu thành công một tướng công thành vạn cốt khô một vị cực hạn dưới chân của cường giả tất nhiên g i m trên vô số người cạnh tranh thi cốt Ả lì xẻ ở tỉnh n ộ lại ngài là để ta giết người là theo tà ác địch nhân chiến đấu khiêu chiến càng mạnh đối thủ tà nghị nghiêm túc nói vậy sẽ có rất lớn nguy hiểm ngươi khả năng bởi vậy chết đi tạ u ộ t hội ngu giả đem Ả lì xẻ ở trở thành nữ nhi của mình hắn đem Ả lì xẻ ở bồi dưỡng rất khá cũng bảo hộ rất khá nhưng hắn còn là làm việc nghĩa không được trùn bức mà đem ạ lì xẻ ở đưa đến tả nghị nơi này tả nghị phỏng đoán ngu giả hẳn là rất rõ ràng ạ lì xẻ ở sở đảm nhiệm chịu trách nhiệm nhưng chưa hẳn hạ được để cho ạ lì xẻ ở đi gánh chịu phần này trách nhiệm quyết định tựa như tả nghị không có khả năng để cho bảo nhi bố trí nhập nguy hiểm bên trong hoàn cảnh hắn đem ạ lì xẻ ở giao cho tả nghị không thể nghi ngờ là cái khó khăn lựa chọn hiện tại tả nghị cho ạ lì xẻ ở hai lựa chọn hoặc là tại hắn dưới sự bảo vệ bình an làm từng bước sinh hoạt phát triển hoặc là đi n g ê n h tiếp máu và lựa tẩy lễ cùng sống hay chết khiêu chiến người s o đối với một vị mười ba tuổi thiếu nữ mà nói không thể nghi ngờ quá mức t à n khốc nhưng ạ l ù xe ở cũng không phải phổ thông thiếu nữ mà bất luận ạ l ù xe ở làm ra cái dạng gì lựa chọn tả nghị cũng sẽ không cải biến thái độ đối với nàng ạ l ù xe ở đã hiểu nàng ngẩng đầu lên nắm chặt trong tay khăn mặt dũng cảm địa đón tả nghị ánh mắt lao sư ta lựa chọn chiến đấu rất tốt tả nghị không có cảm thấy ngoài ý m u ố n gật gật đầu nói vậy ta dẫn ngươi đi chiến đấu a l ì xe ở nhất thời nhãn tình sáng lên cảm ơn lão sư làm ra chiến đấu quyết định thời điểm muốn nói trong nội tâm nàng không có nửa điểm sợ hãi nửa điểm do dự vậy khẳng định là giả sinh hoạt như thế tốt đẹp thánh mạng của nàng lữ trình giờ mới bắt đầu trong lúc bất chợt muốn đi đối mặt tàn khốc khảo nghiệm ý chí của nàng còn xa xa không có cường hãn đến không sợ sinh tử tình trạng nhưng nếu như là đi theo tả nghị vậy thật sự không cần sợ hãi cùng lo lắng trong cái thế giới này ai có thể so với t h ể của mình c ă n g mạnh ngươi đừng cao hứng có quá sớm tả nghị không chút do dự tạc một chậu nước lạnh trừ phi đối thủ của ngươi quá mức cường đại bằng không ta sẽ không làm vượt chiến đấu của ngươi dù cho ngươi sẽ được chết đi nếu như tả nghị xuất thủ vậy mất đi khảo nghiệm ý nghĩa làm sao có thể trợ giúp nàng chân chính phát triển a l ì xe ở nhất thời túi đầu sọ a ít nhiều gì có phần b y khuất nhưng nàng rất nhanh một lần nữa ngẩng đầu lên kiên định nói nói lão sư ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy ta m ỏ i mắt mong chờ ánh mắt của tả nghị trở nên nu hòa ngươi biểu hiện gần nhất rất tốt lão sư đưa ngươi một phần phần thưởng ạ lì xẻ ở kinh hỷ cái gì phần thưởng tả nghị phất phất tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bộ giáp da màu đỏ sậm đây là hán dùng hỏa long bụng da vì ạ lì xẻ ở lượng thân định chế hỏa long giáp phân ra ngực giáp váy giáp bảo vệ tay cùng nẹp chân bốn món bộ đồ bao t r ù chương ợ t qua m sáu trăm sáu mươi chín thí luyện thượng hòa long giáp bộ đồ trên thân bên hông lại phủ lên hai thanh dài ngắn truy thủ tết tóc đuôi ngựa biện sinh đẹp thiếu nữ để cho tả nghị cảm thấy quen thuộc thật sự rất giống hắn tại ạ xa ạ thế giới nhận thức một vị nữ du hiệp nhưng m ớ i xuất lô du hiệp ạ lì xe ở nhìn xem trong gương chính mình thần sắc có chút lạ quái nguyên nhân rất đơn giản tuy bộ này trang bị rất vừa người nhỏ lớn nhỏ đều vừa vặn thế nhưng tạo hình vô cùng phổ thông mà hỏa long bụng ra cũng không phải là cao cấp thợ may nguyên liệu dùng nó chế tác trang bị trong chớp mắt kéo xuống thiếu nữ nhan trị ba chữ khó coi ạ lì xe ở sớm đã đến nghiệp dư tuổi tác lại bất thiện tại che giấu tâm tình của mình cho nên liền tự nhiên lưu hiện ra khúc khục tà nghị có chút lúng túng ho khan hai tiếng hỏi chuẩn bị xong chưa hắn nhất định phải thừa nhận mình tại chế tác gan mặc đồ phòng ngự phương diện không có thiết kế đích thiên phú cho nên chỉ có thể chú ý thực dụng vô pháp chiếu cố mỹ quan mà hỏa long gia loại này cao giai tài liệu cũng không cách nào giao cho người khác để hoàn thành chuẩn bị xong a lì xẻ ở nhất thời đã tỉnh hôn lại vội vàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào cảm ơn lão sư nàng cũng không phải là loại kia không hiểu được cảm ơn hùng hải tử tuy không biết bộ này giáp ra đến cỡ nào xuất sắc nhưng nghĩ đến tả nghị đem coi như cho mình phần thưởng vậy khẳng định không phải là phổ thông mặt hàng tả nghị thế nhưng là lam tinh tối cường ải phạ cho nên cảm kích của nàng cũng là nguyên vốn nội tâm không có trộn lẫn lượng nước đối với ạ lì xe ở mà nói ngoại trừ thúc thúc quẹt tờn giai đoạn ra trên thế giới này tả nghị là đối với nàng người tốt nhất tả nghị cười cười vậy ta nhóm đi thôi hắn không có báo cho ạ l ù xe ợ bộ này hỏa long giáp chẳng những có cực kỳ xuất sắc vật lý cùng pháp thuật phòng ngự năng lực mà còn bị hắn kèm theo lên bốn cái cao cấp phù văn có bộ này cao dai trang bị gia trì ạ l ù xe ợ đều có tư cách đi khiêu chiến a cấp siêu phàm giả tuy tả nghị nói không can thiệp chiến đấu của nàng nhưng cũng không ảnh hưởng tăng cường thực lực của nàng mà tả nghị sở dĩ không nói là không nghĩ nàng sản sinh đối với trang bị ủ lại mang theo thiếu nữ rời đi kiếm phòng đi đến bên ngoài tả nghị lấy ra tạp ni đạt chi trường đem cái dịp phần á c ử u gọi về xuất ra Á l ì xe ở lại càng hoảng sợ nàng gặp qua bảo nhi tiểu anh thế nhưng đầu nhỏ cái dịp phần cùng đã trưởng thành á c ử u hoàn toàn không phải là một cấp bậc người sau hình thể khổng lồ cánh triển khai hoàn toàn có hai dài hơn mười thước nhìn xem liền uy phong lấm lấm uy mánh cực kỳ đi lên tả nghị tung người nhảy tới cái dịp phần trên lưng gọi á l ì xe ở đi theo lên đợi nàng tại chính mình trước người ngồi vững vàng tả nghị đưa tay vô vô a cựu dịp phần lập tức mở ra cánh đột nhiên tung người bay lên nó chở hai người sông thẳng thiên cung trong chớp mắt liền bay lên trên cao lần đầu tiên cưới cái dịp phần thiếu nữ cảm giác hết sức kích thích nhắm mắt lại lại mở ra hai con ngươi lộ ra thần sắc hưng phấn cưới cái dịp phần bay lượn tại trời xanh phía trên cảm giác cũng không phải cưới máy bay sở có thể so sánh rộng lớn đại địa ngay tại dưới thân thể của mình phồn hoa thành thị trở nên nhỏ bé xung quanh mây trắng vây quanh ngẩng đầu là bao la bắt ngát thiên cung có cảm giác chinh phục toàn bộ thế giới ảo giác Ả lì xẻ ở mới mười ba tuổi chính là hoạt bát thú vị tuổi tác bởi vậy rất là kích động tả nghị đương nhiên cảm giác được tâm tình của nàng cười nói đều tuổi của ngươi lớn hơn nữa hai tuổi ta đưa ngươi một đầu dịp phần dịp phần ở trong man hoang thế giới thuộc về hiếm quý dị thú các loại bởi vì thuần bộ độ khó vô cùng cao cho nên nhân tộc tam đại vương quốc cũng không có có bao nhiêu tài nguyên chủ yếu bị thú tộc sở k h ô n g chế người khác muốn đạt được một đầu dịp phần khẳng định khó khăn vô cùng nhưng đối với tả nghị mà nói thật sự không tính cái gì trên thực tế vốn có long vương chiến giáp a cựu đối với hắn tác dụng cũng suy yếu rất lớn a lì xe ở nghe muốn khóc lao sư đối với chính mình thật sự quá tốt rồi tại tả nghị điều khiển dịp phần nhảy lên tới vạn mét trên không trùng hướng phía tây nam phương hướng bay đi lần này tả nghị vì a lì xe ở lựa chọn định thực chiến mục tiêu là mấy cái chân chi lý sự hội thành viên mục tiêu tổng cộng có năm vị hẳn là tại cùng một cái đoàn thể bởi vì bọn họ trong mạng lưới vị trí là giống nhau đều địa. đại Quốc Quốc quốc tại Tháp Tháp nhất, hạ nội gia gia, Hàn Hàn lĩnh là vào n a ở mấy Á cùng Trung Á chỗ giao nhau, ách cùng chỗ Bắc chỗ sức trọng yếu, có được hơn 60 vạn km vùng lãnh thổ cùng vùng Trung nhau, Nam thông sung trọng hơn vạn lãnh hơn vạn nhân giao giao trí hết thổ yếu, yếu, khẩu. địa km m vị lý 60 3.000 trăm năm qua tháp hàn quốc vẫn luôn là chiến loạn c h i địa nhiều lần bị cường quốc xâm lấn cộng thêm trong nước bộ tộc xung đột mai cho tới bây giờ bộ phận khu chiến hỏa như cũ còn không có dập tắt ở trong lấy được mạng lưới siêu cấp quyền hạn tả nghị nhờ vào s ạ c cỡ dạ chỉ hoàn lực lượng một hơi liên tục đánh chết mấy trăm danh chân chi lý sự hội thành viên thành quả chiến đấu có thể nói to lớn nhưng còn có hơn hai ngàn mục tiêu chờ đợi thu hoạch chỉ là s ạ c cỡ dạ chỉ hoàn lực lượng bởi vậy tiêu hao rất lớn trước mắt vẫn còn ở chậm rãi khôi phục bên trong bất quá cho dù khôi phục trở về tả nghị cũng không cách nào mang theo ạ lụy xẻ ở trực tiếp truyền t ố n g đi qua bởi vì người sau vô pháp thừa nhận như vậy cấp bậc không gian truyền t ố n g bởi vậy hắn lựa chọn c ư dị phần hàng châu đến tháp mồ hôi trung bộ thẳng tắp cự l y vượt qua năm km dịp phần toàn lực phi hành đại khái cần sáu giờ trên đường nghỉ ngơi nửa giờ cho nên tiếp cận chỗ mục đích thời điểm đã là hơn ba giờ chiều mà tháp mồ hôi địa phương thời gian vừa lúc là giữa trưa dương quang nhất nóng bỏng thời điểm mục tiêu vị trí là tại một mảnh giữa sân cốc tại tả nghị dưới sự khống chế dịp phần hạ t h ấ p độ cao từ không trung quan sát này mảnh hoang vu sân cốc có thể thấy được thung lũng bên trong giải lấy một ít rách dưới gạch một phòng ở còn có dê vòng các loại thôn xóm kiến trúc không có bất kỳ đáng chú ý địa phương tương tự cảnh tượng tại tháp mồ hôi tùy ý có thể thấy muốn biết rõ quốc gia này là toàn thế giới tối không phát đạt khu nhất trường kỳ chiến tranh mang đến thương tích thật sự quá lớn a lì xe ơ mở to hai mắt hỏi lão sư là ở trong này sao đúng vậy tà nghị cấp cho khẳng định trả lời phía trước mấy trăm chiến tích chứng minh tinh lam lưu lại tọa độ không có bất cứ vấn đề gì cho nên hắn sẽ không bị phía dưới trong sơn cốc biểu tượng sở dấu kín địch nhân khẳng định nhận dấu ở chỗ này chúng ta đi xuống đi tả nghị đem dịp phần thu hồi đến huy chương trong hai người nhất thời xuống rơi xuống a đột nhiên mất đi trọng tâm ạ l ù xe ở không khỏi kêu sợ hãi lên tiếng nhưng tả nghị kịp thời xuất thủ bắt lấy nàng mang theo nàng vững vàng địa đáp xuống trên mặt đất vị trí cách sơn cốc thôn xóm đại khái ba trăm bốn trăm em mờ xa phanh phanh ngay vào lúc này tiếng súng đột nhiên xa xa địa chuyển đến chính là đến từ sơn thôn phương hướng xa xa có bóng người tại lay động người trong thôn hiển nhiên phát hiện hai người đến trực tiếp nổ súng công kích tà nghị nói với a luy xe ở kế tiếp hãy nhìn người đó h ắ n đột nhiên lấy tay một chảo trong lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một k h ỏ a vàng lóng súng trường viên đạn đầu cẩn thận chương sáu trăm bảy mươi thí luyện bên trong tà nghị cũng không phải là tùy ý vì a luy xe ở tuyển định thí luyện mục tiêu đầu tiên không thể ở trong nước tiếp theo cự ly không thể qua xa cuối cùng mục tiêu nhất định phải là tà ác trận doanh phía trước địch nhân hoàn mỹ địa phù hợp yêu cầu t ừ nhìn mặt ngoài đó là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tháp h á n quốc xa xôi nghèo khổ tiểu sân thôn trên thực tế nó là tháp mồ hôi á cổ á tổ chức một cái vũ trang cứ điểm bởi vì tháp h á n quốc chiến loạn nhiều lần phát bởi vậy đã trở thành sợ bố thế lực phát dục đất ấm không ít sâu sắc nho nhỏ bộ lạc vũ trang ở trên quốc tế được nhận định vì sợ bố tổ chức trong đó liền bao gồm a cổ á a cổ á là tháp hàn quốc nổi tiếng từ xưa vũ trang tổ chức thế lực trải rộng tháp hàn quốc bên trong bắc bộ kia tổ chức thành viên lấy dũng manh thiện chiến cùng tàn nhẫn vô tình lấy sưng liền lực ảnh hưởng mà nói ở trên quốc tế cũng là rất nổi danh chỉ là tại đây dạng một cái cứ điểm trong lại đồng thời tồn tại năm tên c h â n chi lý sự hội thành viên để cho tả nghị cũng có chút ngoài ý mớn căn cứ hắn thông qua đại hạ tin tức tổng cục thu hoạch có tư liệu đến xem cứ điểm đẳng cấp rất thấp nhân viên số lượng rất ít cho nên cũng không phải là tin tức luôn cục trưởng kỳ giám sát và điều khiển chú ý mục tiêu mà hiện tại tả nghị biết tin tức tổng cục phương diện cung cấp tin tức hiển nhiên là không đủ chuẩn xác hoặc là nói a cổ á tổ chức đem cái này cứ điểm ngụy trang rất khá giấu g i ế m được ngoại giới giám sát đáng tiếc bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới mình bị mở động tả nghị theo dõi đắt đắt đắt tả nghị cùng ạ l ủ s ẻ ở vừa mới rơi xuống đất thời điểm vài người hẳn là sẻn chỉ sợ bố phần tử tiên phong nổ súng bọn họ hết sức hung tàn không có kêu gọi đầu hàng không có cảnh cáo trực tiếp thao lên ạc bốn mươi bảy đối với hai người cuồng khấu trừ có súng từng k h ỏ a uy lực mười phần súng trường viên đạn như là cuồng phong như mưa rào chuốt xuống mà đến tà nghị đứng ở chỗ cũ bất động sở hữu bắn về phía hắn viên đạn toàn bộ bị một tầng bình chướng vô hình sở ngăn cản tại trước người hắn nửa mét có hơn địa phương nhao nhao rơi xuống nhưng mà ạ l ì xẻ ở lại không có như vậy khả năng đã nghe được tà nghị cảnh cáo nàng lập tức rời đi vị trí giờ n à y khắc này ả l ụ s xẻ ở tâm tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được bởi vì nàng biết đây mới thực là thực chiến mà không phải trong mạng lưới lôi đài luận bàn hoặc là bình thường huấn luyện chỉ đạo nếu như mình không may xuất hiện kia thật sự sẽ chết hưng phấn kích động sợ hãi trong cơ thể a rệ na l i n bài tiết tốc độ sâu sắc tăng nhanh để cho ả l ụ s xẻ ở toàn thân hơi hơi run rẩy nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng làm ra chính xác nhất tương đối trong nháy mắt tránh được địch nhân luồng thứ nhất đà kích sau một khắc nàng cải biến phương hướng tốc độ cao nhất hướng phía sơn thôn chạy nước rút với tư cách là một vị cao mẫn cao tốc t r ư ớ c nghiệp giả á lì xe ở thực lực chỉ có tại khoảng cách gần trong phạm vi tài năng hoàn toàn phát huy được nàng cũng không có phàn nàn tả nghị không đem chính mình trực tiếp đưa lên đến địch nhân cứ điểm bên trong bởi vì tả nghị đối với định vị của nàng là du hiệp mà không phải thích khách thích khách cũng không chính diện cứng rắn đối thủ ẩn nút đánh lén ám sát hạ độc chỉ cần có thể đạt tới mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào du hiệp thì phải có đủ trực diện cường địch dũng khí cùng ý chí tại lần lượt địa chiến đấu bên trong không ngừng mà khiêu chiến tự mình so sánh thích khách du hiệp trên lực lượng hạn cao hơn nữa hôm nay chính là ả lụy xẻ ở vị này tân non du hiệp đầu tú thành công hay không hoàn toàn nhìn biểu hiện của nàng vẹn vẹn hai ba giây nàng liền xông qua hơn trăm mét cự ly chú đóng ở sơn thôn kia vài người sợ bố phần tử nhất thời cực kỳ hoảng sợ không kịp ngốc tại chỗ t à nghị n g lập tức thay đổi họng súng đối phó đối với bọn họ uy hiếp càng lớn ạ lì xẻ ở đắt đắt đắt khoảng chừng năm tri ạc bốn mươi bảy gia nhập vào đối với vây công của nàng bên trong nhanh nhanh hơn nữa một chút có lẽ là hưng phấn có lẽ là sợ hãi đương ạ lì xẻ ở đón đạn mưa cao tốc phóng tới địch nhân thời điểm tinh thần của nàng ngược lại trở nên vô cùng tập trung tất cả phiền tư tạp nghiệm toàn bộ tiêu thất lúc này thiếu nữ bản năng vận dụng tả nghị truyền thụ cho tinh thần của mình khống chế kỹ xảo sau một khắc ạ lì xẻ ở cảm giác thời gian trôi qua tốc độ trong c h ư ớ c mắt chậm lại thế giới xung quanh tương đối chính mình mà nói cũng trở nên vô cùng rõ ràng trực quan vô số bình thường chú ý không đến chi tiết tất cả đều hiện ra tại tầm mắt bên trong loại này cảm giác thượng kịch liệt biến hóa đặt tại người bình thường trên người đó là tuyệt đối vô pháp thừa nhận đương trường biến thành ngu ngốc đều xem như nhẹ không không khổ không không linh hệ siêu phàm giả tinh thần phải Nhưng nghị thụ cho phong minh pháp, tuy một tháng thời cho phá bình cảnh, nhưng đối với bản thân tinh thần lực lượng không chế thứ lượng cũng tan truyền tường gian cần luyện cũng nàng bản lượng năng lực, bởi vậy đạt đến toàn bộ tầng giả tâm tu tập tả tức tuy một tu đột đạt mới. lực Lỳ lực lực, siêu đối với bởi cấp Ả có đủ để vỡ. vậy xẻ ở bộ quan trọng nhất là nàng đã có thể sản sinh cùng phong cộng minh đây cũng là tả nghị để cho nàng tiến hành lần đầu thí luyện nguyên nhân căn bản cảm thụ được xung quanh có mặt khắp nơi phong khí tức Ả lì xẻ ở chạy nước rút bộ pháp trở nên phiêu hốt bất định hiểm và hiểm địa tránh được mấy chục khỏa kích xạ mà m đến viên đạn nàng triển khai đột nhiên hai tay đồng thời rút ra rắt ở bên hông đôi truy như thiểm điện về phía trước huy vũ đinh đinh cùng với kim loại va chạm tiếng vang hai khỏa trước mặt phóng tới súng trường viên đạn bị Ả lì xẻ ở đồng thời chém rụng đặt tại một tháng trước nàng cũng có thể tránh né viên đạn nhưng tuyệt đối làm không được dùng truy thủ cắt chém viên đạn tiến bộ có thể nói to lớn mà cùng lúc đó Ả lì xẻ ở chạy nước rút tốc độ không giảm trái lại còn tăng cùng gần nhất địch nhân ở giữa cự li đã rút ngắn đến hai trăm em mờ bên trong Ả sở ca dờ ơ mờ vung chú đóng ở sơn thôn công kích Ả lì xẻ ở vài người sợ bố phần tử hóa hoa kêu to mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng đi qua hai đợt điên cùng xa kích bọn họ đã đánh hụt hộp đạn mà đối thủ lại lông tóc không tổn hao gì mắt thấy muốn xông lại mỗi cái đều ý thức được đại sự không ổn bọn họ l u ố n cuống tay chân địa đổi hộp đạn đồng thời hướng phía sau lui lại giờ n à y khắp này có càng nhiều sợ bố phần tử từ sơn thôn gạch m ộ t trong phòng trôi ra có huy vũ lấy súng trường cũng có khiêng giờ pờ gờ chít chít dít đấy q u a n g quắc địa giống to kêu to rất giống là vừa vặn bị chọc mặc tổ ong vỏ vẽ nếu để cho những cái này sợ bố phần tử tổ chức như vậy đối với ả lụy xẻ ở h uy hiếp là phi thường đại muốn biết rõ bọn họ cũng không phải là sèn đen cây cao lương kinh nghiệm chiến đấu phong phú ý chí chiến đấu lại càng không chênh lệch nhưng mà hôm nay nhất định không phải là vận may của bọn hắn này Á lì xe ơ mặc dù là lần đầu tham gia thực chiến đối mặt với số lượng vượt xa chính mình sợ bố phân tử nhưng nàng lấy được ngu giả cùng tả nghị dạy bảo cùng truyền thụ bản thân thiên phú lại cực cao cho nên cứ việc trả lại rất non nớt bạo phát biểu hiện lại cũng không tranh lệch c h i u uu c h i u uu nắm trong tay lấy hai thanh trùy thủ bị á lì xe ở đồng thời quăng ném ra ngoài nàng lúc này cự ly địch nhân cũng chỉ có hơn mười em hai người lũi về phía sau sợ bố phần tử vừa mới đổi băng đạn mới trả lại không kịp nổ súng cũng cảm giác trước mắt ngân quang lóe lên cổ họng bộ vị nhất thời chuyển đến đau nhức kịch liệt hai người nhất thời như là bị rút đi xương sống lưng toàn thân vô lực địa co quắp ngã trên mặt đất trong khoảnh khắc mất đi sinh mệnh trên cổ của bọn hắn cắm ả lì xẻ ở truy thủ đỏ thấm máu tươi cuồn cuộn nhuộm hồng cả dưới thân đất cát chúc tất cả độc giả bằng hữu năm mới vui vẻ vạn sự như ý cả nhà đoàn viên hai nghìn hai mươi đi đại vật ba chương sáu trăm bảy mươi mốt thí luyện hạ tại ném g i ế t đi hai người sợ bố phân tử á lì xe ở chở mình phóng qua sơn thôn ngoại vi thấp bé tường đất khi nàng cùng phong sản sinh cộng minh chạy nước rút lướt làm được tốc độ hội sâu sắc tăng nhanh đặt tới tại thường nhân trong mắt không thể tưởng tượng tình trạng phóng qua tường đất n g á y mắt á lì xe ở nhảy rụng ở trên lần lượt làm xinh đẹp trước nhào lộn động tác vừa vặn tránh được hướng chính mình hắt vẩy tới một t o i súng trường viên đạn nàng nhìn thấy té trên mặt đất hai người sợ bố phân tử trong đó một người sợ bố phần t ử hai mắt trở lên trong đôi mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị tựa hồ không tin mình cứ như vậy chết đi tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ ánh mắt như vậy sẽ thấy người làm ác ngộng á lì xe ở cho là mình hội sợ hãi sẽ xuất hiện mãnh liệt không thoải mái nhưng nàng không có đây là mười ba tuổi thiếu nữ bình sinh lần đầu tiên giết người hơn nữa một giết chính là hai cái hai cái sống sờ sờ nhân mạng ngay tại trước mắt nàng tiêu thất chết ở trùy thủ của nàng chân thật vô cùng tán k h ố c l ì xe ở phát hiện nội tâm của mình lại không có bao nhiêu b a đ ậ u không có sợ hãi không có h ã y n ấ y cũng không có chán ghét tại bay tới tháp trên đường đi của hàn quốc tả nghị liền đã nói với nàng lần này đối phó mục tiêu là a cổ á tổ chức thành viên một đám không có nhân tính sợ bố phân tử a l ì xe ở minh bạch lao sư là để cho nàng không muốn đối sát lục sản sinh tâm lý gánh nặng tiến tới ảnh hưởng đến thực lực phát huy ở trong chiến đấu chân chính một chút do dự cùng hoài nghi đều có thể dẫn đến xấu nhất kết quả á lì xe ở rất rõ ràng tả nghị sẽ không cũng không cần phải lừa gạt mình cho nên nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý giờ này khắc này nàng dĩ nhiên lãnh hội đến chiến đấu ý nghĩa ngồi trốn hổm trên mặt đất á lì xe ở rút r a c h ọ c và ở trong giải chiến hai thanh trùy thủ nàng tổng cộng mang theo hai trưởng hai ngắn tổng cộng bốn thanh trùy thủ mà này hai thanh trùy thủ là tả nghị tự mình làm nàng chế tạo chất liệu cùng lực sắt thương vượt xa phía trước hai thanh là vũ khí chính của nàng cầm chặt mang theo ấm áp trùy trôi Ả lì xe ơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên trong hai t r ò n g mắt lộ ra lăng lệ hào quang lực lượng tinh thần của nàng bị kích phát đến đỉnh cường đại tâm linh mang đến siêu nhân cảm giác chỉ là đưa tầm mắt nhìn qua liền đem phụ cận toàn bộ địch nhân khóa chặt trong thời gian cực ngắn đoán được bất đồng uy hiếp đẳng cấp đắt đắt đắt! lại là liên tục viên đạn b ắ n qua địch nhân càng ngày càng nhiều nhưng tất cả viên đạn toàn bộ thất bại phí công địa xuất tại mặt đất cùng tướng đất t ó é lên điểm một chút bụi bậm a lì xe ở sớm đã rời đi vị trí tòa sơn cốc này đất thôn diện tích rất nhỏ cũng chỉ có hai ba mươi ở giữa gạch một phòng ở cộng thêm mấy cái dê vòng cùng mấy đỉnh rách dưới lều vải liếc mắt nhìn qua trên cơ bản vừa nhìn liền rõ ràng những cái kia vừa mới từ trong phòng ở chạy đến sợ bố phân tử lập tức nên đón bọn họ ác ngộng nếu như đem trận chiến đấu này coi như trò chơi sơn cốc đất thôn là phó bản địa đồ như vậy những cái này xem như nở tờ cờ sợ bố phân tử s ợ đối mặt là mở treo vai chính Ả l ì xe ở thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô ở trong sơn thôn xuyên qua nàng dẫm lên phiêu giật bộ pháp phòng chế phật tượng là như gió vô thanh vô tức vừa nhanh nhanh chóng mà từ từng cái một sợ bố phần tử trước người sau lưng lướt qua cùng với lập loệ nhận mang những cái này sợ bố phần tử nhao n h a u bụng lấy cái cổ ngã trên mặt đất Ả l ì xe ở sát lục càng ngày càng thành thạo tuy sợ bố các phần tử tất cả đều cầm lấy vũ khí ạ bốn m ư súng trường uy lực cũng có thể đối với l ụ xe ở sản sinh uy hiếp làm gì được bắn ra viên đạn thủy trung đuổi không kịp bước tiến của nàng ngược lại là đã ngộ thương hảo mấy người đồng bạn cho nên cứ việc bọn họ chiếm cứ số lượng thượng hữu thế tuyệt đối cũng có được không tính kém vũ khí có thể chiến đấu ngay từ đầu liền b ả y biện gia thiên về một bên s u thế kéo cổ t ô g ờ m a n ngay vào lúc này một người thân mặc áo bào trắng đại hồ tử nam tử giống giận lao đến vung lên trong tay loan đao hướng phía ạ l ủ xẻ ở hung hăng địa phách t r ả n mà đến đại hồ tử nam xuất thủ thời cơ tuyển rất xào rượu vừa vặn tại ạ lì xẻ ở đánh chết một người sợ bố phần tử chuyển di vị trí thời điểm hơn nữa vô luận là công kích tốc độ còn là lực lượng đều sâu sắc vượt qua thường nhân có khả năng đạt tới cực hạn ạ lì xẻ ở nhất thời lấy làm kinh hãi vội vàng giơ trùy thủ lên đón đỡ phía trước nàng giết đến thuận buồn x u ô i gió trong lúc bất chợt gặp được chân chính cường địch phản ứng không khỏi thoáng chậm một kia suy loan đao trùng điệp đụng vào trùy trên mũi dao lập tức cắt thành hai đoạn so sánh tả nghị vì ạ l ì xe ở lượng thân chế tạo trùy thủ cái thanh này chọn dùng chân chính đa ma cất thép rèn đúc mà thành loan đao hiển nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ nhưng đại hồ tử nam kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú tại đoạn đao nháy mắt hắn mánh liệt tăng thêm lực đạo dùng còn lại một nửa thân đao đâm về gần trong gang tấc ạ l ì xe ở vừa vặn đã đâm chúng ạ l ì xe ở ngực một kích đắc thủ đại hồ tử nam không khỏi lộ ra giữ tợn nụ cười lấy lực lượng của hắn cùng đao thuật cho dù ạ lỉ xe ở mặc áo chống đạn cũng đừng nghĩ ngăn trở một đau này hắn p h ả n phất thấy được ạ l ì xe ở bị lưỡi đau xuyên qua bộ dáng nhưng mà một giây sau đại hồ tử nam nụ cười cứng ngắc trên mặt bởi vì hắn toàn lực đâm giai đoạn đau bị ạ l ì xe ở trên người giáp ra sở ngăn cản cảm giác giống như là đâm vào một mặt tường đồng vách sắt đâm chúng bộ phận sụp đổ pha thoái dĩ nhiên là vô pháp đâm vào nửa centimetro điều này sao có thể đại hồ tử nam kinh ngạc tới cực điểm đây là hắn phạm vào trí mạng nhất sai lầm không đợi hắn hoàn toàn phản ứng kịp cổ họng bộ vị đột nhiên cảm thấy một tia cảm r ấ t mát một đạo nhẹ nhàng tơ máu lạng yên hiện ra đại hồ tử nam nhất thời như là chúng thạch hóa ma pháp toàn thân cứng ngắc vô pháp động đậy sinh mệnh nhanh chóng trôi qua hắn cuối cùng nhìn ả l ì xe ơ nhất nhãn hai đầu gối mềm nhún quỳ trên mặt đất đình chỉ hô hấp ả l ì xe ơ lại là thở phào thở ra một hơi một lòng rầm rầm rầm nhảy rồn rập người này đột nhiên xuất hiện đại hồ tử nam rõ ràng là vị có được lấy xe cấp đỉnh phong thực lực siêu phẩm giả thực lực không thể so với nàng kém bao nhiêu vừa rồi một đao này nhất là sắp bén để cho nàng thiếu chút cho là mình phải chết ở chỗ này kết quả hộ thân giáp ra cứu được nàng một mạng mà ra tại bản nàng chiến đấu p h ả n kích cũng làm cho nàng đơn giản đ ị a giải quyết xong cường địch thắng được có thể nói may mắn thế nhưng sau một khắc a lì xe ở bỗng nhiên sinh ra một loại s ờ n tóc gãy cảm giác nàng không cần nghĩ ngợi về phía bay ngược Chíu.、U. một mai đạn hỏa tiễn bay vụt mà đến đánh chúng vào ạ lì xe ở vừa mới vị trí nhất thời sinh ra mãnh liệt bạo tạc nếu như nàng trần trờ dù cho một giây kết quả là vô cùng đáng sợ bạo tạc sở sinh ra song khí thiếu chút đem ạ lì xe ở tung bay ra ngoài nàng khó chịu hừ một tiếng má trái trên m á nhiều đạo h u y ế n ấn nhiều mai mảnh đạn đánh chúng vào ạ lì xe ở mặc dù lớn bộ phận cũng bị giáp ra ngăn trở nhưng vẫn là có một mảnh làm bị thương nàng Phanh. À, lì xe ở toàn thân chấn động bước chân một cái lảo đảo ngã ngã trên mặt đất nàng bị một phát đánh lén viên đạn cho bắn chúng mà vừa lúc này hơn mười người sợ bố phần tử từ phương hướng bất đồng xuống lại qua lập tức tới ngay 2020 n k h trăm chúc phúc lời không nói thêm lời xem sắp đi qua 2019. t a nghĩ ta sẽ tưởng nhầm nó cảm tạ tất cả bằng hữu ở trong một năm nay đối với tác giả quân duy trì cảm ơn mọi người chương 672, đột phá Lại bị s đại, đại ú vừa mới đánh trúng á l ì xe ở là một khoảng không năm mươi tấc anh đường kính bắn tỉa chuyên dụng viên đạn hơn nữa còn là toàn bộ kim loại bị giáp đầu đạn có thể đơn giản đánh xuyên qua hạng nặng ao chống đạn cùng phổ thông công trình kiến trúc vách tường lực s á t thương hết sức kinh người tuy so ra kém uy lực càng mạnh phản thiết bị viên đạn thế nhưng này hạt giống đạn xạ tốc nhanh hơn thích hợp dùng để đối phó từng binh sĩ di động mục tiêu trên cơ bản chúng mục tiêu hẳn phải chết cho dù là b cấp thậm chí a cấp thể chất cường hóa loại siêu phàm giả tại không có mặc đồ phòng ngự dưới tình huống c h ú n g đạn cũng phải ăn được không ít đau khổ a lì x e ở là c cấp cường hóa cùng tâm linh loại song trọng siêu phàm giả nhưng nàng cường hóa phương hướng là nhanh nhẹn cùng tốc độ bản thân lực phòng ngự không mạnh bằng người bình thường thượng quá nhiều đương nhiên ngăn cản không nổi súng bắn tỉa xạ kích cho nên nếu như này viên đạn bắn chúng không phải là của nàng ngực mà là đầu lâu tia đầu của nàng tất nhiên hội như bị thiết chú y đập lên như dưa hấu bạo liệt ra bị chết không thể chết lại là tả nghị đưa hỏa long giáp cứu được nàng một mạng cái này giáp ra lực phòng ngự rất mạnh súng ngắm đạn bắn vào phía trên trực tiếp n ứ t vỡ tuy cường đại lực súng kích để cho nàng thiếu chút ngã sắp xuống lại không có đối với nàng tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng mà tránh được một kiếp thiếu nữ cũng không có bao nhiêu vui mừng bởi vì nàng đã ý thức được chính mình thật sự sẽ chết đấy một người đáng sợ súng bắn tỉa đang nhìn chằm chằm nàng để cho ạ lì xẻ ở cảm giác được sợ hãi chính là bất luận nàng gặp phải bao nhiêu nguy hiểm tả nghị đều không có xuất thủ lúc trước tả nghị nói qua trừ phi đối thủ quá mức cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng bằng không nàng trong chiến đấu tử vong cũng sẽ không tiến hành can thiệp tà nghị hiển nhiên tuân thủ lời hứa của mình giờ này khắc này thậm chí đều không thấy được thân ảnh của hắn dù cho ạ l ì xe ở lâm vào tứ cố vô thân nguy hiểm hoàn cảnh thế nào đối với tử vong sợ hãi thoáng cái nhiếp ở mười ba tuổi thiếu nữ thể sắc và tinh thần để cho động tác của nàng đều trở nên cứng ắ c đắt đắt đắt vừa mới x u ố n g lại tới vài người sợ bố phần tử không thể chờ đợi được về phía lấy nàng nổ súng nguy hiểm đột nhiên lần nữa xuất hiện mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho ả lụy xẻ ở bản năng di động vị trí viên thứ hai không năm mươi tấc anh đường kính viên đạn lau bờ vai của nàng bay đi cự ly đầu lâu của nàng cũng chỉ có mấy cm frank x u ố n g ngắm thanh âm theo sát lấy truyền vào thiếu nữ trong lỗ thai ta không thể chết được Ả lụy xẻ ở toàn thân cơ bắp đột nhiên kéo căng trong cơ thể a d r e na linh đại lượng bài tiết tinh thần lực trong chớp mắt bị kích phát đến cực hạn trạng thái nhất thời để cho nàng quên tất cả sợ hãi ngay tại trong tích tắc p h ả n phất có một tầng nhìn không thấy màng mỏng bị đánh vỡ ạ lùi x ẻ ở lại là không giành đi suy tư nàng đã cao tốc bắt đầu vận động thân hình như điện về phía trước lướt đi vung lên đôi c h ủ y cắt ra hai người sợ bố phần tử cổ họng giờ này k h ắ c này ạ lùi x ẻ ở thoáng như bạo phát tiểu vũ trụ tốc độ của nàng trở nên nhanh hơn bộ pháp càng thêm huyện chuyển phiêu hốt na di nhảy lên không có chút nào quy luật m à theo những cái kia x u ố n g lại tới sợ bố phần tử liền thân ảnh của nàng đều không thấy rõ ràng trong lúc bất chợt cổ họng hoặc là lồng ngực bộ vị mát lạnh lập tức liền nhào ngã trên mặt đất f r a n k f r a n k f r a n k người kia súng bắn tỉa không ngừng mà bắp cỏ ý đồ ngăn cản ạ lì xẻ ở sát lục nhưng hắn phát hiện mình rất khó khóa chặt ạ lì xẻ ở hoặc là tập trung vào cũng làm không được tinh chuẩn đả kích vẫn lấy làm ngạo bắn tỉa dự phán năng lực mất đi tác dụng liên tục năm sau thương tất cả đều đánh hụt ạ lì xẻ ở không có để ý người này giống như giỏi trong xương súng bắn tỉa bởi vì trực giác của nàng cùng cảm giác dĩ nhiên đề cao sâu sắc luôn là có thể sớm dự cảm được nguy hiểm đánh út lại tiến tới làm ra lẩn tránh trốn tránh ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian vượt qua ba mươi danh sợ bố phần tử chết ở ạ l ụ xẻ ở trùy thủ đáng sợ như thế sắt lục hiệu suất để cho còn sót lại mấy cái địch nhân hồn phi p h á c h tán tiếng kêu kỳ quái lấy trốn về đến nhà bằng đất bên trong tòa sơn cốc này thôn nhỏ phủ kín thi thể máu tươi nhuộn hồng cả mảnh lớn thổ địa nhìn xem hết sức nhìn mà giật mình Ả lì xẻ ở cũng không có nhảy vào trong phòng truy sát tàn quân nàng quay đầu chuẩn bị giải quyết xong người kia kiên nhận súng bắn tỉa súng bắn tỉa ẩn thân vị trí không tại trong thôn mà là tại phụ cận trên núi Ả lì xẻ ở dựa vào siêu nhân cảm giác sớm đã phát hiện vị trí của đối phương đó là một cái tương tự ám lâu đài c h ạ m gác c h ạ m gác cự ly sơn thôn có chừng bốn năm trăm l i n xa trên cao nhìn xuống tầm mắt thật tốt hơn nữa trải qua xảo diệu ngụy trang từ không trung quan sát rất khó phát hiện không thể nghi ngờ là a cổ á tổ chức cứ điểm dự đoán bố trí điểm hỏa lực chỗ bắn a lì xe ở lao ra sân thôn hướng phía trên núi bắn tỉa điểm đánh tới nếu đổi lại là người bình thường cho dù là thân kinh bách chiến trong quân tinh anh tại không có che đậy vật tồn tại dưới tình huống như vậy phóng tới một cái siêu cấp súng bắn tỉa chú đóng ở ám lâu đài k i a hoàn toàn là chịu chết nhưng chiến ý đang thịnh a lì xe ở không hề sợ hãi đương nhiên nàng cũng không phải thẳng tắp chạy nước rút bởi vì kia chỉ sợ trở thành súng bắn tỉa mục tiêu sống mà là lấy không quy luật xà hình cơ động phương thức hướng lên sườn núi nhanh chóng tới gần mục tiêu. Frank! Frank! trong trạm trì A kia vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì cao nút súng bắn còn phong phạm, rất có kiên nhẫn ngăn chặn ở trên nửa đường. Nhưng khi hắn phát hiện mình bách phát bách chúng thương không không vững bình tĩnh. chút chút gắt bắt thể thủ rất một một phát phát thời thể ở ở ở ở bảo giữ phạm, mới đem điểm, sẽ bóc bách bách khi đối với hiệu đầu đồ quả có có cỏ, có có pháp lì lì ý xẻ xẻ người này súng bắn tỉa vừa rồi tận mắt nhìn thấy ạ l ì xe ở là như thế nào sát lục đồng bạn của mình biết rõ một khi bị người sau tới gần đến trước người vậy mình sẽ đối mặt lấy thai hỏa ngập đầu vì vậy hắn lập tức buông tay ra bên trong súng bắn tỉa chở mình lăn đến bên cạnh súng máy đằng sau chuẩn bị dùng này khung súng máy hạng nặng tới gọi ạ l ì xe ở súng bắn tỉa uy lực mặc dù lớn nhưng xạ kích tần suất quá thấp dưới tình huống như thế dùng súng máy hạng nặng tiến hành đạn mưa bao trùm khẳng định hiệu quả tốt hơn Hắn một ờ i bả sắc bén thủy thủ đang đang đã đâm trúng ngót của hắn sắc bén thủy nhận xuyên tấu cứng rắn sơn g sọ người này thực lực không tầm thường siêu phàm súng bắn tỉa toàn thân run lên trong đôi mắt sinh mệnh v ầ g sáng trong chớp mắt chôn vùi tiêu thất trên sườn núi cự ly chạm gác gần tới hai trăm m trên vị trí ạ lùy xe ở chậm rãi thu tay về cánh tay nàng vừa mới ném ra tay phải sở nắm cầm truy thủ trong lòng linh dẫn đạo cùng tinh thần lực lượng dưới sự khống chế lại đánh chúng vào hơn một trăm m bên ngoài mục tiêu hoàn toàn đột phá di vãng cực hạn tuy điều này làm cho ạ lùy xe ở tiêu hao tâm lực của thật lớn nhưng nàng cảm thấy chính mình đột phá thực lực cảnh giới đột phá chương sáu trăm bảy mươi ba nhất định phải giết chết tả nghị giải quyết xong địch nhân nguy hiểm nhất kết thúc trận này vô cùng ngắn ngủi lại không c ó so với chiến đấu kịch liệt ả lùi xe ở một mực căng thẳng thân thể cùng thần kinh đồng thời thư giãn xuống tự nhiên sinh ra suy yếu cảm giác đột nhiên đột phá cực hạn bạo phát tuy để cho nàng phát huy ra trước đó chưa từng có thực lực nhưng đối với thể lực của nàng cùng tinh thần lực không thể nghi ngờ là thật lớn tiêu hao lúc này dĩ nhiên là mồ hôi lâm ly thân hình đều có chút lung lay sắp đổ nhưng một loại khó có thể nói hết kiêu ngạo cùng tự hào cảm giác đồng thời vọt lên trong lòng thiếu nữ nàng chẳng những thắng được thắng lợi mà còn đột phá bình cảnh hiện tại đã là bê cấp tâm linh loại siêu phàm giả hơn nữa ả lùi xẻ ở có lòng tin tiếp qua một đoạn thời gian có thể hoàn thành cường hóa phương hướng đột phá làm không tệ ngay vào lúc này tả nghị lặng yên xuất hiện ở bên cạnh của nàng lao sư ả lùi xẻ ở mừng rỡ xoay người lại ngửa đầu hỏi ta không để cho ngài thất vọng a tả nghị cười nói mắt điểm một trăm ta cho ngươi đánh tám mươi phân mới tám mươi phân a a lì xẻ ở thẻ lưới nắm lên nắm tay nói vậy ta lần sau tranh thủ khảo thi mát điểm đối với tả nghị cho điểm a lì xẻ ở cũng không cho rằng có sai sót bất công bởi vì nàng rất tần sợ chính mình là ở trong k i a mất phân chiến đấu mới vừa rồi nàng có không ít địa phương đều biểu hiện được không tốt thậm chí xuất hiện sai lầm ví dụ như ở trên phản ứng từng có do dự trần trờ kết quả bị súng bắn tỉa nắm lấy cơ hội trúng mục tiêu nếu như không phải là vận khí không tệ e rằng sớm đã ngã trên mặt đất bây giờ suy nghĩ một chút như cũ lòng còn sợ hãi kỳ thật ạ lủy xẻ ở cũng không biết coi như là phía trên người kia súng bắn tỉa đánh trúng đầu lâu của nàng nàng cũng sẽ không sao bởi vì tả nghị đưa cho nàng hỏa long giáp kèm theo cao d à i phòng hộ phù văn một khi bộ vị yếu hại gặp được đả kích trí mệnh sử dụng trong chớp mắt kích phát đủ để cam đoan an toàn của nàng nhưng trận này của nàng thí luyện cũng sẽ tuyên c á o thất bại mà đối với ạ lủy xẻ ở tràn đầy tự tin tuyên ngôn tả nghị gật gật đầu nói cố gắng lên tuy ả l ù xe ơ biểu hiện xa xa không tính là hoàn mỹ nhưng thiên phú của nàng quá xuất sắc một hồi cũng không tính nhiều gian khó khó khăn khảo nghiệm để cho nàng đột phá cảnh giới thực lực nhảy lên một cái bậc thang thiên tuyển c h i tử thật sự là khai sáng người chơi tạ nghị lấy ra tạp ni đạt chi t r ư ơ n g triệu hồi ra d ỉ phần lão sư ả l ù xe ở trần chờ một chút hỏi chúng ta bây giờ liền trở về sao phía dưới sơn thôn trong còn có tàn quân không có thanh lý sạch xe đó không sai biệt lắm tạ nghị nói ngươi nghỉ ngơi một chút ta tới kết thúc a lì xẻ ở cho rằng địch nhân đã không có còn lại bao nhiêu nhưng tả nghị lại vô cùng rõ ràng t r ả lại có càng nhiều sợ bố phần tử đang ẩn thân ở dưới sơn thôn mặt cứ địa bên trong trụ sở dưới đất mới là này hỏa a cổ á tổ chức thành viên chân chính hang ổ chỗ mặt đất rách dưới kiến trúc chỉ là ngụy trang mà thôi nhờ vào cường đại triển khai lực lượng tinh thần tinh thần mạng lưới tả nghị cảm giác đến tổng cộng bảy vị siêu phàm giả tồn tại bọn họ ẩn thân dưới mặt đất tùy thời mà động hiển nhiên tại cùng chờ đợi mình và ạ lì xẻ ở đánh lên cửa ngoại trừ này bảy vị siêu phàm giả tả nghị không biết trụ sở dưới đất trong còn có bao nhiêu sợ bố phân tử đối phương lại bày ra cái dạng gì trận thế để đối phó chính mình tuy hắn không hề sợ hãi lại cũng chẳng muốn lãng phí thời gian bởi vậy tả nghị lựa chọn đơn giản nhất phương thức lê eeee triển khai d ị p p h ầ n cánh chở tả nghị cùng ạ lì xẻ ở hướng lên thiên không trong c h ư ớ c mắt đến sơn cốc thôn xóm trên không tại ả lì xẻ ở nhìn chăm chú tả nghị tung người nhảy hàng. Một liệt nhảy nghị người hàng. quyền oanh、rơi. Mạnh mẽ mênh mông lực lượng mánh liệt mà ra, lấy bài sơn rơi. bài mà mẽ ra, lực lấy đại ả hải o oanh trong to chi thế kích thôn, hơn nhà phá phòng chấp hiện một cái to lớn, một cái hố nhỏ. giữa tiếp cái cái trên mặt đất đất mắt sụt xuất kế đang đang đập đ bên sân bằng xuống vụn, lớn Vâng! ở ở một địa phát ra gà o khét tại tả nghị thiết quyền phía dưới lạnh run vô hình sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng xoay tròn mà đi mang theo lấy vô số bụi mảnh bụi đất một kích này lực lượng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được những cái kia ẩn thân ở dưới địa căn cứ sợ bố phần tử nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị sụp đổ xuống thổ thạch cho tươi sống áp chết trực tiếp cho mai táng mất a lì xe ở ở trong không nhìn chăm chú vào một màn này không khỏi há to miệng a lì xe ở biết mình lão sư rất mạnh nhưng tả nghị đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nàng cũng khó có thể nhìn thấy trong đó mảy may một quyền này hoàn toàn phá vỡ a lì xe ở trước kia đối với tả nghị nhận thức nàng đối với tả nghị cảm nhận bởi vậy đạt đến sùng bái cấp bậc còn có nhịn không được kiêu ngạo cung đắc ý lợi hại như vậy cường giả là sư phụ của ta à. Đi. tả nghị trở lại dịp phần trên lưng chúng ta về nhà tại tả nghị trong nhận thức kêu bảy tên siêu phàm giả giờ này khắc này đã toàn bộ mất đi sinh mệnh ba động như vậy cái khác sợ bố phần tử cũng sẽ không có sống sót khả năng cho dù có một hai điều cá lọt lưới cũng sẽ ở đã bị hoàn toàn phá hủy trụ sở dưới đất trong bị nhốt đến chết hắn mang theo ạ l ì xe ở phi phản hàng châu lần này tới hồi vạn dặm Tả thành đối với lì ở lần đầu thí nghị hoàn lần luyện, đã đối đầu với lỷ ở mặc ì n cũng thu hoạch được không ít tín ngưỡng Hắn không ngừng cố gắng, mang theo lì ở nhiều lần người người thanh chân thành viên. h thu hoạch theo kích, hội được cố giá ít trị. xuất một tiếp một tri điệu m lỷ lý lý sẻ ở sự dù có chút tọa độ đã mất đi hiệu lực không có tìm được mục tiêu nhưng vô hột số lần cũng không nhiều bởi vì những cái này chân chi lý sự hội thành viên đều cho là mình che giấu có vô cùng tốt căn bản không nghĩ tới sớm đã bị ghi lại tại trong mạng lưới tọa độ trong danh sách kế tiếp một tháng thời gian a lì xẻ ở đã trải qua sâu sắc tiểu tiểu vượt qua hai mươi trận chiến đấu chết trong tay nàng chân chi lý sự hội thành viên càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu b cấp cao dài siêu phẳng giả tại đây dạng nhiều lần m à tàn khốc chiến đấu tốc độ tiến bộ của nàng nhanh chóng chẳng những củng cố b cấp tâm linh năng lực hơn nữa tốc độ cường hóa cũng đột phá đến b cấp ở trong đồng cấp mặt đánh đâu t h ằ n g đó chân chi lý sự hội xem như ngược lại hỏng bét nhất là tại đại hạ xung quanh quốc gia hoạt động những thành viên trọng y ế u đó lại càng là thương vong tương đối thảm trọng thật sự là chọc đến chân chi lý sự hội châu đau muốn biết rõ có thể trong mạng lưới đều là siêu phàm giả cho dù là siêu phàm giả cấp thấp đối với chân chi lý sự hội mà nói cũng là quý giá đối mặt tình huống như vậy nguyên bản co đầu rút cổ lên chân chi lý sự hội cao tầng rốt cục tới k i ể m chế không được nhất định phải giết chết tả nghị một cái buồn rười rưởi thanh nhâm ở dưới địa trong mật thất vang lên tràn ngập phẫn nộ cùng oán độc hai tháng này chúng ta đã tổn thất vượt qua bảy trăm vị con dân của thần lại tiếp tục nữa vận rủi hội hàng lâm đến chúng ta trên đầu mỗi người trong phòng bầu không khí cực kỳ áp lực toàn bộ tin tức hình chiếu hiện ra hơn mười đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau tất cả đều giữ vững trầm mặc mà cứ ngồi ở trên chủ vị đeo hát sắc vương miện g lao già tiếp tục nói ta có một cái kế hoạch cần mọi người đồng lòng nỗ lực tài năng hoàn thành một khi đạt được thành công chẳng những tả nghị không được sẽ là phiền thoái chúng ta cũng đem nên đón huy hoàng nhất vinh quang đây là tử sinh tồn vong cuộc chiến nếu ai bất tuân mệnh lệnh e sợ chiến sợ địch giết chết bất luận tội chương sáu trăm bảy mươi bốn uy danh man hoang thế giới hát thủy đầm lầy tiên ba m i ê n n g ô n g đầm lầy vô biên vô hạn nơi này cùng long thành cứ điểm ở giữa cự l y vượt qua một n g h n km xâm nhập thu tộc bộ lạc liên minh nội địa cộng thêm đầm lầy đặc thù hoàn cảnh cho nên nhìn không đến bất cứ người nào khói khí tước từ xa nhìn lại nay mảnh kéo mấy ngàn dặm đại đầm lầy hiện lên tiếp cận đen nhánh màu xanh lá cây cũng không phải là bởi vì đầm lầy đầy đủ vô cùng nước rất dơ trên thực tế nơi này nước vô cùng sạch sẽ thanh tịnh chỉ bất qua dưới nước tùy ý sinh trưởng đen mạng đồng cỏ và nguồn nước tạo thành thị giác độ lệ coi như là đối với cường đại thú tộc mà nói hát thủy đầm lầy cũng là vô cùng nguy hiểm khu đặc biệt là đầm lầy hạch tâm khu vực nghỉ lại lấy rất nhiều cường đại mà khó dây dưa ma thú chúng thường thường chiếm giữ địa bàn tụ quần ma cư một khi có nơi khác xâm nhập lãnh địa tất nhiên hội hung hãn không sợ chết đánh hội đồng cho nên cho dù là thú thần kỵ sĩ cũng sẽ không dễ dàng xâm nhập hát thủy đầm lầy thế nhưng hôm nay đầm lầy chỗ sâu yên tĩnh bị hoàn toàn phá vỡ tất cả cự con trai trôi nổi ở trên mặt nước ra sức phe phẩy to lớn vỏ sò hướng phía thiên không bắn ra từng nhánh tản ra lạnh leo hẳn khí băng tiễn một đầu cự con trai đường k í n h vượt qua hai m lớn nhất đạt đến hơn ba mét chúng phun ra băng tiễn cực kỳ sắc bén chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa mang theo lấy đáng sợ b ă n g xương ma lực tuy loại này đầm lầy cự con trai đẳng cấp cũng không cao lắm nhưng đối mặt mấy trăm đầu cự con trai bắn một lượt công kích coi như là tại hát thủy đầm lầy xương vương xương bá h á t long ngạc cùng tam nhãn cự mãng cũng không dám thẳng anh kiêm phong nhưng mà cự con trai bắn ra băng tiễn tại cự ly địch nhân nửa mét bên ngoài giống như là đập lấy một mặt vô hình tường đồng vách sát trong chớp mắt biến thành bột mịn tuân rơi rơi xuống không có tạo thành bất kỳ tổn thương cứ việc c h ú n g đồng tâm hiệp lực anh dũng ngăn địch kết quả hoàn toàn là lấy trứng trọi đá tà nghị từ không trung từ từ hạ xuống tới hãn tùy ý địa lấy tay cứ bắt một đầu cự ly không xa nhỏ tiếp cận ba mét cự con trai nhất thời bị lăng không nhiếp lên thoát ly r ử a vào sinh tồn đầm nước cự con trai năng lực lập tức suy yếu rất lớn nó ý thức được đại sự không ổn nhanh chóng nhắm lại vỏ sò đương nổi lên rùa đen rút đầu ý đồ r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại đâm lây cự con trai vỏ sò độ dày hội theo sinh trưởng niên đại gia tăng mà thay đổi dày một năm có thể tăng dày một lại m é t này đầu bị tả nghị nhiếp lên cự con trai vỏ sò dày đến mười ly mét tuổi tắc đã vượt qua trăm tuổi bởi vì vỏ s ò là cự con trai thông qua thôn vệ đầm lầy đáy nước một loại đặc thù hát thiết s a ngưng tụ mà thành cho nên phẩm chất cực kỳ cứng rắn cho dù là cắn hợp lực cực kỳ đáng sợ h ắ t lo ngạc n g cũng đừng nghĩ đơn giản địa cắn kiên của nó s á c đáng tiếc nó gặp phải là tà nghị tà nghị đem cự con trai nhiếp đến trước người dùng tinh thần lực quét qua dĩ nhiên hiểu rõ bí mật của nó hắn vây vây tay cự con trai kế tiếp xoay tròn đem béo phình phía sau l ư n g bộ vòng vò qua tà nghị rút ra vẫn tinh trụy tiện tay vung lên suy một đạo vô kiên bất tồi nhận mang như thiểm điện địa cắt vào cự con trai phía sau lưng bộ hai mảnh vỏ sò trôi nối tiếp cứng rắn đem hắn cắt tách ra đồng thời xâm nhập nội bộ chém chết cự con trai sinh cơ nguyên bản bịt kín vỏ sò kế tiếp tách ra lộ ra bên trong trắng như tuyết thịt trai tà nghị tiếp tục huy động trùy thủ cắt đứt hai cây b ế sắc ra một cây đều có bát to kích thước phóng ánh tuyết bạch hàn khí bức người cự con trai b ế sắc ra chính là bình thường sở xương ngọc trụ đây là cự con trai tinh hoa nhất bộ phận cũng là man hoang thế giới đỉnh cấp mỹ vị bởi vì săn đuổi rất khó cho nên cho dù là nhân tộc vương thất cũng rất khó hưởng thụ đến lấy xuống ngọc trụ tả nghị lại lấy tay kéo ra một k h ỏ a ẩn sâu ở trong thịt chai h ắ c sắc c h â n trâu đâm lây cự con trai tại thôn vệ h ắ c thiết s a trong quá trình có khi hội hút vào h ắ c thiết khoáng tinh h ắ c thiết khoáng tinh thuộc về h ắ c thiết s a tinh hoa cự con trai vô pháp đem dung nhập bên trong vỏ s ò lại ngoài ý muốn phun không ra kết quả sử dụng bài tiết xuất tinh dao chất dính đem bao vây lại cuối cùng hình thành ngọc trai cũng không phải tất cả đầm lầy c ử con trai cũng sẽ thai ngén ngọc trai trên thực tế ngọc trai số lượng vô cùng ít hơn nữa cần đầy đủ niên đại tài năng thai ngén trở thành sự thật đang hát thủy ngọc trai cho nên giá trị vô cùng đắt đỏ hát thủy ngọc trai không chỉ vô cùng xinh đẹp hơn nữa ẩn chứa phong phú thủy hệ ma lực là dùng để chế tác ma pháp trang bị thượng đẳng tài liệu một k h ỏ a hát thủy ngọc trai bày trong phòng trói trang ngày mùa hè liền sẽ không còn có nửa điểm oi bức nó s ở thả ra hơi nước càng có tẩm bổ ra thịt hiệu quả tả nghị vừa mới lấy được này khoả hát thủy ngọc c h a i k i a giá trị đủ để tại tam đại vương quốc giàu có khu đổi đến một mảnh l ã n h đ ị a mà trên thực tế hắn sở dĩ xâm nhập hát thủy đầm lầy vẹn vẹn chỉ là vì s i ê u tập nguyên liệu nấu ăn hát thủy ngọc c h a i hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý liệu về hát thủy đầm lầy đủ loại tả nghị lúc trước từ bọn chỗ đó nghe được vị này s ở xì đ ể u người bán hàng dòng kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú tại hành động tả nghị người dẫn đường trong quá trình nói cho hắn rất nhiều mãng hoang thế giới chuyện hay việc lạ đem ngọc trụ cùng hát thủy ngọc trai thu vào không gian chỉ hoàn tả nghị vứt bỏ đầm lầy cự con trai bộ phận còn lại đón lấy nhiếp nổi lên đệ nhị đầu cự con trai bắt trước làm theo hắn nhặt đại con trai tới thu thập bung thai những nhỏ đó còn hơi nhỏ với tư cách là thủy sinh ma thú đầm lầy cự con trai trí tuệ đẳng cấp vô cùng thấp càng nhiều dựa vào bản năng tới hành động vừa lúc mới bắt đầu chúng hung hãn không sợ chết địa vây công tả nghị vị này người xâm nhập hồn nhiên không để ý đồng bạn thương vong nhưng đương tả nghị thu hoạch cự con trai vượt qua mười đầu còn lại cự con trai mới ý thức tới chính mình gặp phải trước đó chưa từng có cương địch dị vãng bách chiến bách t h ắ n g chiến thuật sẽ không có bất cứ hiệu quả nào chúng rốt c ụ c tới sợ hãi sợ hãi p h ú c p h ú c p h ú c mấy trăm đầu cự con trai đồng thời phụt lên suất băng hàn hơi nước trong khoảnh khắc chế tạo ra đại diện tích sương ngủ sau đó nhao nhao độn vào dưới nước đây là chúng thường dùng chạy thoát thân chiến thuật đến ấ y nước lại trôi vào bên trong nước bùn liền có thể tránh né tuyệt đại bộ phận cường địch đương nhiên như vậy chiêu số đối với tả nghị cơ bản vô dụng hắn muốn truy sát cự con trai cho dù chui vào bùn trong trăm mét sâu cũng có thể bị hắn đơn giản địa khai thác xuất ra nhưng tả nghị hôm nay không phải là tới di tộc mười một đầu cự con trai thu thập có được ngọc trụ đã đầy đủ dùng hơn nữa còn có ba k h ỏ a hát thủy ngọc trai tặng phẩm bởi vậy tả nghị buông t h a những thứ khác cự con trai hắn đem dịp p h ầ n gọi về xuất ra phản hồi long thành cứ điểm đường về phát sinh một điểm nhỏ nhặt đệm một c h i t h ú tộc không kỵ tiểu đội phát hiện tả nghị đổi tới ý đồ c h ặ n đường nhưng lúc này bọn họ thấy rõ ràng tả nghị bộ dáng lập tức tứ tán trốn chạy căn bản không dám phát động công kích trong đó một người t h ú tộc không kỵ đại khái là quá mức hoảng hốt kết quả vô ý từ tọa kỵ trên lưng rớt xuống may mắn bản năng bắt lấy tọa kỵ cái vớt mới may mắn thoát khỏi tại khó thật sự là chật vật tới cực điểm đi qua hai trận chiến tranh hiện giờ tả nghị uy danh sớm đã chuyển khắp thủ tục bộ lạc liên minh đối phương hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn tà nghị cũng l ờ i để ý tới những cái này tiểu lâu la trở lại long thành cứ điểm thông qua thế giới thạch truyền tống về l à m tinh thế giới khi hắn trở lại lâm giang nhà cũ thời điểm trời mới chạm vạng hạ xuống chương sáu trăm bảy mươi năm đoàn tụ xung đầy thượng hôm nay lâm giang nhà cũ cực kỳ náo nhiệt trước đó chưa từng có náo nhiệt ngoại trừ chủ nhân gia khách nhân tới một đồng lớn cố khải cùng trương vân vợ chồng thương vũ lâm cùng lương tuyết mai vương k i ề u kiều cùng vương vĩnh cường vợ chồng ngũ v i n h kiện cùng lâu nghiễm tần cầm cũng tới đương nhiên cũng không thiếu được trần h u y ề n ạ l ù xe ở cùng hạ vân kỳ ba ba nhìn thấy vừa mới trở về tà nghị bảo nhi cái thứ nhất đánh tới ngươi như thế nào mới trở về nhà tà nghị túi người mang nàng ôm lấy cười ha hả nói bây giờ còn không muộn a t i ể u nha đầu chu môi nói bụng của ta đều nhanh đói dẹp bụng nói qua nàng trả lại sờ lên chính mình bụng nhỏ tà nghịn không được hôn nàng một ngụn ba ba mang về rất nhiều ăn ngon ngươi ăn trước điểm đồ ăn vặt điếm điếm bụng a sư mẫu cố thúc ngũ t r ư ờ n g quan ôm bảo nhi hắn cùng những khách nhân chào hỏi hôm nay là trung thu ngày hội tại cố vân tích đề nghị hắn muốn mời mấy vị thân bằng hảo hữu qua liên hoan chủ yếu là đồ cá nhân nhiều náo nhiệt vì thế tả nghị đặc biệt đi mãng hoang thế giới chạy một chuyến tìm kiếm thu thập một chút mỹ vị nguyên liệu nấu ăn trở về ngũ v i n h kiện cười nói ngươi có thể cuối cùng trở về Lý đầu đó. đem bếp bếp bảo phòng ở trong phòng bếp chờ người đó. Tà nghị đem bảo nhi giao cho người nghị nhi chờ cố vì â n nói, mọi người ngồi trước ca, bên cạnh giao vừa ăn. Hắn đi tới phòng bếp bên trong. tích, trước tới ca, mọi giao đi vừa bếp v bữa này trung thu t i ệ t tối ngũ vinh kiện đặc biệt xin một vị đầu bếp sư qua hỗ trợ vị này đầu bếp cũng không phải là nhân vật tầm thường trước kia là hàng châu đắc nguyệt lâu chú bếp lương một năm trăm vạn đặc cấp đầu bếp hơn nữa còn là một vị vừa tấn cấp siêu phàm giả vị này lý đầu bếp năng lực cùng phổ thông siêu phàm giả bất đồng hán thức tỉnh chính là khíu giác dị năng chẳng những mùi phân biệt năng lực là người bình thường gấp trăm ngàn lần hơn nữa bất kỳ nguyên liệu nấu ăn chỉ cần nghe thấy thượng vừa ngửi liền biết kia phẩm chất cùng khởi nguồn có như vậy dị năng lý đầu bếp c h ù nghệ nâng cao một bước dứt khoát liền từ đi đắc nguyệt lâu trước vị chính mình không mở ra tư ra quán cơm mỗi ngày chỉ là một m bàn rau giá cả ít nhất một v ạ n lên tuy vậy đặt trước người qua dãy đến nửa năm sau ngũ vinh kiện cũng là trước đó không lâu cùng người khác đến chỗ của hắn lúc ăn cơm mới nhận thức vị này bởi vậy có giao tình lý đầu bếp thuộc về loại kia sinh hoạt phụ trợ hướng siêu p h ẩ m giả đẳng cấp cũng chỉ có thấp nhất F cấp nhưng hắn coi như là trong thế giới một thành viên đồng thời có được siêu quản cục ban p h á t khí ngẫu nhiên cũng sẽ thượng trong mạng lưới nhìn xem náo nhiệt cho nên khi ngũ vinh kiện đưa ra mời hắn đến tả nghị trong nhà đặt mua một bàn t i ệ t rượu lý đầu bếp không chút do dự đã đáp ứng hôm nay là siêu phàm thời đại siêu p h à m giả số lượng càng ngày càng nhiều như hắn như vậy ở vào trong thế giới tầng dưới chót nhất nhân vật nếu như có thể cùng tả nghị vị này tối cường ạn phả xây dựng điểm quan hệ nói không chừng tương lai liền có thể cứu mình một mạng tả thủ tịch ngại khỏe nhìn thấy tả nghị phiêu mập thể tráng lý đầu bếp túi đầu không lưng nụ cười chân thành ta vừa đã làm xong thêm vài bản lạnh còn có hai món ăn tại hầm cách thủy bình trong n ồ i lấy vị này đầu bếp sư thân cao tám thước vòng eo tám thước hai to mặt lớn tướng mạo vui mừng cái múi nhất là to lớn k h ổ cực tà nghị cười nói ta cầm nguyên liệu nấu ăn mang đến về phần làm như thế nào e rằng phải xem người công phu mặc kệ cái gì nguyên liệu nấu ăn lý đầu bếp vũ bộ n g ự c nói chỉ cần cam đoan mới lạ ta cũng có thể làm có thỏa đáng đây là hắn thân là đỉnh cấp đầu bếp kiêu ngạo cùng tự tin tà nghị cũng không nói nhảm trực tiếp từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra từ trong man hoang thế giới sưu tập tới nguyên liệu nấu ăn bởi vì thời gian có hạn cộng thêm buổi tối cũng liền làm một bàn cho nên hắn thu thập tài liệu cũng không nhiều nhưng giống có chút phong phú ngoại trừ đầm lầy cự con trai bế xác ra r a còn có hai cái đồng dạng sản tự hát thủy đầm lầy hát lân cá nửa cân tả hữu nước măng cùng đen lăng dâu dài rau một cái hoa ban heo vòi cùng một đầu độc rác dê rừng đều là chân chính động vật hoang dã bất quá tới tự mãng hoang thế giới vậy không bị luật pháp bảo hộ nhìn thấy tả nghị liên tục không ngừng mà từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn lý đầu bếp hoàn toàn nhìn mắt choáng để cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối cũng không phải tả nghị bịa đặt thần kỳ thủ đoạn mà là hắn căn bản chưa thấy qua những tài liệu này đặc biệt là tướng mạo giữ tợn hắc lân cá da lông s ạ c sỡ mập heo vòi cùng đỡ đòn sắc nhọn độc rác tiểu nhăm dê để cho mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin lý đầu bếp cảm giác trên mặt của mình nóng rác hắn ha ha mà hỏi đây những vật này đều đều là nơi nào để đến tả nghị giải thích nói là ta tại man hoang thế giới tìm đến n có chút đã ă có chút là nghe người khác nói hắn đem những cái này lai lịch của nguyên liệu nấu ăn đơn giản địa giới thiệu một chút lý đầu bếp dù sao cũng là chuyên nghiệp đầu bếp nghe qua về sau nội tâm liền có vài phần nắm chắc hắn cẩn thận từng ly từng tí địa cầm qua một cây cự con trai bế sắp ra dùng cái muối nghe nghe lợi hại lý đầu bếp nhất thời nhãn tình sáng lên n à y ngọc trụ quá khen hương vị của nó tuyệt đối hảo hơn nữa vô cùng mới lạ ta trước làm xạ xì mì thử một chút hoặc là dùng để nấu cháo lớn như vậy ngọc trụ quả thật đột phá tưởng tượng mà kia tản mát ra khí tức để cho lý đầu bếp có cảm giác chóng mặt say cảm giác dĩ vang hắn gặp được qua tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cũng không có mang cho hắn như thế cảm giác thích qua đi ta đưa n g ư ờ i hai khối t a nghị hùng hồn nói vậy những vật này đều giao cho ngươi rồi ngài yên tâm lý đầu bếp cắn răng nói ta cho dù liệu mất này mạng giả cũng muốn làm một bản đỉnh cấp tiệc lớn xuất r a hắn gọi qua chính mình mang đến đồ đệ để cho người sau hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn t a nghị gật gật đầu yên tâm rời đi phòng bếp trong sân đã dọn lên một chương có thể dung nạp hơn mười người thực khách bàn t r ò lớn trên bàn để đó món ăn nguội mâm đựng trái cây cùng bánh trung thu mọi người đã ngồi vây quanh tại trước bàn ă n nói một chút cười cười vui vẻ hòa thuận lúc này một vòng viên nguyệt dĩ nhiên mọc lên từ phương đông sáng tỏ mà sáng ngời như mặt nước ánh trăng vẩy hướng đại địa không biết từ trong k i a bay tới đ o m đóm bay vào tiểu viện tình cảnh này phảng phất không giống nhân g i a n nhìn bên cạnh thân nhân người yêu cùng bằng hữu trong lòng tả nghị hỉ nhạc a n bình đây là hắn về đến cố hương sở vượt qua cái thứ hai trung thu nhưng đi theo năm thời điểm so sánh năm nay muốn náo nhiệt quá nhiều trọng yếu nhất là một nhà đoàn viên bảo nhi hỏi ba ba có thể ăn chưa đoán chừng là cùng thái khắc quá mức thân cận nguyên nhân tiểu nha đầu càng ngày càng hướng tham ăn phương hướng phát triển vâng ngồi xổm nàng bên chân thái khắc biểu thị đồng ý tả nghị cười sờ lên đầu của nàng ừ có thể mọi người cùng nhau ăn đi lý đầu bếp để cho giúp việc bếp núc đầu tiên đưa lên đạo thứ nhất món chính chính là cự con trai ngọc trụ xạ xi、si、mi từng mảnh từng mảnh cắt có mỏng như cánh ve bày ở đại sứ trên bàn phối hợp tô điểm vật nhìn xem để cho người thèm chảy nước miếng ta trước nếm thử t a nghị đầu tiên gắp một mảnh đưa vào trong miệng kết quả nhập khẩu liền hóa tiên mỹ vô cùng một cố lạnh b u ố t nước bọt rơi thẳng bụng bụng lại sinh ra một tia ấm áp làm cho người ta chưa phát giác ra toàn thân thoải mái tới mọi người cũng một chỗ ăn đi xác định không có có vấn đề gì tả nghị gọi mọi người cùng nhau nhấm nháp này đến từ mãng hoang thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn kéo ra trận này bên trong thu ra tiệc mở màn chương 676, đoàn tụ xung vầy hạ lý đầu bếp đích tay nghề không phải là dùng để trưng cho đẹp tuy tả nghị từ man hoang thế giới siêu tập tới nguyên liệu nấu ăn hắn trước kia liền chưa từng nghe qua nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn vận dụng kinh nghiệm của mình cùng năng lực nghiên cứu ra tốt nhất nấu nướng phương pháp cự con trai ngọc trụ bị làm thành xạ xỉ mỉ cùng dùng để nấu cháo phía trước để cho mọi người ăn được đầu lưỡi đều nhanh nuốt đến trong bụng đặc biệt là có thể nói lao thao ngũ vĩnh kiện lại càng là tiêu diệt chọn một bản cự con trai ngọc trụ cực kỳ tiên mỹ đồng thời ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh sinh lực người bình thường có thể thực dụng đối với thân thể cũng có phi thường lớn chỗ tốt nhưng khẳng định không thể ăn nhiều bằng không muốn đểm bù đầu như cố khải trương vân vợ chồng vương vĩnh cường vợ chồng đám người ăn hai mảnh trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm mà ngũ vinh kiện là a cấp siêu phàm cường giả sức thừa nhận vượt xa thường nhân k i a ăn nhiều một chút hoàn toàn không có, có cái ó c gì quan hệ hắn ăn được mặt mày hớn hở ăn no thỏa mãn ngũ vinh kiện cũng không phải giang nam tỉnh tịch bởi vì công tác quan hệ bình thường cùng người nhà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều năm nay trung thu cũng không cách nào đoàn tụ với thân nhân cho nên chạy tả nghị nơi này tới ăn trực ăn đương nhiên cũng không thể bạch cọ cho nên đem ly đầu bếp cho mời qua ngoại trừ ngọc chủ g i a lý đầu bếp trả lại phân biệt làm một đạo hấp hắc lân cá một đạo tương đốt nấu hoa ban heo vòi cùng c á r b o n nướng dê rừng nước khắc măng đen lăng cùng d â u dài rau làm thành tươi sống sơ thịt nguội từng đạo sắc hương vị đều đủ cộng thêm khác vài đạo lý gia tư nấu chiêu bài rau để cho tất cả mọi người quá nhanh càn ăn ăn xong bữa này phong phú mỹ vị đem trung thu tiệc triệt hạ canh thừa thịt nguội không bàn c h é n đến dĩa đổi thành một chút tâm nước t r à mọi người ngồi vây quanh ở trong tiểu viện đàm tiếu ngăm trăng lúc này ánh trăng đã lên tới trên cao cực lớn vừa tròn phóng ra sáng ngời quan huy cố khải thi hứng đại phát đương trường ngâm thơ một đầu mộ vân thu quá tràn thanh hàn ngân hạ không tiếng động c h u y ể n k h a y ngọc cuộc đời này này đêm không dài hảo minh nguyệt sang năm nơi nào nhìn năm đó cố khải cũng là vị phong lưu phong khoáng nhân vật đã từng là đại học thi xã xã trường hắn chẳng những am hiểu ngâm thơ chính mình còn có thể làm thơ tuy hiện giờ sớm đã bị sinh hoạt phai mở thơ t ì n h nhưng nội tâm như cũ còn có ôm ấp t ì n h càng hảo mọi người đồng thời vỗ tay trầm trồ khen ngợi cố khải mặt mo hừng đỏ hổ thẹn hổ thẹn bảo nhi vỗ tay nói ông ngoại lại đến một đầu cố khải cực yêu thương tiểu nha đầu không thiếu được thỏa mãn yêu cầu của nàng ho khan một tiếng lần nữa ngâm nói minh nguyệt bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết thiên thượng cung khuyết nay tịch là năm nào ta g ụ c vọng thuận gió trở lại lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ đồng dạng từ tô thức một đầu thủy điều ca đầu thiên cổ danh tử khi hắn ngâm đến cuối cùng hai câu chỉ mong người lâu dài ngàn dặm cùng trung thiền quên thời điểm tả nghị kìm lòng không được địa quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh cố vân tích vừa vặn đối mặt cố vân tích nhìn qua ánh mắt thân không thải phượng đôi phi d ự c tâm hữu linh tê một chút thông lúc này không tiếng động thắng có tiếng tả nghị đưa tay cầm chặt cố vân tích cây cỏ mềm mại đứng dậy nói mọi người trò chuyện ta cùng vân tích đi ra bên ngoài đi một chút ngay trước nhiều như vậy trưởng bối mặt cố vân tích trên mặt đẹp không khỏi nổi lên đỏ ửng nhịn không được trắng rồi tả nghị nhất nhãn trương vân cười nói đi thôi đi thôi đối với tả nghị vị này con rể nàng thật sự là thỏa mãn vô cùng đặc biệt là trải qua khó khăn khốn khổ tài trí ngoại cảm cảm giác giờ này ngày này hạnh phúc tả nghị mang theo cố vân tích rời đi tiểu viện bảo nhi nhãn cô lỗ vừa chuyển nàng lén lút kéo qua kỳ kỳ tiến đến ạ lủy xẻ ở bên người nói nhỏ vài câu sau đó một đại hai tiểu tam cái nha đầu liền lén l é n lút lút lén lút theo sát chạy ra ngoài ở đây mấy vị đại nhân thấy được cũng không có để ý bởi vì các nàng đều không phải là người bình thường hơn nữa tại lâm giang mảnh đất này d ư ớ i cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề về an toàn tà nghị nắm cô vân tích dọc theo trong rừng đường mòn chậm rãi đi về phía trước ven đường dòng suối nhỏ nước chảy róc rách trong đùi cỏ bay lên điểm một chút lưu hình một đường cùng với hai người tới bảo t h ụ phía trước tà nghị dừng bước c ô vân tích hỏi như thế nào ba có lẽ là buổi tối quát mấy chén rượu đỏ nguyên nhân nàng hơi có chút xe nguyễn như vậy bị tả nghị nắm đi thẳng hạ xuống tả nghị xoay người lại d ừ n g ở nàng trong đôi mắt tràn đầy nhu tình cố vân tích tâm trong lúc bất chợt nhảy rất lợi hại khuôn mặt như là hỏa thiêu tựa như ha ha nói nhìn cái gì nhìn tả nghị mỉm cười thả tay của nàng tụt hậu nửa bước quỳ một chân xuống đất a cố vân tích thở nhẹ một tiếng tuy nàng vừa mới có chỗ dự liệu thế nhưng là như cũ n g bị to lớn kinh hỉ cho kích thích có toàn thân run run y hai chân như nhún ra đều nhanh đứng thẳng không ngừng miễn cưỡng mới đứng chính mình. cưỡng đứng bướng chính trong nghị lấy a sớm đã chuẩn c h bị cho tốt t đồ r a sức hộp là một quả giới chỉ phía trên khảm nạm kim cương tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống chiếu sáng rạng rỡ đây cũng không phải là phổ thông kim cương mà là cực kỳ hiếm có sao toản chui vào ở trong tinh hạch tài năng đản sinh sao tinh đừng nhìn này khoả sao toản chui vào nhỏ cũng chỉ có năm sáu cá dạ nhưng giá trị của nó cực cao lam tinh tất cả kim cương toàn bộ cộng lại đều xa xa so ra kém sao toản chui vào là phần lớn nguyên trong vũ trụ cứng rắn nhất vật chất nhất trên lý luận vĩnh viễn sẽ không trôn vùi ẩn chứa tinh thần buồn nguyên năng lượng nó là vô pháp cắt đánh bóng cũng không cần cắt đánh bóng mai này sao nhẫn kim cương chỉ cũng là tả nghị tự tay chế tác vì chính là đêm này cầu hôn cố vân tích tuy cũng không hiểu rõ sao toản chui vào chân chính giá trị thế nhưng trong mắt của nàng cái giới chỉ này là không thể lường được Vân t í cố h cho nhiều huyến nghị ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nàng đã từng rất nhiều lần huyến tưởng gả qua ý tả sao? ta rất đã đ i vân ớ tới i nói lời mình hôm những này, nay cho h ra c chính được, nghe tích h chắn nhịn o mong. á cái n nước không miệng vân g được mi, lại mắt bịt t Cố thật sự là thật là vui quá kích động cho nên thoáng cái vô pháp trả lời t ả nghị mặt mỉm cười kiên nhẫn cùng chờ đợi câu trả lời của nàng cố vân tích rốt cục tới đệ lại nội tâm tâm tình kích động nàng ngậm lấy nước mắt dùng sức gật gật đầu ta nguyện ý t ả nghị lộ ra sâu sắc nụ cười dắt c ô vân tích tay đem sao nhẫn kim cương chỉ sáo tại nàng trên ngón vô danh hương thuận làm bạn cả đời hứa hẹn từng đ ó a từng đ ó a mỹ lệ tiên hoa tại hai người xung quanh l ặ n g yên tách ra bay múa đom đóm ở trong không bày ra hình trái tim đồ án bảo thụ nhẹ nhàng l o ạ n t r ọ n g hung、um、tùn cành cây trong không khí tản ra lãng mạn hương thơm cố vân tích nhẹ anh một tiếng đầu nhập vào trong lồng ngực của tả nghị nhắm mắt lại ngẩng đầu lên nhưng nàng không có đợi đến tả nghị hôn tả nghị quay đầu quát mấy người các ngươi nhìn đủ chưa a bảo nhi tiếng kinh hô kế tiếp chuyển đến chạy mau nàng cùng kỳ kỳ còn có ạ l ì xẻ ở vừa rồi vụng trộm theo ở phía sau kỳ thật sớm đã bị tả nghị cho phát hiện một mực không có chọc thùng m à t h ô i kết quả các nàng cho tới bây giờ còn muốn tiếp tục xem kịch vui bị tả nghị quyết đoán cho hô phá ba cái nha đầu cuốn quýt chạy trốn cố vân tích mở mắt nhịn không được buột miệng cười lúc này hoa hảo t h á n g đang chọn chương 677, vĩnh viễn cũng không thay đổi tà n g hai cùng cố vân tích vân t y tay, nắm tay, trở l ạ t r o người nhà.、Cố、vân tích Cố một đ n g đ tới, trên mặt nụ cười lại không có tiêu thất qua, tuy đã là sắp 30 tuổi nữ nhân, có thể tình thiếu trong mắt ngọt cười lại khiêu khiêu như là mối tình đầu thiếu nữ, trong đôi Hai người nụ không nữ nhân, nhảy nhảy như nữ, nhộn nhạo hạnh phúc cùng ngào. có có phúc là là qua, đầu đã sắp vừa mời tới trong sân tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên phương vinh hà cố khải trương vân thương vũ lâm lương tuyết mai vương kiều kiều vương vĩnh cường vợ chồng còn có ngũ v i n h kiện lâu nghiễm tần cầm trần huyền bọn họ tất cả đều đứng dậy vẻ mặt tươi cười địa vi hai người vỗ tay ba cái nha đầu giấu ở đám người đằng sau thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó địa cười trộm h i ệ n nhiên các nàng đã đem tả nghị hướng cố vân tích cầu hôn sự t ì n h nói cho mọi người trần huyền đi lên trước mở ra hai tay cho cố vân tích một cái sâu sắc ôm tích tích chúc mừng ngươi nàng tự đáy lòng địa vi chính mình khuê mật cảm thấy cao hứng nhất định phải hạnh phúc cảm ơn cố vân tích chặt chẽ hồi ô m nàng hồi tưởng lại đi qua vài năm kinh lịch chưa phát giác ra lần nữa nước mắt tầm ớt hốc mắt chân h u y ề n buông ra cố vân tích trương vân lại qua kéo lấy nữ nhi của mình tay đưa đến một bên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện phương vịnh hà cười h i ế p mắt hỏi tả nghị các ngươi ý định kết hôn gì a nàng vẫn luôn nóng g nhìn tả nghị thành ra lập nghiệp để cho bảo nhi có cái chân chính ra hiện tại cuối cùng là tâm nguyện được đền bù tả nghị có chút không có ý tứ chúng ta còn chưa nghĩ ra nếu không cô câu ngài giúp đỡ chúng ta tới định đi phương vịnh hà lập tức để ý vậy ta cùng thân gia thương lượng một chút t ạ nghị đương nhiên không có gì nghị phiền thoái cô cô phương vịnh hà đoán trách này có phiền thoái gì đấy nàng hôn nhân bất hạnh dưới g ô i không có con cái bị t ạ nghị nhận về đến hàng châu một mực đem t ạ nghị trở thành con gái của mình đem bảo nhi xem như cháu gái ruột tới yêu thương phương vịnh hà giống như t ạ nghị cùng phương ra triệt để tan vỡ trong lòng của nàng cũng chỉ có t ạ nghị này một vị thân nhân cho nên đối với tả nghị sự tình nàng so với chuyện của mình còn nặng hơn xem ân cần phương v ị n h hà đi theo cố khải vợ chồng thương lượng lương thần các nhật ngũ v i n h kiện l â u n g h i ệ m cùng tần cầm đám người nhao nhao qua hướng tả nghị biểu thị chúc mừng đưa lên chân thành tha thiết chúc phúc cuối cùng là thương vũ lâm nàng xem thấy ánh mắt của tả nghị trong hàm chứa một tia phức tạp chúc mừng ngươi tả nghị mỉm cười cảm ơn lương tuyết mai đi lên khoác lên tay của nàng cười nói với tả nghị định hảo thời gian nhất định phải sớm cho ta biết sư mẫu hảo làm điểm chuẩn bị nàng kỳ thật muốn nhất thấy được nữ nhi của mình có thể cùng với tả nghị t i ế c nối chính là hai người h i ệ n nhiên không có duyên phận nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lương tuyết mai vì tả nghị cảm thấy cao hứng nhất định tả nghị gật đầu cảm ơn sư mẫu thời gian đã không còn sớm mọi người nhất nhất cáo từ rời đi ạ lủy xe ở phản hồi học viện kỳ kỳ bị người nhà tiếp đi cố vân tích cũng đi theo cha mẹ trở về nội thành trong nhà nàng là không muốn đi nhưng kết hôn là đại sự trương vân trả lại có rất nhiều lời muốn nói với nàng lâm giang nhà cũ rất nhanh khôi phục kiên tĩnh chỉ có trên không t r u n g ánh trăng như trước sáng ngời bởi vì cố vân tích đi cho nên buổi tối tả nghị dỗ dành bảo nhi ngủ bảo nhi nằm ở trong ổ chăn lộ ra cái đầu nhẹ giọng nói ra ba ba hả tả nghị t ú i đầu hỏi làm sao vậy bà bối ừ bảo nhi hỏi ba ba người yêu ma ma sao tả nghị mỉm cười đương nhiên vậy kia bảo nhi lại hỏi vậy ngươi yêu ta sao yêu tà nghị yêu thương địa sờ sờ mặt nàng trứng ba ba yêu ma ma cũng yêu bà bối bảo nhi nhắm mắt lại lại lần nữa mở ra vậy ngươi yêu nhất a i tà nghị dở khóc dở cười cũng không biết tiểu nha đầu là từ đâu học được nhiều vấn đề như vậy hai cái đều yêu bảo nhi cong lên miệng hiển nhiên là đối với trả lời không phải là rất hài lòng vậy vậy ngươi có thể hay không cùng ma ma ừ cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là mội mội a tà nghị cười nói vậy ngươi thích không thích có cái đệ đệ mội mội a kỳ thật hắn hiện tại muốn c ù n g cố vân tích tái sinh một cái hài tử là cực kỳ chuyện khó khăn xác suất tiếp cận về không bởi vì hai tánh mạng con người danh sách t r ê n lệch quá lớn cơ bản không có khả năng kết hợp đản sinh tân sinh mệnh trừ phi cố vân tích có thể không ngừng để thăng chính mình ách vấn đề này hiển nhiên hỏi khó tiểu nha đầu nàng suy sụp hạ mặt nói ta cũng không biết tà nghị ôn nhu nói mặc kệ tương lai ba b à cùng ma ma có thể hay không tái sinh hài tử người vĩnh viễn đều là ba ba yêu nhất bà bối bảo nhi nhất thời nhãn tình sáng lên thật sự thật sự tả nghị dôi ra ngó lút chúng ta tới ngoéo tay bảo nhi lập tức từ trong ổ chăn vươn tiểu cánh tay cùng tả nghị n g é o tay n g é o tay thắt cổ một trăm năm không cho phép thay đổi vĩnh viễn cũng không thay đổi lấy được tả nghị hứa hẹn tiểu nha đầu rốt cục tới triệt để yên tâm nàng rút về đến trong c h ă n vui dạo dực địa nhắm mắt lại tả nghị túi lầu xuống tại trên c h á n nàng hôn hít một ngụm ngủ đi bảo bối của ta ừ bảo nhi nhẹ khẽ hừ một tiếng rất nhanh ngủ thật say khoe miệng trả lại mang theo nhẹ nhàng tiêu ý tà nghị đ i ề u t h ấ p đèn b à n đ ộ sáng đã thích nằm ở bên giường thái khắc lặng lẽ rời đi tiểu nha đầu khuê phòng hắn không có chút nào b u ồ n ngủ đi ra phía ngoài trên ban công khí trời tối nay tình hảo trong bầu trời đêm không có nửa đoá mây đen viên nguyệt chiếu sáng đại giang bờ bên kia hàng châu vì chỗ này phồn hoa đại đô thị bình thiêm vải phần mỹ lệ ngôi ở sân thượng rào chắn ngắm nhìn phong cảnh xa xa tả nghị chọn điếu thuốc chậm rãi rút lấy hôm nay hắn cầu hôn thành công rất nhanh liền đem có một cái chân chính ra tại có thể đoán được tương lai một nhà ba người đem thật vui vẻ mau mau nhạc nhạc địa sinh hoạt chung một chỗ đây là hắn s ở kỳ vọng cũng cảm thấy chân chính thuộc về hạnh phúc của mình nhưng ở bên trong tả nghị tâm chỗ sâu nhất còn có một tia nói không rõ ràng buồn vô cớ một chút thương cảm rất nhiều cố sự ở trong trong đầu của hắn hiện hiện hoặc như là thoảng qua như mây khói phiêu tán lao công nhanh nghe cũng không biết qua bao lâu trong túi di động đột nhiên vang lên mau mau nghe đây là cố vân tích dành riêng tiếng trung là nàng vì tả nghị thiết lập